Lúc này, Lý Trí Quân khả đau lòng hỏng rồi. Một phen liền đem tạ Lan Hương kéo dài tới trong phòng đi hỏi, này rõ ràng là cầu cầu chịu bị khuất, ngươi sao còn phạt nàng đâu? Tạ Lan Hương hỏi lại Lý Trí Quân, nàng nếu là thả học sớm một chút trở về, không chạy đến nhân gia trong nhà đi chơi, có thể ra việc này. Nàng nếu là tìm tiểu đồng bọn thời điểm, tìm cái phẩm hạnh hảo điểm, có thể ra việc này. Ta đây là làm nàng trường điểm giao hấn. Tránh cho về sau lại ra đồng dạng sự tình. Hơn nữa tạ Lan Hương còn cảnh cáo Lý Tri Quân, lần này không được ngươi giúp nàng cầu tình. Ngươi nói thêm nữa, ta khiến cho nàng nhiều quỷ thượng nửa giờ. Lý Tri Quân. Tính, hắn liền ngồi sổn phòng ngủ bên trong đợi đi, đỡ phải một hồi đi ra ngoài nhìn đến cầu cầu chính mình lại đau lòng thực. Mà cầu cầu vốn đang hy vọng xa vời Lý Tri Quân có thể giúp chính mình một phen, nhưng kết quả nhìn đến ba ba vào phòng lúc sau liền không còn có ra tới quá. vì thế quỳ quỳ lại ủy khuất khóc đi lên. nữu nữu cũng đau lòng muội muội, nhưng lại sợ hãi Tạ Lan Hương, liền chỉ có thể ôm chính mình tác nghiệp ra tới. ở phòng khách bên trong làm, xem như buổi muội muội. Tạ Lan Hương là tính thời gian, nửa giờ lúc sau mới ra phòng ngủ. Khi thật phạt bóng cầu quỳ, nàng cũng đau lòng thực, nhưng nếu là không giải điểm giáo huấn cho nàng. Liền sợ về sau ra chuyện như vậy không có biện pháp rửa sạch toan khuất nhưng làm sao bây giờ. Sự tình quan một người thanh danh vấn đề, tạ Lan Hương đem cái này xem đến đặc biệt trọng Tạ Lan Hương vừa ra phòng ngủ, liền ngồi sổm cầu cầu trước mặt hỏi nàng, biết chính mình sai ở nơi nào sao. Cầu cầu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, đã biết, ta về sau không bao giờ tan học không trở về nhà, chạy đến bên ngoài đi nhân ra trong nhà chơi. Kỳ thật đây cũng là cầu cầu lần đầu tiên phóng song học không trực tiếp về nhà, mà thượng nhân ra trong nhà chơi. Nay vẫn là bởi vì lý trí quân rời nhà hơn 10 ngày, tạ Lan Hương lại mang theo hải tử lo liệu không hết quá nhiều việc, thường xuyên đã khuya mới đi tiếp các nàng tạo thành. Cầu cầu nghĩ tạ Lan Hương không nhanh như vậy tới đón nàng, lại ham chơi, nhất thời chịu không nổi dụ hoặc mới đi theo đi. Kỳ thật đi nhân gia trong nhà chơi cũng không có gì, chỉ là hải tử con nhỏ không hiểu đến xem người. Tạ Lan Hương cũng biết chính mình có điểm nắng vội, nhưng khi đó thật sự nhất thời lại tức lại cấp, trừ bỏ sợ cầu cầu về sau thanh danh không dễ nghe, càng sợ chính là cầu cầu cùng người như vậy ngốc lâu rồi, cũng đi theo học hư. Nghĩ vậy, Tạ Lan Hương sắc mặt ngưng trọng điểm. Buổi tối ngủ thời điểm, Tạ Lan Hương đẩy Lý Chi quân một phen, quân tử, chúng ta đem cầu cầu cùng nữ nữ đều chuyển huyện thành đến đây đi. Người này mỗi ngày kế đó đưa đi cũng quá phiền tói điểm. Chúng ta không phải phía trước đều nói, đọc xong này một học kỳ liền chuyển trường sao. Lý trí quân nghi hoặc hỏi. Lúc ấy huyện thành phòng ở một chuẩn bị cho tốt, hai hải tử đều đã khai giảng. Nói cách khác, không còn sớm chuyển huyện thành bên này sao? Này manh không đinh, như thế nào tạ Lan Hương lại nói cái này? Nhưng mà tạ Lan Hương ý tứ lại là, không đợi, ngươi chịu thời gian sớm một chút đi tuyển trường học đi chẳng sợ dùng nhiều điểm tiền cũng không quan hệ, học kỳ này liền cấp hai hải tử chuyển trường. Xong rồi cuối cùng Tạ Lan Hương còn nói, ngày mai buổi sáng, ngươi mở ra xe ba bánh đưa hải tử đi đi học. Nhớ rõ, nhất định phải đi tìm cầu cầu chủ nhiệm lớp, làm kia học sinh gia trưởng làm cho lớp mặt cấp ta cầu cầu xin lỗi. Liên tính là cầu cầu là bị kia nữ hải tử vu hãm, nhưng không có trải qua bất luận cái gì cho phép dưới tình huống. Đương trường ở phòng học bên trong lục xoát cầu cầu cặp sách, chẳng lẽ việc này liền tính? Vì cái này tạ Lan Hương còn có điểm đoán trách Lý Chí Quân, ngươi như thế nào liền biến thành cái người hiền lành? Việc này quan nữ nhi cả đời thanh danh vấn đề, sao có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết? Bị dân dạy Lý Chí Quân lập tức lâm vào tự mình nghĩ lại chung, bởi vì việc này xác thật là hắn làm không đủ chu toàn. Suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ngươi yên tâm ra ngày mai biết làm sao bây giờ. Ngày hôm sau, Lý Chí Quân liền thừa dịp đưa Cẩu Cẩu cùng Nữu Nữu đi đi học thời điểm, tìm Chu lão sư. Hắn vừa nói xong ý đồ đến, Chu lão sư sắc mặt cũng khó coi. Nói đến cùng, này lớp ra chuyện như vậy, nàng cái này đương lão sư chính là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Nhưng người ta ra trưởng bị trộm tiền, cũng bị hủy khuất, này sẽ lại tìm người lại đây xin lỗi, chỉ sợ nhân gia trưởng cũng không vui. Vì thế liền khó xử cùng Lý Chi quân đánh thương lượng, cái này Lý Tô ba ba, nếu không, một hồi ta đi lớp bên trong cấp Lý Tô nói lời xin lỗi, đem việc này làm sáng tỏ một chút được không? Đến nỗi một cái khác hải tử, ta có thể không ở lớp bên trong đem nàng làm sự tình nói ra, hảo sao? nay không phải Chu Lão sư bất công kia nữ hải tử, mà là đêm qua bị kia nữ hải phụ thân cấp dọa tới rồi. Lúc ấy kia nữ hải phụ thân vừa nghe việc này. Không nói hai lời liền lệnh một khuôn mặt chạy đi ra ngoài. Tiểu nữ hài sắc mặt, lại ở trong nháy mắt kia soát một chút trở nên trắng bệnh trắng bệnh, toàn bộ thân mình đều bắt đầu phát run. Không chờ đoàn người phản ứng lại đây thời điểm, kia gia trưởng lại đã trở lại, trong tay nhiều một phen mang thứ sam nhánh cây. Đối với tiểu nữ hài trực tiếp liền chịu qua đi. Kia hung ác bộ dáng, đem trong phòng những người khác đều cấp dọa choáng váng. Hơn nữa hợp với chịu mấy trục hạ, đều không mang theo tạm dừng. Tiểu nữ Hải bị chịu đầy đất lăn lộn, một bên khóc, một bên xin tha. Xem đến Chu lão sư đều không đành lòng, bắt đầu ra tiếng cầu tình. Đứa nhỏ này ra trưởng vẫn là lại chịu một đoạn thời gian mới ngừng lại được. Cuối cùng sự tình là giải quyết, tiền cũng bồi cho nhân gia. Nhưng Chu lão sư lại cũng thật sự bị dọa tới rồi. Cho nên hiện tại, nàng mới có thể giúp kia nữ Hải cầu tình. Mà lúc này trong phòng học mặt, kia nữ Hải vừa thấy đến cầu cầu vào lớp. Liền ở phía sau nhẹ nhàng lôi kéo cầu cầu quần áo. Cầu cầu nhớ kỹ ngày hôm qua sự tình, trong lòng chính khí thật sự, liền không nghĩ phản ứng nàng. Kia nữ hài lại không như vậy dễ dàng từ bỏ, vẫn luôn ở phía sau lôi kéo cầu cầu quần áo, một mặt nhỏ giọng kêu cầu cầu tên. Thằng đến cầu cầu trước chịu không nổi, quay đầu hung tận hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Lại thấy kia nữ hài lập tức liền đỏ hốc mắt, đem chính mình ống tay áo nhẹ nhàng hướng lên trên dịch hạng. Phương tiện cầu cầu nhìn đến trên người nàng miệng vết thương, Lý Tô, ngươi đừng nóng, giận ta ba ngày hôm qua tâu ta. Chờ lão sư đi rồi lúc sau, còn lấy nước muối làm ta phao. Chỉ thấy trên người nàng lớn lớn bé bé vết thương, rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa khả năng bởi vì phao muối axit thủy nguyên nhân, miệng vết thương so tối hôm qua thượng thoạt nhìn càng thêm dữ tận một ít. Ít nhất cầu cầu vừa thấy đến này đó miệng vết thương. Lập tức liền sợ tới mức chạy nhanh bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Nàng lớn như vậy, lý trí quân cùng tạ Lan Hương liền tấu cũng chưa tấu quá nàng một chút, thật sự không thể tưởng được sẽ có như vậy nhẫn tâm phụ thân, đánh nữ nhi có thể đánh đến như vậy tàn nhẫn. Trong ngáy mắt, cầu cầu lại mềm lòng. Tuy rằng vẫn là sinh khí nữ hài nguyện vọng nàng, nhưng nhìn những cái đó miệng vết thương lại cảm thấy không đành lòng lên. Lúc này, chu lão sư lại đây. Lý Tô, Trương Mai các người cùng ta đi một chuyến văn phòng, trương mai chính là trộm đồ vật kia nữ hải tử tên. hai người nghe được chu lão sư kêu to, chạy nhanh đứng lên, một trước một sau đi theo chu lão sư phía sau. chu lão sư là thuyết phục không được lý trí quân, liền chỉ có thể đem trương mai gọi vào trong văn phòng mặt, làm hắn tận mắt nhìn thấy một chút đứa nhỏ này trên người thương. lý trí quân cũng bị kia thương dọa tới rồi, thật sự là cái này kêu trương mai trên người cơ hồ che kín như vậy vết thương rất khó nhìn đến hoàn hảo da thịt. Cầu cầu khả năng còn không lớn lý giải bị nước muối phao quá là gì tư vị, nhưng lý trí quân cùng chú lão sư cũng hiểu được thực, tuy rằng nước muối có tiêu độc tác dụng, nhưng đồng dạng, bị nước muối phao quá miệng vết thương, lại là gấp bội đau đớn. Này sẽ, lý trí quân cũng mềm lòng. Nhưng tưởng tượng đến cầu cầu chịu ủy khuất cùng với tạ lan hương công đạo, hắn lại có chút khó xử. Nhưng thật ra cầu cầu lôi kéo lý trí quân tay, nhỏ giọng nói câu ba ba, ta ta tha thứ nàng lời này vừa ra tới chú lão sư lập tức liền lộ vẻ tươi cười tán dương nhìn cầu cầu liếc mắt một cái nếu cầu cầu đều nói tha thứ đứa nhỏ này lý chí quân cũng không biện pháp đến nỗi muốn hay không đem trương mai là chân chính thật sự tình nói ra lý chí quân mặc kệ hắn chỉ cần cầu một chút chú lão sư có thể làm cho toàn ban đồng học mặt còn cầu cầu một cái trong sạch chú lão sư vừa nghe Chạy nhanh gật đầu, Lý Tô ba Ba, ngươi yên tâm, ta nhất định còn Lý Tô đồng học một cái trong sạch. Xong việc, Chu Lão sư làm cầu cầu cùng Trương Mai về trước phòng học. Sau đó thừa dịp đi học thời điểm, đem ngày hôm qua sự tình lại nói một lần. Cuối cùng là như thế này nói, tiến đâu, không phải Lý Tô đồng học trộm. Nhân ra gia trưởng chính mình nhớ lầm địa phương, về nhà tìm được rồi. Hiện tại Lão sư cùng Lý Tô đồng học nói tiếng thực xin lỗi là lao sư hoan buổng nàng. Sự tình tuy rằng như vậy giải quyết, nhưng trương mai trộm tiền sự tình, học sinh chi gian vẫn là truyền khai một chút. Bởi vì bị trộm cái kia gia trưởng hài tử cũng ở trong trường học mặt, vừa thấy đến trương mai câu đầu tiên lời nói chính là, ăn trộm. Trương mai người này cũng có thể lại, có người trong nhà cầm không ít ăn ngon ra tới, cấp đến này đồng học, sau đó nói hết lời hay. Đến cuối cùng lại có đồng học lại đây hỏi cái này sự thời điểm. Chia đồng học cư nhiên cũng giúp đỡ trương mai trẻ giấu. Bất quá này đó đều là cầu cầu sau khi đi phát sinh sự tình. Bởi vì Lý Trí quân từ trường học trở về lúc sau, lập tức liền đi giúp hai hải tử tìm nổi lên trường học. Hắn lại là tiêu tiền, lại là kéo quan hệ, không tới một cái tuần, liền đem hai hải tử học cấp xoay. Vừa chuyển xong học, Lý Trí quân nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn bỗng nhiên liền minh bạch khi còn nhỏ học cái kia thành ngữ mạnh mẫu tam rời bên trong thâm trầm nhất ý tứ. Chương 150 chương 149. Cấp hai hài tử chuyển xong học lớn nhất chỗ tốt đó là, hiện tại không cần mỗi ngày vội đưa hai hoa đi chợ bên kia. Hơn nữa tân chuyển trường học ly trụ địa phương cũng không lớn xa, đi đường cũng liền 20 tới phút. Hơn nữa nỉu nỉu hiểu chuyện thực, mỗi ngày trên dưới học đều là nắm cầu cầu cùng nhau đi. Cứ như vậy, nhưng cấp lý trí quân giảm bất không ít gánh nặng. Nay không còn số dưới Lý Chí Quân liền có thời gian đi quan tâm một chút hai song bảo thai, lại nói tiếp từ khi này hai hải tử thượng cao trung lúc sau, Lý Chí Quân trừ bỏ báo danh thời điểm đi qua, phía sau liền một lần cũng không có đi qua. Hơn nữa lần này bởi vì Lý Chí Hà sự tình, bỏ lỡ song bảo thai trung gian một lần nghỉ, nay thêm ở bên nhau, đều mau hơn hai mươi thiên chưa thấy qua hai hoa. Lý Chí Quân liền cùng Tạ Lan Hương nói, hắn muốn đi trường học nhìn xem hai hải tử sự tình. Tạ Lan Hương vừa nghe, xoay người liền bắt đầu chuẩn bị. Một bên chuẩn bị một bên nói, gần nhất thời tiết có điểm biến lánh, ta cho bọn hắn chuẩn bị điểm quần áo cùng ăn, ngươi ngày mai cùng nhau mang qua đi. Như vậy một chỉnh, đến cuối cùng bị Tạ Lan Hương cấp chỉnh ra tới hai đại bao đồ vật. Một bao ăn, một bao xuyên. Nếu không phải song bảo thai hai cái mỗi cách nửa tháng có thể hồi một chuyến trong nhà, chỉ sợ Tạ Lan Hương còn phải hơn nữa hai giường đại chăn bông không thể. Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng Tinh nhìn đến Lý Tri Quân, miễn bản có bao nhiêu kinh hỉ. Đặc biệt là Lý Hồng Tinh, cơ hồ là hoan hô một tiếng liền chạy tới. Nay một tới gần, Lý Tri Quân bi thôi phát hiện, hắn cư nhiên so nhà mình nhi tử giống như còn lùn như vậy một tí xíu. Nay thật là một cái, vui sướng cùng bi thương cùng nhau đan sen phát hiện. Cố tình Lý Hồng Hỉ cậu thả, một chút cũng không phát hiện Lý Tri Quân giờ phút này phức tạp tâm tình. Còn thập phần đắc ý đối với Lý trí Quân nói: "Ba, ngươi có hay không cảm thấy ta gần nhất trưởng cao không ý ta?" Ngươi nhìn nhìn, ta hiện tại so ngươi còn cao, lão sư đều đang hỏi ta, gần nhất có phải hay không ăn phân hóa học lớn lên, như thế nào lập tức cao nhiều như vậy?" Lý trí Quân lúc này thật sự chật tâm. Nhưng mà chật tâm không ngừng một cây đao, bởi vì thực mau Lý Hồng Lợi cũng đã đi tới. Hơn nữa thập phần khinh thường nhìn Lý Hồng Tinh liếc mắt một cái. Nói, có gì nhưng khoe khoang, không phải là so với ta lùn một chút. Lời này lập tức liền đưa tới Lý Hồng Tinh phản bác, ngươi cũng liền so với ta cao thượng 2cm. Lý Hồng lợi, 2cm cũng là cao. Lý Tri Quân, ta hiện tại gì lời nói cũng không nghĩ nói, liền tưởng yên lặng một chút. Vì thế này một chuyến tới xem hai hài tử, xem như cao hưng tới, mất mát rời đi. Kết quả Lý Tri Quân một hồi đến trong tiệm. Lập tức liền tới rồi một cái so với hắn còn muốn hạ xuống người. Lý Trí Cương là khóc tang một khuôn mặt, lại đây tìm Lý Trí Quân. Vừa thấy đến Lý Trí Quân, liền đủ rũ hô một tiếng, quân tử. Kêu xong lúc sau, gục xuống cái đầu ngồi ở trên ghế mặt, một cái kính thở dài. Làm cho tạ Lan Hương cùng Lý Trí Quân hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại có điểm lo lắng, sợ Lý Trí Cương bên kia có phải hay không ra gì đại sự. Kết quả khen ngược, hỏi nửa ngày. Lý Trí Cương vẫn luôn thấp cái đầu, nửa ngày không lên tiếng. Liên ở Lý Trí Quân đều có điểm không kiên nhẫn thời điểm, Lý Trí Cương bỗng nhiên nâng lên cái đầu, ồm ồm nói câu, quân tử, có thể, có thể mượn ngươi trợ bên kia phòng ở cho ngươi tẩu tử trụ một đoạn thời gian sao? Vừa nghe là cái này, Lý Trí Quân lập tức liền đồng ý, hành, không thành vấn đề. Từ Lý Trí Quân trong tay tiếp nhận chìa khóa, Lý Trí Cương nói thanh cảm ơn sau, lại thấp cái đầu đi trở về. Lý trí quân nhịn không được hỏi tạ Lan Hương, Lan Hương à, ngươi có hay không cảm thấy đại ca hôm nay, tựa hồ thoạt nhìn có điểm không lớn thích hợp. Cái này tạ Lan Hương đương nhiên cũng cảm giác ra tới, bất quá lý trí cương không muốn nói, nàng cũng không biện pháp à. Đột nhiên nghĩ đến lý trí cương mượn chìa khóa sự tình, tạ Lan Hương tới một câu, tẩu tử không phải mới mang thai hơn 4 tháng sao, như thế nào liền phải đi trở về à. Hơn nữa kỳ quái chính là, Liên tính là phải đi về không cũng nên hồi Lý Gia Thôn sao, như thế nào còn muốn tìm bọn họ tới mượn phòng ở trụ A. nay không phải bọn họ không nghĩ mượn, mà là nghiêm tú tú hoài hài tử khẳng định là trụ Lý Gia Thôn càng thoải mái một ít A. Bên kia còn có tạ Quế Hoa Chiếu Cố, như thế nào cũng so một người trụ trợ bên kia muốn hảo đến nhiều đi. Nhưng mà mặc kệ Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương ở bên này nghĩ như thế nào, Cho dù là tưởng phá đầu cũng không làm rõ được nghiêm tú tú này rốt cuộc là muốn làm gì. Mà lý trí cương đâu? Một mượn đến chìa khóa lập tức liền hồi trong tiệm. Nghiêm tú tú đang ngồi ở trong tiệm ghế trên mặt, vừa thấy đến lý trí cương tiến vào, đôi mắt lại chừng mắt nhìn đi lên. Bộ dáng này, thoạt nhìn tựa hồ vẫn là đặc biệt sinh khí. Lý trí cương bị nghiêm tú tú như vậy chừng, biểu tình lại hề vài chút. Chìa khóa đâu? Nghiêm tú tú hỏi hắn. Lý trí cương chạy nhanh liền từ trong túi đem chìa khóa đem ra, thành thành thật thật giáo đến nghiêm tú tú trong tay. Giáng vẻ này, xem đến nghiêm tú tú trong lòng hỏa lại nổi lên, cầm lấy bên cạnh trổi lông gà liền muốn đối với lý trí cương đánh đi. Lý trí cương lập tức liền lẻn đến một bên, ôm chính mình đầu nói, tú, ta đều biết sai rồi, có thể đừng lại đánh ta sao. Hắn là thật sự biết sai rồi, nhưng đồng thời, hắn cũng là thật sự cảm thấy chính mình thật quỷ khuất. Sớm hai ngày, Lý Chí cương xem nghiêm tú tú không lưng giặt quần áo thời điểm, thoạt nhìn đặc biệt cố hết sức cùng thống khổ, liền đối với nghiêm tú tú nói, tú, nếu không ngươi đi nghỉ ngươi đi, về sau này quần áo ta còn thấy. Lập tức liền đem nghiêm tú tú cấp cảm động hỏng rồi, thừa dịp trong nhà liền bọn họ hai vợ chồng, nghiêm tú tú bẹp một chút, liền thân ở lý Chí cương sắc mặt. Lúc ấy đem lý Chí cương Mỹ, hợp với vài thiên tâm tình đều là phá lệ tươi đẹp, nhưng mà vui quá hóa buồn. Ngày hôm qua buổi sáng lý trí Cương như cũ đi giúp nghiêm tú tú giặt quần áo, lại quên ở tẩy phía trước sờ một chút túi áo. Kết quả này một tẩy, liền đem kia trương chuẩn sinh chứng cấp cùng nhau giặt sạch. Chờ đến nghiêm tú tú nhớ tới việc này thời điểm, kia trương chuẩn sinh chứng đã biến thành một cái giấy đoạn. Vì thế này hai vợ chồng, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau hơn nửa ngày, mông vòng. Khó thở công tâm nghiêm tú tú đương trường đối với lý trí Cương tẩn cho một trận. Đáng thương lý trí cương một bên bị đánh một bên còn phải dặn dò nghiêm tú tú, tú, ngươi nhẹ điểm tấu, tiểu tâm trong bụng hải tử. Lý trí cương miễn bản trong bụng hải tử, nghiêm tú tú còn không có như vậy khí. Này nhắc tới, càng thêm sinh khí. Phải biết rằng nàng sở dĩ sẽ như vậy, tất cả đều là bởi vì lý trí cương một bên tình nguyện chắc hẳn phải vậy. Càng là sinh khí, nghiêm tú tú liền tấu đến càng lợi hại. Tấu tấu, nghiêm tú tú lại là thương tâm lại là khổ sở qua một tiếng tự mình liền khóc lên, làm cho không ít từ cửa tiệm trải qua người qua đường đều tò mò hướng trong tiệm trông nắm. đến cuối cùng an đầu Lý Chí Cương còn phải chạy nhanh đi chân an đánh người nghiêm Tu tú, tú. Lý Chí Cương một bên vỗ nghiêm Tu tú, tú đối, một bên nói nếu không ta lại đi tìm một chút muội phụ, làm hắn lại hỗ trợ lộng một chương chuẩn sinh chứng. nghiêm Tu tú, tú trực tiếp chừng hắn một cái, muốn đi ngươi đi, dù sao ta là không mặt mũi đi. Lý Chí Cương cũng nhìn không được nhỏ giọng nói thầm một câu: Ta cũng không mặt mũi đi a. Nhân gia hảo ý giúp ngươi lớn như vậy một cái lỗi, kết quả các ngươi chính mình khét ngược như vậy quan trọng đồ vật đều không hảo hảo thu hồi tới, còn đem nó cấp tẩy lạn. Như vậy cái lý do thật đúng là không có biện pháp đối người ta nói xuất khẩu. Chẳng sợ người nọ là chính mình ngoại phu, Lý Chí Cương cũng cảm thấy tao đến hoảng. Nhưng trong khoảng thời gian này kế hoạch hóa gia đình lại chảo đến như vậy nghiêm. Nghiêm tú tú này sẽ đã 4 cái tháng sau, bụng cũng hơi hơi lồi đi lên. Trong tay lại không có chuẩn sinh chứng, này nếu là đụng tới kế hoạch hóa gia đình, kia nhưng làm sao a Không biện pháp, lại cảm thấy mất mặt, lý trí cương vẫn là đến đi tìm một chuyến lưu mãn kim. Nhưng lần này, lưu mãn kim cũng khó xử. Không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, mà là đã hợp với hai lần phiền toái người khác, hắn thật đúng là kéo không dưới cái này mặt lại đi tìm người hỗ trợ. nói nữa Này vội cũng không phải như vậy hảo cầu, dùng đều là nhân tình, về sau chỉ định cũng đến còn trở về. Nhưng bên này là chính mình nhà mẹ đẻ đại cứu tử, Lưu Mãn Kim cũng không thể không giúp, liền làm Lý Chí Cương đi về trước, hắn lộng tới chuẩn sinh chứng lúc sau chạy nhanh cho bọn hắn đưa qua đi. Kết quả, liền ở Lý Chí Cương buổi tối đi tìm Lưu Mãn Kim thời điểm, Nghiêm Tú Tú đã bị dọa tới rồi. Cách vách cách đó không xa một hộ nhà, cùng ngay đã bị kế hoạch hóa gia đình gõ môn. Vốn dĩ nghiêm tú tú nghĩ chỉ cần không mang thai, kia liền hỏi để không lớn. Nơi nào hiểu được này kế hoạch hóa gia đình, hiện tại không riêng gì chào thai phụ, hơn nữa liền sinh xong hài tử lúc sau nữ nhân cũng cấp mạnh mẽ lôi kéo đi buộc giao du, còn làm ra một cái gọi là gì? Ứng không ứng? 3 phút. Khẩu hiệu tới. Đại khai ý tứ chính là kế hoạch hóa gia đình gõ nhà ngươi môn, nếu xác định ngươi ở nhà mà cố ý trốn tránh bọn họ. Bọn họ liền sẽ ở bên ngoài lớn tiếng kêu người bà phút. Nếu không còn có người trả lời, lập tức sẽ có người cầm đại thiết chủ y bắt đầu chủ y nhà người tưởng cùng cây cột. thằng đến ngươi ở nhà mặt ngồi không yên, chính mình ra tới chủ động đi theo bọn họ đi. Này nếu là trong nhà có nam hoa còn hảo, này không có nam hoa, lại là đau lòng chính mình ra phòng ở, lại là khóc thút thít chính mình về sau không có nhi tử sinh. Nghiêm tú tú chơ mắt nhìn kia nữ nhân bị kéo đi buộc ga rô. Mà nàng sợ tới mức chạy nhanh giữ cửa một quan, lòng bàn tay phía sau lưng này sẽ đã tất cả đều ướt đẫm. Chờ đến lý trí cương một hồi tới, nghiêm tú tú liền buộc hắn đi tìm lý trí quân mượn chìa khóa. Tinh toán ở lưu mãn kia bên kia chuẩn sinh chứng không lộng xuống dưới phía trước, trước trốn một đoạn thời gian đi. Chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, tận lực không ra khỏi cửa, vấn đề hẳn là liền không lớn. Những việc này, lý trí cương đối với lý trí quân thật sự là nói không nên lời liền từ đầu tới đuôi một chữ cũng không để, Không phải không nghĩ nói, thật sự là cảm thấy mất mặt thực. Hơn nữa bởi vì nghiêm tú tú tấu hắn thời điểm, có hai hạ không cẩn thận dùng móng tay quát tới rồi mặt, làm cho trên mặt này sẽ còn có hai điều hoang ân. Cho nên Lý Trí Cương đi tìm Lý Trí quân thời điểm, vẫn luôn là thấp cái đầu. Nay hội kiến nghiêm tú tú cầm chổi lông gà, Lý Trí Cương bị khuất siêu cấp siêu cấp muốn khóc. Cũng may nghiêm tú tú rốt cuộc vẫn là đau lòng Lý Trí Cương, này sẽ cũng hết giận điểm, cao cao dơ lên trổi lông gà trước sau không bỏ được đánh nữa. Bất quá ngực vẫn cứ là bực đến hoảng. Những việc này, là Lý Trí quân mở ra xe ba bánh đi trong tiệm lấy tiền thời điểm, nghe nghiêm tú tú nói, mới biết được. Quay đầu liền cùng Tạ Lan Hương nói. Tạ Lan Hương vừa nghe, phản ứng đầu tiên chính là, may mắn nhà mình quân tử không giống Lý Trí Cương, bằng không này bực chính là tự mình chương 151 chương 150. Lý Chí quân cấp 2 song bảo thai đưa song đồ vật không hai ngày, hai hải tử liền nghỉ. Nghỉ ngày này, giống nhau chỉ tốt nhất ngọ bốn tiết khóa, bọn nhỏ phóng song học tay chân mau một chút nói, còn có thể đuổi kịp trong nhà cơm trưa thời gian. Trở lại ký túc xá, Lý Hồng tinh nhanh chóng thu thập hảo tự mình đồ vật, quay đầu lại muốn cho Lý Hồng lợi nhanh lên thời điểm, vừa lúc nhìn đến đồng bạn Chu Tiểu Béo đang hỏi Lý Hồng lợi vay tiền. Giống bọn họ loại này học sinh nội chú, giống nhau tới rồi về nhà ngày này, trong túi đều là giống tuyết. Lý Hồng Lợi khó xử nhìn Chu Tiểu Béo, ngượng ngung A, tiền của ta cũng tiêu hết. Chu Tiểu Béo không từ Lý Hồng Lợi nơi này mượn đến tiền, quay đầu liền đi tìm mặt khác đồng học mượn đi. Hai song bảo thai thu thập hảo tự mình đồ vật sau, liền một trước một sau ra cổng trường. Trải qua cửa trường một nhà quậy bán quà vật thời điểm, Lý Hồng Lợi đột nhiên ngừng lại, kỳ quái hỏi Lý Hồng Tinh. Ngươi mấy ngày như thế nào không ồn ào muốn mua đồ vật ăn a? Nay mỗi nửa tháng phóng một lần giả, Lý Hồng Tinh ngày này tổng muốn tìm Lý Hồng Lợi đòi chút tiền, sau đó ở quầy bán quà vật bên trong mua điểm đồ ăn vặt, một đường ăn trở về. Cho nên hôm nay Lý Hồng Tinh vô thanh vô thức, Lý Hồng Lợi mới cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi hắn. Lý Hồng Tinh mắt thèm nhìn thoáng qua quầy bán quà vật, nghĩ tới cái gì, lại hề hài cúi đầu, tính, không mua. Trên người tiền tiêu xong rồi. Ngươi cái nào thứ nghĩ lúc này không xài hết ta, còn không phải đều là tìm ta muốn. Lý Hồng Lợi nói. Nhưng ngươi lần này không phải cũng chưa sao. Mới vừa ta đều nghe được, Chu tiểu béo tìm ngươi vay tiền, ngươi nói ngươi không có tiền. Cho nên, không có tiền còn mua gì ăn a Cho nên chỉ có thể nhẫn nhẫn, về nhà lại ăn đi. Nghe vậy, Lý Hồng Lợi nhịn không được mắt trợn trắng, ở trong lòng mắng một câu ngu ngốc Sau đó từ túi gáo đào một khối tiền ra tới, cấp, liền thừa một khối tiền. Ta biết ngươi muốn mua, cho nên Chu Tiểu Béo tìm ta mượn, ta mới không có mượn cho hắn. Nay trong nháy mắt, Lý Hồng Tinh cảm động đến không được. Đại ca, ngươi đối ta thật tốt. Lý Hồng lợi bị Lý Hồng Tinh như vậy chứa đầy thâm tình vừa nói, có điểm không lớn tự tại. Khoe miệng giật giật, thúc giục hắn, ngươi muốn mua gì liền nhanh lên, ta còn phải sớm một chút về nhà đâu. Ai? Lý Hồng Tinh chạy nhanh lên tiếng, vui sướng chạy vào quầy bán quả vặt. Về đến nhà thời điểm, Nữu Nữu cùng Cầu Cầu còn không có tan học. Lý Chí Quân đi cấp Lý Chí Cương đưa cơm đi, cũng không có trở về. Trong phòng chỉ có Tạ Lan Hương ôm tròn tròn, ở nhà đám người tới tề lại ăn cơm. Nay từ khi Nghiêm Tú Tú đi chợ bên kia trốn kế hoạch hóa gia đình, Lý Chí Quân liền mỗi ngày giữa trưa qua đi cấp Lý Chí Cương nấu cơm. Rốt cuộc một người xem một cái cửa hàng Tuy rằng không mệt, nhưng xác thật không lớn phương tiện. Tỷ như người bình thường yêu cầu ăn uống tiêu tiểu, chính là cái chuyện phiền toái. Tổng không có khả năng làm điểm gì, liền đóng cửa một lần đi. Cũng may có Lý Chí Quân tới giúp hắn, đảo thật cấp Lý Chí cương giải quyết cái đại phiền toái. Lý Chí Quân đưa xong cơm trở về, nhìn đến hai song bảo thai, rất là cao hứng, các ngươi ngày mai là nghỉ đi. Vừa lúc, ra gian mãiễn mãi lúa chín, chúng ta ngày mai cùng nhau trở về. Giúp bọn hắn thu lúa. Vừa mới dứt lời, Lý Hồng Lợi liền cùng Lý Hồng Tinh nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên liền không nói. Một lát sau, Lý Hồng Lợi mới nói, ba, ngày mai chúng ta khả năng đi không được. Vì sao? Lý Chí Quân hỏi. Còn có thể vì sao? Bởi vì học tập Lão sư yêu cầu bọn họ, minh sau hai ngày đều đến đi giúp Lão sư trong nhà làm việc nhà nông, thu lúa bái. Cũng liền cái này nên đại, học sinh trước học còn phải giúp Lão sư làm việc. Kết quả chờ buổi tối cầu cầu cùng nỉu nỉu một hồi ra, ở trên bàn cơm, này hai hải tử cũng nói, ngày mai cũng đến đi giúp Lão sư làm việc. Bất quá cầu cầu rất đắc ý, bởi vì Lão sư lại nói, toàn ban đồng học đều đi, liền nàng không cần đi. Lời này vừa ra tới, các ca ca tỷ tỷ liền đều nhìn nàng, ngay cả Lý Chi Quân cũng nhìn cầu cầu, vẻ mặt nghi vấn. Cầu cầu nói, Lão sư nói, ta tuổi nhỏ nhất. Vóc dáng lại lùn, làm không bao nhiêu sống. Dù sao người nhiều, ta liền không cần đi. Nay từ khi lý trí quân tiêu tiền đem cầu cầu chuyển tới hiện tại trong trường học mặt, lão sư nhưng thật ra đối cầu cầu đặc biệt chiêu cố. Hơn nữa này niên đại đọc sách, lão sư trên cơ bản đều thích ở tan học thời điểm, làm học sinh làm bài tập hoặc là bối bài khóa. Ai trước hết viết ra tới hoặc là bối ra tới, liền có thể trước về nhà. Câu cầu ở cái này sự tình mặt trên nhưng tích cực, mặc kệ là ở trước kia trường học, vẫn là hiện tại trường học, nàng đều là trước hết con cặp sách về nhà kia một nhóm người. Đối với lao sư tới nói, là thích nhất loại này lại tích cực lại chăm chỉ, thành tích còn lại tốt học sinh. Vì thế mỗi lần tổng vệ sinh, hoặc là tập thể làm việc gì, cầu cầu đều là trước hết trở về kia một cái. Dùng lao sư nguyên lời nói tới nói, lý tô vóc dáng quá lùn, tuổi quá tiểu. Để lại cũng làm không bao nhiêu sống Làm cho Lý Hồng lợi vẻ mặt như suy tư gì Lần đầu tiên phát hiện vóc dáng thấp bé đôi khi Vẫn là một chuyện tốt ra Ngày hôm sau sáng sớm Cầu cầu còn đang ngủ thời điểm Hai song Bảo thai cùng nữ nữ liền rời giường Lão sư quy định buổi sáng 8 giờ đến đổi tới Cho nên không thể khởi quá muộn Ăn cơm thời điểm Nhìn trên tường đồng hồ treo tường chỉ hướng 7 giờ 15 phân thời điểm Lý Hồng tinh liền có điểm sốt ruột Một cái kính thúc dục thông thả ung dung ăn cái gì Lý Hồng Lợi, đại ca, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a muốn tới không kịp. Lý Hồng Lợi không nhanh không chậm ăn trong chén mị sợi, gấp cái gì, không còn sớm đâu. Dù sao mà kệ Lý Hồng Tinh ở một bên như thế nào thúc dục, Lý Hồng Lợi này động tác, chính là mau không đứng dậy. thằng đến Lý Hồng Tinh cấp tính tình mau áp lực không được thời điểm, Lý Hồng Lợi lúc này mới buông trong tay chiếc búa, vẻ mặt thỏa mãn đánh cái no cách vẫn là tự mình trong nhà làm mì sợi tốt nhất ăn a ăn xong bữa sáng lý hồng lợi lúc này mới ngang nhau đến đã sớm không kiên nhẫn lý hồng tinh nói hảo chúng ta đi thôi đi đến cạnh cửa đều đẩy xe đạp lý hồng lợi đột nhiên đối lý hồng tinh nói ngươi chờ một lát ta nhớ tới điểm đồ vật không lấy sau đó đem xe đạp rửa cạnh cửa một phóng cọ cọ cọ bước nhanh chạy lên lầu lại hướng cặp sách bên trong thả một lọ thủy hai cái cái quả táo mấy cái quả cam chờ đến hai người cười xe đạp đến thời điểm đã tới không ít đồng học hơn nữa tới sớm đồng học có một bộ phận liền trực tiếp vây quanh ở lão sư trước mặt dịu dịt nói chuyện Lý Hồng Tinh tức khắc liền đoán trách Lý Hồng Lợi đều tại ngươi chậm gì gì chúng ta mới đến chậm Lý Hồng Lợi nghe xong trực tiếp nhíu môi gì lời nói cũng chưa nói làm việc thời điểm Lý Hồng Tinh đặc biệt ra sức liền tưởng ở lão sư trước mặt đến cái ấn tượng tốt Nhưng thật ra Lý Hồng Lợi làm việc không nhanh không chậm, tựa hồ một chút cũng không để bụng lão sư thích không thích. Hai cái khi còn nhỏ, trên đường có thể nghỉ ngơi một chút. Mấy cái chơi đến tốt đồng học ghé vào cùng nhau, đem cặp sách ăn lấy ra tới, đại gia chia sẻ ăn. Lý Hồng tinh bởi vì lúc ấy đi đặc biệt cấp, kết quả cặp sách gì cũng không mang. Này sẽ nhìn đại gia ăn, nhưng mắt thèm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, sau đó chậm gì gì dịch đến Lý Hồng Lợi trước mặt. Mở to một đôi mắt to, mắt trông mong nhìn Lý Hồng Lợi ăn. Lý Hồng Lợi hỏi Lý Hồng Tinh, muốn ăn sao? Lý Hồng Tinh mới vừa gật gật đầu, trong tay liền nhiều một lọ thủy, một cái quả táo. Uống một hớp lớn thủy, ăn quả táo Lý Hồng Tinh lại một lần bị nhà mình đại ca cấp cảm động tới rồi. Cảm động hỏng rồi Lý Hồng Tinh phát hiện, Lý Hồng Lợi không riêng gì giúp chính mình mang ăn. Buổi chiều làm việc cắt lúa thời điểm, cắt bỏ lúa đều phóng tới chính mình bên này. Đừng nhìn Lý Hồng Lợi hôm nay làm việc làm việc tốc độ không mau, nhưng hai người làm phân lượng thế nào, cũng so một người muốn nhiều đi. Tức khắc Lý Hồng Tinh phát hiện, ai nha, hắn cư nhiên thành trong ban làm việc làm được nhanh nhất, lại nhiều nhất kia một cái. Vui mừng tới rồi cực điểm Lý Hồng Tinh, một chút cũng không phát hiện phía sau trộm con con khỏe miệng Lý Hồng Lợi. Làm đến buổi chiều 4 điểm nhiều, Lão sư liền làm mọi người đều dừng lại. Sau đó làm đoàn người đem chưa kịp thoát tuệ lúa hòa cấp bối đến nhà nàng sân phơi lúa đi. Bối xong rồi, đại gia liền có thể giải tán về nhà. Lý Hồng tinh bỗng nhiên liền trợn tròn mắt. hắn tâm tâm niệm niệm chờ mong khen ngợi đã không có, đổi lấy chính là so người khác nhiều không ít lúa hòa yêu cầu bối. Lại nhìn nhìn hư hư chứa đầy một sọt Lý Hồng lợi, nhẹ nhàng liền bối ở trên lưng. Sau đó đi đến bên đường, đem sọt treo ở xe đạp mặt trên, không một hồi cũng đã kỵ ra một chuyến khoảng cách. Đột nhiên, Lý Hồng Tinh có điểm khóc không ra nước mắt. Hắn như vậy nhiều lúa hòa, chỉ sợ mấy sọt cung trang không xong A. Đương nhiên như vậy tình huống, không ngừng Lý Hồng Tinh một người. Đại bộ phận đồng học, đều gặp phải tình huống như vậy. Học sinh đối với giúp lao sư làm việc, trong xương cốt luôn có cổ tự hào cảm. phảng phất làm không phải sống, mà là lao sư đối bọn họ thích cùng tín nhiệm. Lý Hồng lợi một đường cưới xe đạp, Đi tới lão sư ra sân vơi lúa. Đem sọt lúa hòa đổ ra tới. Sau đó tìm lão sư người nhà tiếp mấy cái đại xà túi ra tử. Hai bó thô dây thừng. Sọt bị giữ lại. Lý Hồng lợi mang theo túi ra rắn tử cùng thô dây thừng lại cưỡi xe đạp về tới ngoài ruộng. Nay sẽ, Lý Hồng tinh còn ở liều mạng đem lúa hòa hướng sọt tắc. Nhưng sọt liền lớn như vậy, bất luận hắn như thế nào tắc, cũng chưa biện pháp toàn nhét vào đi. Hơn nữa Lý Hồng tinh bi thôi phát hiện. Không riêng một lần tắc không xong, phòng trường hắn ít nhất đến qua lại 4 năm tranh mới có thể thu phục này hết thảy. Nay sẽ đã có đồng học phát hiện vấn đề này, chỉ có thể nhận mệnh tính toán qua lại nhiều lần lộn vài lần. Lý Hồng Lợi chính là lúc này lộn trở lại tới, xe ngừng ở Lý Hồng Tinh trước mặt, Lý Hồng Tinh ngẩng đầu vừa thấy Lý Hồng Lợi, lập tức liền căm giận tới một câu, gian trá. Lý Hồng Lợi mày lập tức nhảy dựng, dứt khoát ôm đôi tay lạnh lạnh nói câu, xem ra. Ta liền không nên nghĩ cách, sau đó chạy về tới giúp ngươi. Nghe vậy, Lý Hồng Tinh không thể tin tưởng ngẩng đầu, ngươi, ngươi là trở về giúp ta. Lý Hồng Lợi không nói lời nào, chỉ là làm bộ không để tâm vô vô cột vào xe đạp mặt sau túi da rắn cùng thô dây thường. Lý Hồng Tinh vừa thấy đến cái này, đôi mắt liền sáng. Hắn lại không nốc, lập tức liền minh bạch mặt sau nên làm như thế nào. Tức khắc, trên mặt treo đại đại tươi cười, hưng phấn đối Lý Hồng Lợi nói, Cảm ơn đại ca, ngươi thật sự là quá tốt. Bị đã phát thẻ người tốt lý hưởng lợi, còn có thể thế nào? Đương nhiên là giúp Lý Hồng Tinh cùng nhau làm việc. Có mấy thứ này, huynh đệ hai cái một lần liền đem lúa hòa trang hảo, chặt chẽ với ở xe đạp trên ghế sau mặt, trở thành cái thứ nhất làm xong số người. Lão sư nhìn đến hai huynh đệ làm lại mau lại nhiều, thật đúng là liền đối bọn họ hai cái đưa ra khen ngợi. Được như ý nguyện được đến khen ngợi Lý Hồng Tinh ở trên đường trở về, vẫn luôn treo sán lạn tươi cười. Làm cho vốn dĩ muốn tìm cơ hội khuyên nhủ Lý Hồng Tinh, làm việc không cần như vậy tử tâm nhãn Lý Hồng lợi rất là buồn bực. Rất nhiều tưởng khuyên Lý Hồng Tinh nói, này sẽ cũng nói không nên lời. Bởi vì được khen ngợi Lý Hồng Tinh, ngày hôm sau làm việc càng ra sức. Trường 152 trường 151, liên ở Tam Hải Tử đều đi giúp Lão sư làm việc nhà nông thời điểm. Lý Trí Quân cũng mang theo cầu cầu trở về Lý Gia Thôn, giúp tạ Quế Hoa bọn họ thu lúa đi. Năm rồi còn có nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương giúp đỡ làm, năm nay một cái hoài tiểu hài tử trốn kế hoạch hóa gia đình đi, một cái ở huyện thành bên trong xem cửa hàng, không có biện pháp trở về. Lý Trí Quân nếu là không mang theo cầu cầu về nhà hỗ trợ, tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỉ hai người thật đúng là liền trị không được này đó. Tạ Quế Hoa này một quý loại thật đúng là không ít. Trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng già phân xuống dưới mà, còn có lý trí cương cùng lý trí quân huynh đệ hai toàn cấp loại xuống dưới. Nếu không thừa dịp này rất tốt thời tiết đem lúa đều cấp thu đi lên, liền sợ phía sau một buổi trưa, này thành thục lúa ở ngoài ruộng phải lời mầm. Cho nên gạt gấp, mặc kệ cái nào thời điểm, đều là một cái vất vả sống. Nay niên đại còn không có gì tự động thu hoạch cơ, đến nhân lực không lưng cắt lúa, dâm đánh cốc cơ làm lúa thoát tuệ. Vội lên thời điểm, sẽ đặc biệt vội. La Yến cũng có chính mình tiểu cặp sách lại đây. Các nàng lão sư lúa trước tuần liền thành thục, cho nên đã vội xong rồi. Cái này tuần, nàng là chạy tới giúp Tạ Quế Hoa làm việc. Chẳng qua nàng này một chạy, Tề Chiêu đệ sau lưng khẳng định không lợi hay cho nàng. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là, này cháu gái về sau chỉ định phí công nuôi dưỡng, rốt cuộc chỉ thân bà ngoại ra, không tự mình cái ra. Bất quá tề chiêu đệ đại đa số chỉ dám nhắc mãi, mà không dám tùy ý đối La Yến đánh chửi. Dù sao từ khi Lý Chi Mỹ ra cửa làm buôn bán lúc sau, La Kiến dân thái độ thay đổi, Lý Chi Mỹ eo thô tề chiêu đệ rất nhiều thời điểm bất mãn đều biến thành lén nhắc mãi. Này hai người chi gian ở chung hiện tại liền biến thành, ngươi cường một phân, ta liền nhược một phân trạng thái. Hơn nữa Lý Chi Mỹ sợ La Yến ở nhà chịu khổ bị khinh bỉ rất nhiều lời nói đều là làm do nói cấp sinh hoạt phí thời điểm, lại cấp ước chừng. Tề chiêu đệ một mặt bất mãn nàng thái độ, một mặt lại sắc thật mắt thèm lý trí Mỹ lấy ra tới tiền. Nàng mang theo nhiều như vậy cháu trai cháu gái, cũng liền lý trí Mỹ đỉnh đầu hào phóng một ít, cho nàng tiền nhiều nhất. Cho nên la Yến môi cái tuần hướng tạ quế hoa bên này chạy, nàng cũng liền mắt nhắm mắt mở. Xuống đất làm việc phía trước, lý trí quân tìm tới hai kiện trường tụ quần áo cũ, cấp cầu cầu cùng la Yến thay. Này lúa hòa là cây thực các người, tiểu hai tử làn ra lại nộn, thật muốn là hoa thượng cầu tử, chỉ định sau khi trở về lại đau lại ngứa. Đánh cốc cơ bị Lý Xuân Hỷ đặt ở phòng phía sau, Lý Chí Quân là một người khiêm đi. Dù sao hắn này đại lực khí toàn thôn không một người không biết, hiện tại cũng không gì hảo dấu giếm. Vào trong đất, Lý Xuân Hỷ cùng Tạ Quế Hoa đi cắt lúa hòa, La Yến cùng cầu cầu liền ôm cắt tốt lúa hòa đưa cho Lý Chí Quân, Lý Chí Quân phụ trách giẫm đánh cốc cơ tới rồi giữa trưa biên thời điểm Tạ Quế Hoa phải trở về nấu cơm Thuận tiện đem băng ở giếng dưa hấu cùng dưa gang đều lấy ra tới một hồi đưa cơm thời điểm dùng gánh nặng gánh đến trong đất tới ngày ngày mùa thời điểm mỗi một phân mỗi một giây đều thực khẩn trương nơi nào còn có thời gian lại chạy về trong nhà ăn cơm a cầu cầu vừa thấy đến dưa hấu liền hoan hô một tiếng chạy qua đi Tạ Quế Hoa cười tủm tỉm trước cắt một khối cấp cầu cầu cầu cầu bắt được bên miệng mới vừa cắn thượng một ngụm đống nhiên nhớ tới cái gì lại phủng bị nàng cắn một ngụm dưa hấu chạy tới lý chí quân trước mặt đưa cho hắn ba ba ăn dưa hấu lý chí quân nhìn thiếu một cái khẩu tử dưa hấu lại nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình cầu cầu người cứng áp sờ sờ cầu cầu đầu liền cầu cầu tay cắn một cái miệng nhỏ ưn nhà ta cầu cầu lấy tới dưa hấu nhất ngọt tốt nhất ăn lời này vừa ra tới Cầu cầu lập tức liền mừng dỡ nheo lại đôi mắt. Kế tiếp, đã chịu khen ngợi cầu cầu không rảnh lo tự mình ăn, một cái kính quang cấp lý trí quân để ăn cùng uống. Mỗi đưa qua đi một cái, đều đến lý trí quân khen nàng một câu, nàng mới bằng lòng rời đi. Làm cho vốn dĩ có thể nhanh chóng ăn xong một bữa cơm lý trí quân, chính là so bình thường dùng nhiều hơn 10 phút. Cố tình lý trí quân lại không thể đả kích cầu cầu tính tích cực, còn phải nỗ lực đi phối hợp nàng. Bởi vì ít người nguyên nhân, ngày này xuống dưới, cũng liền thu sau phần chi nhất hạt thóc trở về. Nhìn tốc độ này cùng dư lại kia một tảng lớn thành thuộc đồng ruộng, Lý Xuân Hỷ có điểm xuất ruột, buổi tối ăn cơm thời điểm còn ở nơi đó thương lượng, nếu không thừa dịp ánh trăng hảo, buổi tối cũng đi cắt điểm trở về đi. Lý Trí Quân lập tức liền bất đồng ý. Đêm nay thừa ánh trăng lại đại, lại nơi nào có thể so sánh được với ban ngày ánh sáng A. Này nếu là đi đường một không cẩn thận không thấy rõ, thực dễ dàng liền quăng ngã thượng một ngã. Tự mình tuổi trẻ đảo còn không sao cả, nhưng Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa đều thượng tuổi, nhưng chịu không nổi quăng ngã. Nói nữa, này niên đại không chịu gì ô nhiễm, đồng ruộng thường xuyên toát ra tới một hai điều xà. Ngay cả cái loại này trồng chất ở bên nhau dơm dạng, phóng thượng một hai ngày, đều phải cẩn thận bên trong có thể hay không có xà bò đi vào chỗ lạnh. Này nếu là buổi tối một cái không chú ý, dấm lên một con rắn nhưng làm sao bây giờ? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, đại buổi tối đi đoạt lấy thu lúa hòa, Lý Trí Quân nói cái gì cũng không đồng ý thật sự không được, hắn tình nguyện tiêu tiền thỉnh người trở về làm, cũng sẽ không đồng ý buổi tối đi ra ngoài thu. Ở Lý Trí Quân cường ngạnh thái độ hạ, Lý Xuân Hỷ chỉ có thể tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Kết quả ngày hôm sau, cái này chuyện phiền thoái liền giải quyết. Bởi vì trong thôn cùng lý trí quân đồng tông, không có ra năm phúc bốn, mãi, mãi, đống nhiên liền cười chạy tới cửa tới, nói bọn họ lúa hòa thu đến không sai biệt lắm, hỏi tạ quế hoa bọn họ muốn hay không hỗ trợ. Nay cũng thật chính là, đưa than ngày tuyết tới a, Chính là lý trí quân trong lòng có điểm nói thầm, tổng cảm thấy này bốn, mãi, mãi lại đây hỗ trợ thời điểm, một cái kính thường thường ánh mắt kia trộm ngắm chính mình, xem đến hắn trong lòng mau mau. Thường nói không cần hỗ trợ, kia đầu tạ Quế Hoa đã vui mừng đáp ứng xuống dưới. Nay bốn, mãi, mãi ra phỏng trừng là thật có lòng tới hỗ trợ, bởi vì tới hỗ trợ không ngừng một người, cơ hồ là bốn, mãi, mãi dịu già dắt trẻ toàn chạy tới. Người này một nhiều, sống liền làm được đặc biệt mau, Dấm đánh cốc cơ cũng đổi thành hai người cùng nhau dấm, ngay cả ăn cơm, đều là luôn đi ăn, kết quả tới rồi buổi tối, cũng chỉ dư lại hơn một nửa lúa hỏa tịch thu xong rồi. Làm cho tạ quế hoa trở về, một cái kính ở nơi đó nhắc mãi bốn, mãi, mãi người hảo, lại nhiệt tình gì. Ngay cả Lý Xuân Hỷ, cũng thường thường gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Này bốn, mãi, mãi ra, thật đúng là liền vẫn luôn giúp đỡ làm việc, thẳng đến đem tạ quế hoa ra loại lúa hỏa toàn cấp thu trở về. Làm cho tạ quế hoa trong lòng cái kia cảm kích ra, từ quầy bán quả vật cầm hai bao yên, còn có một bao bánh quy cùng đường đỏ phi làm lý trí quân cho nhân gia đưa qua đi. Kết quả bún mãi mãi còn không muốn thu, là thật không muốn kia một loại. Dù sao lý trí quân nói khẩu đều mau làm, nhân gia đều không có nhận lấy đi. Này hai người một cái một hai phải cấp, một cái phi không cần, làm cho đi ngang qua các thôn dân đều nhịn không được kỳ quái nhìn nhiều hai mắt. Cuối cùng bún mãi mãi mới ấp a ấp cùng nói cái kia quân tử a. Tứ mãi mãi là có việc muốn ngươi cấp giúp một chút. Vừa nghe đến cái này, lý trí quân trong lòng liền tới rồi một câu, quả nhiên không phải hắn ảo giác ca. Chẳng qua không biết này 4, mãi, mãi rốt cuộc là muốn cho hắn giúp gì vội, đáng giá toàn gia đều lại đây giúp đỡ bọn họ thu hạ thóc. Cuối cùng cuối cùng, đồ vật 4, mãi, mãi vui mừng nhận lấy. Bất quá lý trí quân đi thời điểm, lại bối hai cái đại dưa hấu trở về. Đây là 4, mãi, ngại thấy Lý Chi Quân đồng ý hỗ trợ, phi làm Lý Chi Quân lấy về ra ăn. Nói bọn họ dưa là cắt đất trong đất trồng ra, đặc biệt tan ngon. Chính là vốn dĩ tính toán hôm nay liền hồi huyện thành Lý Chi Quân, lại đến ở Lý Gia thôn nhiều trụ thượng một đêm. Bởi vì hắn vừa mới đáp ứng rồi, ngày mai mở ra xe ba bánh bồi bốn. Mãi, mãi Gia Thuôn Tử Lý Chi Nghị, ngày mai đi tương tức phụ. Lý Chi Nghĩ lúc này tương tức phụ, là cách vách thôn một cái tiểu học giáo sư. Trong nhà điều kiện nghe nói rất không tồi, nàng ba vẫn là cách vách thôn thôn thư ký. 4. Mãi, mãi lo lắng nhân ra trong nhà điều kiện quá hảo, trứng mắt Lý Trí Nghị, liền muốn cho Lý Trí Quân có thể mở ra xe ba bánh qua đi đưa một chút hắn, nói như vậy, cũng có thể cho hắn hướng điểm đáy. Yêu cầu này, mặc dù là tứ mãi mãi một nhà không giúp tạ quế hoa bọn họ thu lúa, Lý Trí Quân cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Sáng sớm. Lý trí quân liền mở ra xe ba bánh đi tiếp Lý trí nghỉ cùng bốn, mãi, mãi. Đến thời điểm, là mai thứ ba thẩm cũng sớm đến. Vài người cười tủm tỉm thượng xe ba bánh, liền ở thứ ba thẩm chỉ lộ hạ, hướng tới cách vách thôn khai đi. Bọn họ đi qua sớm, tới rồi lúc sau, nhưng mà lại đem nhân gia cấp khiếp sợ. Cách vách thôn người đều họ bành, cùng Lý trí nghỉ thân cận cái kia cô nương kêu bành tuệ tuệ. Ngày hôm trước buổi tối, Bành tuệ tuệ nàng mẹ liền cùng nàng nói, hôm nay cách vách thôn sẽ đến người muốn nhìn nàng, làm nàng sớm một chút rời giường, sau đó đem trong nhà vệ sinh quét tức một chút. Bành tuệ tuệ chính là lúc này tỉnh lại, mở mắt ra trong nháy mắt kia, đồng nhiên nhớ tới tối hôm qua nàng mẹ công đạo những cái đó sự tình, một cái bánh xe liền từ trên giường bỏ lên, tùy tiện bộ kiện quần áo liền như vậy chạy đi ra ngoài. Vừa lúc, liền trước mặt tới muốn nhìn lý Chí nghị đoàn người cấp đụng phải. Bành tuệ tuệ mẹ thấy thế, tức khắc hận không thể lập tức tấu một đốn nhà mình nữ nhi, thừa dịp đoàn người còn chưa nói gì thời điểm, một phen liền đem bành tuệ tuệ cấp đẩy mạnh bùng trong. Bành tuệ tuệ này sẽ mặt đều đỏ bừng, nhưng còn không quên hỏi, mẹ, bên ngoài hai cái, cái nào là tới cùng ta tương xem a? Kỳ thật lý trí quân này tuổi, so với lý trí nghị tới, là muốn lớn mười mấy tuổi. Nhưng lý trí quân có hai năm không trống trọn, làn da trắng rất nhiều. Hơn nữa lại so trong thôn một ít nam nhân ái trang điểm, sẽ trang điểm. Cho nên này cùng lý trí nghị đứng ở một hối, thật đúng là nhìn không ra tới đại nhiều như vậy. Cũng liền không trách bành tuệ tuệ như vậy vừa hỏi. Bành tuệ tuệ nàng mẹ nói cho nàng, là làn ra hắc kia một cái. Mặt khác đi ra thời điểm, lại dặn dò bành tuệ tuệ, làm nàng sửa sang lại hảo tự mình lại chạy nhanh ra tới. Chờ đến bành tuệ tuệ trở ra thời điểm, đó là thủy linh linh đại cô nương một cái. Thứ ba thím đem lý trí nghị cùng bành tuệ tuệ hai người lẫn nhau đơn giản giới thiệu một chút, liền mở miệng cười nói, nếu không, các ngươi người trẻ tuổi, đi bên ngoài đi một vòng, trò chuyện một lát. Lời nói vừa mới nói xong, bành tuệ tuệ lập tức liền đứng lên, đặc biệt dung cảm đối với lý trí nghị nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nghe thế, lý trí quân phúc lập tức liền bật cười. Bành tuệ tuệ nàng mẹ mặt lại xoát một chút liền tái rồi, ngươi đứa nhỏ này. Nhân gia như vậy lớn, nào còn muốn ngươi mang a? Hai người ở bên ngoài dạo qua một vòng, trở về thời điểm, đều một bộ chẳng có tình thiếp có ý bộ dáng. Mấy cái đại nhân đều là người từng trải, nơi nào còn có thể xem không rõ. Vì thế bành tuệ tuệ mẹ cao hứng phân phó bành tuệ tuệ, tuệ tuệ, ngươi đi nấu cơm đi. Kết quả, bành tuệ tuệ phủng cái nồi to đi đến lý Chí nghị trước mặt, tới một câu, ngươi một đốn ăn mấy chén cơm a. Bành tuệ tuệ nàng mẹ gấp đến độ muốn khóc, nhịn không được quả mắng, ngươi ngốc à, ngươi không biết nhiều nấu điểm. Nào có ôm nồi hỏi nhân ra một đốn ăn nhiều ít. Lý trí nghị thấy thế, chạy nhanh nói, thím, ngươi đừng mắng tuệ tuệ, ta. Câu nói kế tiếp không có thể nói suốt khẩu, bởi vì này sẽ trong phòng mặt mấy cái đại nhân, đều vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn bọn họ hai cái. Này hôn sự, liền xem như đính xuống dưới. Lý trí quân bồi lý trí nghị tương song thần. Buổi chiều đem lý trí nghị bọn họ đưa về ra lúc sau, liền chạy nhanh hồi huyện thành. Trở về lúc sau, lập tức liền đem việc này đương chê cười giảng cấp Tạ Lan Hương nghe. Ai biết Tạ Lan Hương nghe xong, lại tới một câu: dựa vào cô nương này hôm nay làm sự, ta phỏng chứng bốn, mại, mại ra chỉ định là nhìn chúng người cô nương trong nhà điều kiện, bằng không như vậy thô tâm đại ý, cái nào đương bà bà sẽ thích da. Nói nói, Tạ Lan Hương bỗng nhiên liền đối lý trí cô nói. Ta phải hảo hảo giáo dục một chút cầu cầu cùng nữ nữ, tương lai cũng đừng làm cho các nàng giống cô nương này mới hảo. Lý Trí Quân Trương 153 Trương 152 Lý Trí Cương là hừ tiểu khúc, tâm tình cực hảo lại đây tìm Lý Trí Quân. Tiến phòng, liền chiều Lý Trí Quân ném một cái đồ vật. Lý Trí Quân chạy nhanh dối tay một tiếp, mới phát hiện là một phen chìa khóa. Này đem chìa khóa hắn quen thuộc thực, đúng là tự mình trợ thượng kia đống nhà lầu chìa khóa. Nay sẽ không cần Lý Trí Cương nói gì, Lý Trí Quân sẽ biết, chỉ định là lưu mãn kia bên kia giúp đỡ đem chuẩn sinh chứng lại một lần cấp làm ra. Lý Trí Cương rỡ xuống một cục đá lớn, tâm tình với lúc, tự nhiên là gấp không chờ nổi liền muốn tới tìm Lý Trí Quân, đem việc này cùng Lý Trí Quân nói một chút. Đương nhiên, Lý Trí Cương là trước đem nghiêm tú tú cấp tiếp hồi trong tiệm lại qua đây. Nay sẽ có nghiêm tú tú ở trong tiệm nhìn, hắn mới có thời gian lại đây tìm Lý Trí Quân. Đương nhiên lý trí cương tuyệt đối sẽ không nói cho lý trí Chí quân chính là nghiêm tú tú trở lại trong tiệm chuyện thứ nhất, chính là đem hắn cấp thoá mạ một đốn. Mắng gì? Còn không phải mắng hắn sẽ không làm buôn bán, bán đồ vật cũng không có chỉnh chỉnh tề tề phân loại phóng hảo, làm cho trong tiệm lung tung rối loạn. Bất quá đã lâu không nghe được nghiêm tú tú mắng hắn, lý trí cương đầu một hồi bị mắng đều cảm thấy cả người thoải mái thực. Tường hắn cùng nghiêm tú tú kết hôn mười mấy năm. Vẫn là đầu một hồi tách ra lâu như vậy. Cho nên chẳng sợ nghiêm tú tú mang hắn, hắn đều vui nghe. Cấp xong lý trí quân chìa khóa, lý trí cương liền vội vã phải đi về. Rốt cuộc hiện tại nghiêm tú tú bụng đã hơn 6 tháng, tháng thật không nhỏ. Một hồi tự mình trong tiệm, liền nhìn đến nghiêm tú tú đang ngồi ở trên ghế mặt phùng một cái túi tiền tử, mà chuẩn sinh chứng bị nàng gác ở một bên trên bàn. Lý trí cương nhất thời không nhìn xuống, liền tưởng rỗi tay qua đi lấy. Kết quả, bàn tay đến một nửa, bang một thanh âm vang lên lúc sau, Lý Chí Cương liền nhìn đến tự mình vươn đi tay đỏ. Nghiêm tú tú chừng mắt nhìn Lý Chí Cương liếc mắt một cái, ngươi đừng núp đích, về sau thứ này theo ta có thể chạm vào, không được ngươi chạm vào. An đánh Lý Chí Cương cũng không tức giận, ngược lại hướng về phía Nghiêm tú tú ngây ngốc hắc hắc cười hai hạ. Làm cho Nghiêm tú tú thật sự nhìn không dưới hắn kia ngốc dạng, trực tiếp cấp mắt trợn trắng. Nghiêm tú tú hải tử là tháng riêng sơ nhị ngày này buổi sáng, đột nhiên liền phát động. Làm cho vốn dĩ chuẩn bị tốt liền phải mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ để chúc Tết tạ lan hương này sẽ cũng đi không được, chạy nhanh chạy phía sau nhà bếp cấp giúp đỡ thiếu nước cấm đi. Mà nghiêm tú tú ở Lý Tri Cương cùng tạ Quế Hoa Nâng Hạ, đi vào đồn trong. Nghiêm tú tú cảm thấy đau, thật sự đau, đặc biệt đau. Đau đến phía sau, nàng liền gân cổ lên ở trong phòng gào. Sau đó một cái kính măng lý trí cương, làm cho đang giúp nghiêm tú tú đỡ đẻ tạ quế hoa, đầy mình phát hỏa. Nay sẽ nếu không phải nghiêm tú tú đang ở sinh chính là nàng cháu trai cháu gái, chỉ sợ tạ quế hoa lập tức liền bỏ gánh không làm. Nàng liên chưa thấy qua, sinh hoa còn có như vậy đại lực khí mắng tự mình nam nhân. Nghiêm tú tú buổi sáng phát động, mãi cho đến buổi chiều 4 giờ thời điểm, cuối cùng là thuận thuận lợi lợi đem hải tử cấp sinh xuống dưới là cái sáu cân tám lượng tiểu béo nhi tử. Hai tử bị tạ quế hoa dùng chén nhỏ bao hảo, cấp đặt ở nghiêm tú tú đầu giường. Mà nghiêm tú tú chính vẻ mặt tử hái nhìn thật vất vả sinh hạ tới con nữ tử. Ngoài phòng đầu, lý trí tú cùng lý trí mỹ hai tỷ muội đã sớm lại đây. Chỉ là không nghĩ tới sơ nhị về nhà mẹ để bái cái năm, có thể vừa vặn đuổi kịp tự mình nhị tẩu sinh hoa. Lần đầu tiên thấy nhà mình tiểu cháu trai, lại là tuyết nhất. Bao lì xì tự nhiên là không thể thiếu. Hơn nữa bao đến còn không nhỏ, hai tỷ mội đều thả 50 đồng tiền đi vào. Đến phiên lý trí quân, trực tiếp liền cho 100 đồng tiền. Lý trí cương này sẽ hỉ điên rồi, thu nhà mình đệ muội bao lì xì sau, lập tức liền bắt được mép giường, đem tiền giao cho nghiêm tú tú trên tay. Nghiêm tú tú nhìn đến tiền, nay sẽ tức khắc cảm thấy cả người cũng không đau, vẻ mặt đắc ý nói, cương tử, ngươi xem đi. Nhà ta tiểu nhi tử về sau tuyệt đối không kém tiền. Lý trí cương cấp không kém tiền tiểu nhi tử, cũng lấy cái nhũ danh, bao quanh. Hợp lại cùng lý trí quân gia tròn tròn ghé vào cùng nhau, chính là đoàn đoàn viên viên. Bất quá tên này trước sau trình tự lấy, không thấy được hai hải tử người, chỉ định cho rằng lý trí cương gia cái kia mới là đại. Vì cái này, lý trí cương vụn trộm vui vẻ đã lâu. Còn cùng nghiêm tú tú nói, tự mình chiếm tiện nghi. Làm cho nghiêm tú tú vẻ mặt hát tuyến, liên điểm này tên mặt trên tiện nghi, cũng đáng lý trí cương có thể cười ngây ngô thành như vậy. Bất quả này đó, lý trí quân cũng không biết nói. Đã biết nói, ngạch, cũng chỉ có thể nói một câu, nhà hắn đại ca là thật sự có điểm nhị. Có điểm nhị lý trí cương tân được đứa con trai, cao hứng vô cùng. Ngày hôm sau liền ôm hải tử đi ra ngoài chuyển động, khoe khoang đi. Đều là một cái trong thôn mặt ở quê nhà hương thân, một cái họ. Cùng lý trí cương đồng tông cùng tộc chiếm đại bộ phận. Nhìn đến lý trí cương ôm tân sinh nhi tử ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều ý tứ một chút. Quan hệ thân cận một chút, liền bao 10 khối 20 khối. Chính là quan hệ xa điểm, cũng đều thả năm đồng tiền thêm một thang mệ cấp đến lý trí cương. Như vậy một vòng chuyển xuống dưới, bao lì xì phải không ít, trùng hợp liền ứng nghiêm tú tú nói câu nói kia, đứa nhỏ này về sau không kém tiền. Lại bộ câu trong thôn nói. Tháng riêng ra hải tử, kêu kêu có phúc khí. Vì sao nha? Bởi vì quanh năm suốt tháng vất vả, cũng liền tháng riêng ăn đồ vật nhiều nhất, cũng ăn được tốt nhất. nay đương mẹ nó ăn được, sữa đủ, hải tử nhưng không phải hưởng phúc sao. Giờ phút này hưởng phúc hải tử bị nghiêm tú tú ôm vào trong ngực yên mãi, mà lý trí cương một hồi phải đi theo lý trí quân cùng nhau ngồi xe ba bánh, hồi huyện thành khai cửa hàng đi. Nhìn lý trí cương một bộ liên tiếp bộ dáng Lý Chí quân cho hắn một cái kiến nghị, đại ca, nếu không, ngươi cũng chiêu cá nhân lại đây cho ngươi xem cửa hàng đi. Nay có người cho ngươi xem cửa hàng, ngươi cũng có thể không cần như vậy vội, có thời gian nói, còn có thể lại đây xem một chút tẩu tử. Lời này vừa ra tới, lý Chí cương đôi mắt xoát lập tức, liền sáng. Đúng vậy, hắn có thể nhận người A. Sau đó lý Chí cương đột nhiên lập tức liền đứng lên, chạy trong phòng tìm nghiêm tú tú đi. Cũng không biết hai người nói gì, một lát sau, Lý Trí Cương vui tươi hớn hở chạy ra cùng Lý Trí Quân nói, quân tử a ngươi tẩu tử ý tứ là, có thể hay không trực tiếp từ người nơi đó bắt cá nhân lại đây cho ta a Lý Trí Quân nghe vậy, sững sốt một chút. Lời này, kỳ thật là nghiêm tú tú ý tứ. Người có thể chiêu, nhưng tốt nhất là ở Lý Trí Quân nơi đó đã làm một đoạn thời gian. Này Lý Trí Cương lộng trở về lúc sau, còn không cần dạy. Bằng không liền Lý Trí Cương tự mình làm buôn bán kia trình độ, chính mình đều không được, nơi nào sẽ dẫn người a Lý Trí Cương suy xét tự nhiên không nghiêm tú tú chu toàn, nhưng hắn nghe Lão Bà lời nói, Lão Bà nói gì chính là gì. Vì thế ra tới sau, liền như vậy trực tiếp cùng Lý Trí Quân nói. Này không phải cái gì đại sự, Lý Trí Quân lập tức liền đồng ý đương thiên hạ đi hồi huyền thành, lập tức liền đem tự mình trong tiệm một cái làm đã hơn một năm nam hài tử. Cấp đưa đến Lý Trí Cương nơi đó đi. Sợ nhân ra không vui, Lý Trí Cương cho người ta lại trướng 5 đồng tiền một tháng tiền lương. Này nhiều 5 đồng tiền, Nam Hải lập tức vui dạo dực liền thu thập quần áo đi qua. Từ đây này Nam Hải thử liền về Lý Trí Cương cùng Nghiêm Tú Tú quản, mãi cho đến Nghiêm Tú Tú ra ở cử hồi huyện thành lúc sau, cũng đều còn lưu tại bọn họ bên kia. Bởi vì Nghiêm Tú Tú đột nhiên liền quyết định, tính toán ở huyện thành bên trong tu nhà lầu. Tiền tự nhiên là không đủ, đến cuối cùng, Lý Trí Cương vẫn là chạy tới tìm Lý Trí Quân mượn 1500 đồng tiền. Cơ hồ là tiền một mượn tới tay, Lý Trí Cương bên kia liền vội vã bắt đầu tìm nhân tu phòng ở Thoạt Nhìn, tựa hồ đặc biệt sốt ruột. Có thể không nóng này sao? Bởi vì Lý Hồng Kỳ năm nay đã 18 tuổi. Này nếu là vạn nhất không thi đậu đại học, Nghiêm Tú Tú phải bắt đầu cho hắn tương xem cô nương, cưới vợ. Liên Nghiêm Tú Tú ở cư trong khoảng thời gian này Tới không ít người. Người một nhiều, đề tài liền cấp xả đến Lý Hồng Kỳ trên người đi. Trong thôn mặt, 18 tuổi tiểu tử, thật sự đã không nhỏ. Đừng nói Lý Hồng Kỳ, ngay cả mới cao một Lý tiểu phương, đều bắt đầu có người hỏi thăm. Phía trước là nghiêm tú tú đi huyện thành khai cửa hàng, rất ít trở về. Đoàn người đâu, cũng liền không có thời gian cùng nàng liêu cái này. Thừa dịp nghiêm tú tú ở cứ thời điểm, thực mau liền liêu thượng cái này đề tài. Vì thế, nghiêm tú tú động tâm tư. Đáng thương Lý Hồng Kỳ còn không biết, hắn này sẽ nếu là thi không đậu đại học, mẹ nó lập tức là có thể an bài hắn thân cận kết hôn. Chẳng qua Lý Hồng Kỳ hiện tại là cao tam cuối cùng một học kỳ, sợ chậm trễ hắn đọc sách, nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương mới không có lập tức đi tìm hắn nói cái này. Nhưng thật ra bị Lý Tiểu Phương không cẩn thận cấp nghe được, ngáy mắt liền nỗ lực tiến tới lên. Nàng nhất định nhất định phải hảo hảo đọc sách. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng cha mẹ ở trong thôn tùy tiện tìm cá nhân, liền đem nàng cấp gả cho. Nay một năm thi đại học, Lý Hồng Kỳ thật đúng là liền thi rớt. Nhìn so tự mình còn cao không sai biệt lắm 10cm Lý Hồng Kỳ, Lý Chí Quân vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Hồng Kỳ, ngươi thật sự quyết định không còn nữa đọc ra. Lý Hồng Kỳ lắc lắc đầu. Hắn là thật sự, thật sự không nghĩ lại học lại. Hơn nữa tự mình thành tích tự mình biết. Lần này khoảng cách hắn điển trí nguyện, còn kém hơn 30 phân đầu. Hắn đánh đầu nhỏ liền không có Lý Tiểu Phương linh hoạt, cái này thành tích, đã là hắn hết chính mình cố gắng lớn nhất, cấp khảo ra tới. Lại đến một hồi, Lý Hồng Kỳ sợ chính mình thừa nhận không tới cái này áp lực. Cứ việc Lý Hồng Kỳ tự mình hạ quyết tâm, nhưng Lý Tri Quân vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc. vê phong liền cùng tạ Lan Hương bắt đầu nhắc mai thượng. Lý Tri Quân nói, Này Lý Hồng Kỳ cũng chính là đại ca đại tẩu mặc kệ, hắn nếu là ta nhi tử, ta bức cũng đến lại buộc hắn một năm, thử lại thượng một lần. Nhưng mà Lý Tri Quân trong miệng mặc kệ đại ca đại tẩu, này một chút, đã thấy vài cái cấp Lý Hồng Kỳ kéo ngôi. Trong đó một cái là mai vẫn là nghiêm tú tú nhà mẹ đẻ tẩu tử, Lý Hồng Kỳ mợ cả. Tới nói cái này cô nương, nghiêm tú tú vẫn là có điểm vấn tượng, là nàng nhà mẹ đẻ trong thôn một cái cô nương. Trước kia gặp qua vài lần, bộ dáng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, người cũng rất có khả năng. Bên này nhắc tới, nghiêm tú tú lập tức liền đồng ý làm Lý Hồng Kỳ cùng kia cô nương thấy một mặt. Mà cùng Lý Hồng Kỳ thân cận cô nương này, têu nghiêm tiểu nhiều, năm nay 17 tuổi, cũng liền so Lý Hồng Kỳ tiểu thượng một tuổi. Gặp mặt ngày này, nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương đều thay đổi một thân tân y hề phục, mang theo biệt biệt nữ nữ Lý Hồng Kỳ, chiều tự mình nhà mẹ để xuất phát. Chương 154, chương 153. Nghiêm Tiểu Nhiêu sở dĩ kêu Tiểu Nhiêu là bởi vì nàng ba phía trước hợp với sinh ba cái hài tử, ba cái đều là nữ nhi. Đến nàng thời điểm, lấy cái tên gọi Tiểu Nhiêu chính là nữ nhi có điểm nhiều ý tứ. Cũng may nàng mẹ sinh nàng lúc sau năm thứ hai, lại cấp có mang. Lần này, cho nàng ra rốt cuộc sinh cái nam oa. Cho nên ở Nghiêm Tiểu Nhiêu trong nhà, nàng vẫn là tương đối được sủng ái cái nào có thể thuận thuận lợi lợi đi đọc sách, vẫn luôn đọc được Cao Tam, cùng Lý Hồng Kỳ giống nhau, cũng là không thi đậu đại học, bị người trong nhà an bài lại đây thân cận. Hai người chợt vừa thấy mặt, đều giật mình ở nơi đó, trợn tròn mắt. Trong lòng đồng thời đều kêu một tiếng, như thế nào liền như vậy xảo. Bởi vì hai người ở cao trung bên trong, vẫn là cùng lớp đồng học. Nay sẽ thân cận cấp đụng phải, đều có vẻ phá lệ ngượng ngùng đi lên. Biết hai người là đồng học sau, Một phòng đại nhân đều vui vẻ, thẳng hô một tiếng, duyên phận A. Lý Hồng Kỳ mợ cả đường trường liền hỏi Lý Hồng Kỳ, thế nào? Tiểu nhiêu ngươi cảm thấy biết không? Nàng ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, nếu là đồng học, như vậy lẫn nhau chi gian khẳng định là hiểu biết. Giống mặt khác tương xem người trẻ tuổi, còn cần đơn độc không gian ở chung một chút, hiểu biết một chút. Đổi Lý Hồng Kỳ cùng nghiêm tiểu nhiều, này đều không cần A. Nay mặc kệ được chưa? làm cho người nghiêm tiểu nhiều mặt, lý hồng kỳ đều chỉ có thể đỏ mặt nói một tiếng, còn có thể, câu này còn có thể vừa ra tới, trong phòng người đều cười. Không trong chốc lát, nghiêm tú tú đã cùng nghiêm tiểu nhiều ngủ ngủ ghé vào một khối lẩm nhẩm lẩm nhẩm, cũng không biết đang thương lượng gì, mà nghiêm tiểu nhiều, tất bị nàng mẹ tống cổ đi nấu cơm, ăn xong bữa trưa cơm, dựa theo địa phương tập tục, lý hồng kỳ nếu là vừa lòng nghiêm tiểu nhiều nói. Sẽ mời nghiêm tiểu nhiều hôm nào đi tự mình trong nhà đi dạo. Chủ yếu nhìn cái gì đâu. Xem nhà trai ra điều kiện, hiểu biết nhà trai ra tình huống. Bất quá nghiêm tú tú khó được hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, lập tức liền quyết định, hôm nay buổi tối không quay về, liền ở chỗ này trụ một đêm. Nấu cơm thời điểm, Lý Hồng kỳ mợ cả cùng nghiêm tú tú lại đầu dựa gần đầu tiến đến một khối đi. Cũng không biết rốt cuộc nói gì, không một hồi Lý Hồng kỳ mợ cả liền chạy ra đi. Chờ đến lại trở về thời điểm, phía sau đi theo nghiêm tiểu nhiều cùng nàng mẹ. Tiến vào thời điểm, còn nghe được mợ cả ở nơi đó nói, đây đều là một cái trong thôn ở hàng xóm, lại đây ăn bữa cơm, không bình thường thực. Bởi vì có khách nhân, buổi tối đồ ăn làm cho thực phong phú. Như là cô y an bài qua, Lý Hồng Kỳ châu ngồi cùng nghiêm tiểu nhiều châu ngồi cấp an bài ở cùng nhau. Hai người ngồi xuống hạ lúc sau, tay chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Hai người nhìn nhau vẻ mặt, lại chạy nhanh dịch khai đôi mắt, chỉ lo vùi đầu khổ ăn lên. Kêu đầu, mấy cái đại nhân đã lưu hải. Cho chuyện cho chuyện, mợ cả bỗng nhiên liền tới rồi một câu. Kêu hành, ta ngày mai liền đi tìm bắt tự tiên sinh xem một chút, xem cái nào nhật tự hảo, liền cho bọn hắn hai cái đính cái nào. Nghe vậy, Lý Hồng Kỳ đột nhiên vừa nhấc đầu, trợn tròn mắt. Lý trí quân biết Lý Hồng Kỳ muốn kết hôn thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc tử, ngươi nói gì, Hồng Kỳ muốn kết hôn. Không lầm đi, Lý Trí Quân nhớ rõ, Lý Hồng Kỳ đứa nhỏ này mới từ trường học rời đi không đến 2 tháng, sao liền nhanh như vậy liền phải kết hôn đâu. Với hỏi Lý Trí Cương, Lý Trí Quân càng hết trô nói rồi. Chờ Lý Trí Cương vừa đi, Lý Trí Quân liền tìm đến tạ Lan Hương đi nhắc mai thượng, thật chưa thấy qua như vậy, tính, cấp cha mẹ. Nay hồng kỳ cùng người cô nương nhận thức mới mấy ngày, nào có liền cả người định ra nhật tử kết hôn A. Dựa theo lý trí quân ý tưởng, hắn không bài xích thân cận kết hôn, nhưng mới thân cận không hai ngày, gì tình huống đều còn không hiểu biết không nói, hai bên tính cách thế nào cũng không rõ ràng lắm, liền cứ như vậy cấp kết hôn, không khỏi cũng quá qua loa một chút đi. Những lời này, lý trí quân làm cho lý trí cương bọn họ mặt khó mà nói, đối với tạ lan hương lại toàn phun ra. Ai biết tạ Lan Hương lại kỳ quái nhìn hắn một cái, nói câu, nơi nào mau a? Chúng ta lúc trước kết hôn thời điểm, không cũng mấy ngày liền định ra tới sao. Lý Tri Quân Dù sao mặc kệ Lý Tri Quân trong lén lút nhiều phun tào, khoảng cách Lý Hồng Kỳ kết hôn ngày này, lại mắt thấy liền phải tới. Nghiêm tú tú bên kia huyện thành nhà lầu còn không co tu lên, kết hôn làm tiệc rượu thời điểm, là mượn Lý Tri Quân ở Lý Gia Thôn phòng ở. Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương làm Lý Hồng Kỳ thúc thúc cùng thím, ở kết hôn trước trước một ngày phải chạy trở về hỗ trợ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Lý Chí Quân đem xe ba bánh chìa khóa xe cấp tới rồi Lý Hồng Kỳ, hơn nữa cười nói dơn nói, "Hồng Kỳ à, ngươi hôm nay mở ra xe ba bánh đi cưới vợ, cũng không thể lại giống như khi còn nhỏ như vậy, mở ra mở ra, liền cấp lăn đồng ruộng đi a." Nghĩ đến khi còn nhỏ khิếu sự, Lý Hồng Kỳ lập tức liền mặt đỏ, đặc biệt ngượng ngùng. Lý Hồng Kỳ đi chuẩn bị tiếp tân nương tử, bên này Lý Chí Quân thực mau đã bị người hô qua đi hỗ trợ. Này muốn làm tiệc rượu, giống trong nhà ghế a, cái bàn a, chén đũa gì, kia khẳng định là không đủ. Không đủ nói, giống nhau đều sẽ không tự mình mua, mà là đi quen biết trong thôn tìm người mượn. Lý Chí Quân mang theo hai song bảo thai đi khiêng cái bàn cùng ghế, Tạ Lan Hương mang theo Nữu Nữu đi mượn chén đũa đi. Một khắc đầu, Lý trí tú các nàng tam tỷ muội ở phía sau bếp hỗ trợ, mà tạ Quế Hoa mang theo La Yến bắt đầu mở tiệc tử, phóng hạt dưa đậu phộng kẹo lên rồi. Một bên trả về một bên đối La Yến nói, này cũng chính là hiện tại năm đầu hảo, muốn gác người hai cứu cứu lúc trước kết hôn thời điểm, sao có thể mỗi bản đều phóng một chồng thứ này a? Nhiều nhất tới cá nhân, sở trường cho hắn bắt được một phen liền không tồi. Hơn nữa vẫn là hư hư như vậy một chảo, nhìn nhiều. Thực tế tới tay liền như vậy một chút. Nói, nắm nắm tay khoa tay muối chân một chút lớn nhỏ. Đến nỗi tạ quế hoa tự mình, nàng lúc trước 13 tuổi gả tới, liền tiệc rượu cũng chưa làm. Chẳng qua là kết hôn kia một ngày, trên bàn có một chén nhỏ thịt, một chén nhỏ cá. Nghĩ vậy, lại nhịn không được đối La Yến nói, vẫn là các ngươi hảo, sinh hạ tới chính là hưởng phúc. La Yến một đường ngoan ngoãn đi theo tạ quế hoa phía sau, tạ quế hoa nói gì? Nàng liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn tạ quế hoa, nghe được hết sức chăm chú. Làm cho tạ quế hoa càng thêm thích nàng, cũng càng thêm ái cùng nàng nói trước kia một chút sự tình. Không giống Lý Tiểu Phương, đứa nhỏ này một cùng nàng nói những việc này, liền một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nghĩ vậy, tạ quế hoa đột nhiên nhớ tới, hôm nay này một buổi sáng, sao liền không thấy được đứa nhỏ này đâu? Lập tức trung khí mười phần hô một tiếng, Tiểu Phương, ngươi cái chết hải tử, đi đâu? Hợp với hô vài thành, cũng chưa thấy Lý Tiểu Phương chạy ra ứng một chút. Tạ Quế Hoa đem hôn kẹo đậu phộng hạt dưa gì túi hướng la yến trên tay một phóng, xoay người liền muốn đi tìm Lý Tiểu Phương tới, kết quả vốn dĩ mang theo đệ đệ lại bên ngoài chơi đùa la là lan chạy chậm lại đây. Bà ngoại, Tiểu Phương tỉ đi theo hồng kỳ ca đi tiếp tân nương tử đi. Kỳ thật la là lan cũng muốn đi tới, chính là Lý Chi Mỹ đã biết, lăng là không cho nàng đi. Tạ Quế Hoa vừa nghe, trong miệng lại nhịn không được nhắc mãi một câu đứa nhỏ này tinh quái tinh quái tựa như nàng kia mẹ có gì chuyện tốt đều không cần phải nói so với ai khác đều tích cực đương ai không biết à, ta này đi theo đi tiếp tân nương tử lại là tân lang thân nguội muội không chừng kia đầu tân nương tử nhà mẹ để phải tống cổ lý tiểu phương một đống đồ vật trở về trên thực tế nghiêm tiểu nhiều nhà mẹ để thật đuổi rồi lý tiểu phương bất quá không phải đồ vật mà là một cái bao lì xì Trở về trên đường, Lý Tiểu Phương không nhịn xuống mở ra tới nhìn nhìn, Nay vừa thấy, lập tức liền che lại cái miệng nhỏ, tự mình ở nơi đó vụng trộm vui vẻ cả buổi. Bởi vì nghiêm tiểu nhiều ra cấp cái này bao lì xì, kia nhưng ước chừng thả 10 đồng tiền đi vào. Nay cũng thật không ít tiền. Mắt thấy mò đến cửa nhà, Lý Tiểu Phương trong mắt vừa chuyển, sấn người không chú ý thời điểm, miêu thân mình, liền tưởng trộm lưu hồi chính mình trong phòng đi. không thành tưởng. Bị mắt sắc lý hồng tinh cấp thấy được. Lý Hồng Tinh hướng về phía Lý Tiểu Phương vẫy tay, "Tiểu Phương, mau, lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi a." Bị kêu chủ Lý Tiểu Phương quay đầu lại vừa thấy, mấy cái anh em bà con tỷ muội không biết gì thời điểm đều ghé vào cùng nhau. Lý Tiểu Phương chỉ có thể chạy qua đi, vừa đi tiến liền hỏi, "Các ngươi ở chơi cái gì a?" "Chơi cái gì? Chơi đoán chữ lâu." Câu đố là Lý Hồng Tinh ra, đem nữu nữu Còn có la yến la lan mấy cái, đều cấp khó ở. Câu đố là, 72 giờ, đánh một chữ. Thấy không ai đáp được, Lý Hồng tinh khả đắc ý phải biết rằng này chơi đoán chữ. Hắn trước nay liền không chỉnh thắng quá Lý Hồng lợi. Này sẽ thật vất vả đem đệ đệ muội muội đều cấp khó ở. Hắn có thể không được ý sao? Khả đắc ý không duy trì bao lâu. Bên kia Lý Tiểu Phương liền mở miệng, là tinh tự sao? 24 giờ vì một ngày, 72 giờ chính là 3 ngày. Ba ngày chính là ba ngày, nhưng còn không phải là cái tinh tự sao? Nữu nữu nghe xong, lập tức liền nói: Ai nha, thật đúng là, ta như thế nào liền không phản ứng lại đây đâu. Đối với Lý Tiểu Phương liền khen một câu: Tiểu Phương tỷ, ngươi cũng thật thông minh. Đây là người, phần lớn liền thích nghe lời hay. Lý Tiểu Phương bị Nữu Nữu khen, trên mặt tươi cười liền ra tới. Vốn dĩ vẫn luôn thực an tĩnh la là lan, lại mạnh không đinh toát ra tới một câu. Ta cũng chính là tuổi còn nhỏ, thượng học còn không nhiều lắm, chờ ta đến tiểu phương tỷ tuổi này thời điểm, ta nhất định cũng có thể đoán được. Đoàn người ai cũng không nghĩ tới, la lan sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Lý tiểu phương trực tiếp bĩu môi, nói, hảo, ta không cùng các ngươi chơi, một hồi ta mẹ ta nãi nhìn đến ta chơi, lại đến nói ta. Nói đến cái này, la yến chạy nhanh đối lý tiểu phương nói, tiểu phương tỷ, mãi mãi phía trước vẫn luôn ở tìm ngươi. Nghe được tạ quế hoa ở tìm nàng, Lý Tiểu Phương sợ tới mức chạy nhanh liền đứng lên, nói, ta không cùng các ngươi chơi, ta phải đi trước ha. Nhưng mà, đã chậm, tạ quế hoa này sẽ đã nhìn đến nàng. Lôi kéo lớn giọng kêu, Tiểu Phương, mau, lại đây giúp ta bãi chén đũa. Lý Tiểu Phương không tình nguyện nhỏ giọng nói thầm một câu, nhiều người như vậy, như thế nào liền lao ái kêu ta một cái a. Lời này may tạ quế hoa không nghe được. Nếu như bị Tạ Quế Hoa nghe được, chỉ định phải dẫn theo nàng lô Lai nói, vì sao? Bởi vì ngươi nhất lười, mặt khác mấy cái đều không cần thề, nhìn đến gì sống tự mình sẽ đến hỗ trợ. Còn không phải sao? Ít nhất hiện tại, Tạ Quế Hoa tuy rằng chỉ theo Lý Tiểu Phương một cái, nhưng Lý Hồng Tình cùng Nữu Nữu bọn họ, lập tức cũng đi theo qua đi, giúp đỡ Tạ Quế Hoa bắt đầu bãi chiến đua. Chương 155 chương 154 Lý Hồng kỳ là Lão lý gia đại tôn tử, lại là cái thứ nhất cưới vợ, tự nhiên là phá lệ coi trọng. Hơn nữa con cháu đều tiền đồ, điều kiện ở trong thôn mặt, nếu là tự xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Vì thế cái này hôn lễ, Lang là làm được vô cùng náo nhiệt. Này nóng lên áo, người liền vội đến đầu vóc tròn váng. Người một vội, tự nhiên liền không rảnh lo coi chừng nhà mình hải tử. Làm tiệp rượu trước con hảo. Tạ Quế Hoa tóm được Lý Tiểu Phương đi làm việc. Bên kia mấy cái cháu trai cháu gái, lại đều nghe lời hiểu chuyện thực, cũng đi theo đi lên hỗ trợ. Chính là chờ đến này tiệc rượu một kết thúc, Lý Chí Quân mới phát hiện, nhà mình mấy cái hoa một cái đều không thấy. Chạy nhanh giữ chặt tạ Lan Hương hỏi, Lan Hương, có nhìn đến bọn nhỏ không? Tạ Lan Hương lắc lắc đầu, nàng đánh tiệc rượu ngay từ đầu, liền đi theo bận trước bận sau, ngay cả tròn tròn đến cuối cùng đều là giao cho Niu Niu đi nhìn. Vừa thấy Tạ Lan Hương cũng không thấy được bọn nhỏ, Lý Chí Quân liền có điểm bối rối. Nơi nơi tìm không nói, còn lôi kéo cá nhân liền hỏi thượng một câu, nhìn đến nhà ta Hoa Không. Vừa vận Lý Chí Cương đi ngang qua, liền nói cho Lý Chí Quân, nói mấy cái hải tử cơm nước xong, liền cùng nhau chạy về hắn kia phòng đi chơi. Lý Chí Quân vừa nghe, liền chạy nhanh kéo Tạ Lan Hương hướng Lý Chí Cương trong phòng chạy. Lúc này Mấy cái hài tử đều ở trên gác mái chơi đùa. Tạ Quế Hoa lúc trước tu này phòng ở thời điểm, cũng là hạ đại lực khí đi tu sửa. Tuy rằng không phải nhà lâu, đến vẫn là cho nàng chỉnh ra tới cái dùng tấm ván gỗ làm được gác mái. Này gác mái một kiến ra tới, liền cùng cách vách hàng xóm phòng ra nóc nhà độ cao ngang hàng. Hơn nữa nàng bên kia cùng lý trí quân này đầu phòng ở không giống nhau, chung quanh đều ở người không nói. Bên cạnh nhà ở còn cùng nhà nàng nhà ở là tường dựa gần tường. Tương đối so sánh với, nàng bên kia sẽ so lý trí quân bên này muốn náo nhiệt nhiều. Bất quá tuy nói kiến cái gác mái, nhưng giống nhau đều là không người ở chính là mỗi năm thu đi lên lương thực gì, sẽ dùng dây thường đem chúng nó cấp kéo đến gác mái đi, phương tiện chứa đựng, sẽ không chiếm vị trí. Rốt cuộc nàng bên này tu phòng ở, nhưng không lý trí quân bên kia đại không nói, trụ người còn nhiều. Nay cũng chính là hiện tại, giống nghiêm tú tú cùng Lý Chi Cương cũng dịu ra dắt trẻ đều đi huyền thành, bên này mới không xuống dưới. Đến bên này chơi, là Lý Tiểu Phương ra chủ ý. Nàng trong túi trang 10 đồng tiền, liền cân nhắc đến ở nghiêm tú tú phát hiện phía trước, chạy nhanh đem tiền cấp giấu đi mới được. Dựa vào nàng đối nghiêm tú tú hiểu biết, nếu là biết cậu tử nhà mẹ để đuổi rồi 10 đồng tiền cho nàng, kia chỉ định là sẽ tịch thu đi lên không thấy được mỗi năm tiền mừng tuổi gì, đều đến thành thành thật thật nộp lên sao. Mà lúc trước nhận lấy này bao lì xì thời điểm, nhìn đến người đều lão nhiều, Lý Tiểu Phương trong lòng mình bạch thực, việc này khẳng định là dấu không được nghiêm tú tú. Nay cũng chính là nghiêm tú tú này sẽ vội, không có thời gian cũng không tinh lực đi tìm nàng. Chờ vội qua này một trận, ngươi xem nghiêm tú tú tới hay không? Vì bảo hiểm khởi kiến, này tiền, vẫn là trước tìm một chỗ tàng hảo. Dù sao Lý Tiểu Phương hạ quyết tâm, mặc kệ đợi lát nữa nghiêm tú tú nói như thế nào, nàng đều sẽ không giao đi lên. Cơm nước xong, sợ nghiêm tú tú tìm nàng đòi tiền, Lý Tiểu Phương trong mắt vừa chuyển, liền cùng đại gia đề nghị nói, đều một khối đi nhà nàng bên này chơi đi. Ít người, phòng nhiều, còn không có đại nhân quản. Đến nỗi chơi cái gì, phòng nhiều như vậy, có thể chơi trốn miêu miêu a. Đều là hài tử, đều là mê chơi tuổi tác. Cơ hồ là Lý Tiểu Phương đề nghị vừa ra tới, thực mô liền toàn phiếu thông qua. Mấy cái hài tử kéo bố bao, chia làm hai tổ sau, liền chơi điên rồi. nữu nữu chơi thời điểm, liền đem tròn tròn cung cấp hơi thượng. Nàng thừa dịp đại gia không chú ý, dùng một cái sọt cong tròn tròn, đem tròn tròn cấp trên lưng gác mái. Trốn đi thời điểm, lại sợ tròn tròn bị người phát hiện, trực tiếp cầm trên gác mái mặt một cái không cái sọt, đem tròn tròn cấp cháo đi vào. sau đó chính mình mới lặng lẽ trốn đến tàng lương thực trong ngăn tủ. Nhưng nào biết đâu rằng, tròn tròn chờ nàng một trốn vào đi, tự mình liền đem cái sọt cấp sốc lên. Sau đó đỡ tưởng, một đường đi ra ngoài, chờ đến lý trí quân cùng tạ lan hương chạy tới thời điểm, thiếu chút nữa không đem hồn cấp dọa rớt. Bởi vì tròn tròn không biết gì thời điểm chạy tới cách vách hàng xóm ra ngói mặt trên, chính ghé vào mặt trên cười ngây ngô. Nhìn đến lý trí quân cùng tạ lan hương, Cả người hưng phấn đến không được, run rẩy đứng lên, huy tay nhỏ đối với lý trí quân mồm miệng không gió kêu, ba ba, mụ mụ. Một bên kêu, một bên bước chân ngắn nhỏ liền tưởng chiều lý trí quân bên này đi tới. Lý trí quân gấp đến độ liền ở dưới hô to, tròn tròn, đừng núp nhích, ngàn vạn đừng núp nhích. Cũng may tròn tròn này sẽ, nhưng thật ra nghe lời ngừng lại. nay dừng lại, chân lập tức đứng thẳng không xong, thân mình đều đi theo lay động lên. Sau đó ở lý trí quân vẻ mặt lo lắng hạ, đặt mông ngồi ở ngói mặt trên. Sợ tới mức lý trí quân chạy nhanh lấy tay áo xoa xoa cái chán toát ra tới hãn, làm tạ lan hương ở chỗ này hống tròn tròn, ngàn vạn không thể hù dọa hắn, sau đó chính mình lập tức liền đi trong phòng dọn cây thang đi. Cây thang thực mau liền dọn lại đây, đáp đi lên. Lý trí quân mãi cho đến thuận lợi đem tròn tròn ôm vào trong ngực kia một khắc hởi, mới xem như thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này phát sinh lúc sau hậu quả chính là hai song bào thai cùng nữ nữ còn có cầu cầu đều vẻ mặt tay nấy bài bài đứng ở tạ lan hương trước mặt, túi đầu nhận sai. Bởi vì ham chơi không có chiếu cố hảo đệ đệ, cái nào đều có sai, cái nào đều chạy không được. Trong đó nhất tay nấy, vẫn là phải kể tới nữ nữ. Bởi vì tạ lan hương là đem tròn tròn, thân thủ giao cho trên tay nàng, làm nàng xem trọng. Tạ lan hương là thật sự thực tức giận. Rất muốn cở trách mấy cái hài tử. Chính là nhìn đến bọn nhỏ sắc mặt khổ sở lại ấy náy biểu tình khi, đến miệng nói, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, thật dài thở dài một hơi lúc sau, ai cũng không trách cứ. Chính là thường thường, đại nhân càng là cái gì cũng không trách cứ thời điểm, mấy cái hài tử trong lòng kỳ thật liền càng là khổ sở cùng tự trách. Ngay cả Lý Tiểu Phương nhìn đến như vậy một bộ tình hình thời điểm, cũng mặc danh có điểm trột dạ lên. Nhưng thật ra tròn tròn còn không rõ chính mình vừa mới đã trải qua chút cái gì, bị lý trí quân ôm vào trong ngực thời điểm, còn một cái kính hướng về phía tạ lan hương ngây ngâu cười, trong miệng không ngừng tê mụ mụ, mụ mụ. Tạ lan hương từ lý trí quân trong lòng ngực đem tròn tròn tiếp qua đi, cuối cùng khí không chỗ giải, đối với tròn tròn mông liền hung hăng chụp hai hạ. Nay một phách, tròn tròn đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không lớn minh bạch mụ mụ vì cái gì muốn đánh hắn. Nhưng giây tiếp theo, liền bắt đầu gân cổ lên kinh thiên động địa gào lên. Một bên gào, một bên toát ra không ít kim đầu đầu. Xem đến một bên nữ nữ càng thêm khổ sở lên, bổ nhào vào tạ lan hương trước mặt, liền chặn tạ lan hương còn muốn tấu đi xuống tay, cũng đi theo khóc lóc nói, mụ mụ, ngươi đừng đánh đệ đệ. Đều do ta không tốt, là ta không có xem trọng đệ đệ, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Mà tròn tròn nhìn đến nữ nữ nhào tới. Lập tức vặn vẹo tiểu thân mình chiều nữ nữ nhào qua đi, như thế nào cũng không chịu muốn tạ lan hương ôm hắn. Nữ nữ vừa thấy tròn tròn như vậy, chạy nhanh liền đem tròn tròn tiếp qua đi. Tựa hồ sợ hãi tạ lan hương lại tấu tròn tròn, lập tức liền ôm tròn tròn trốn Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh phía sau đi. Càng làm cho tạ lan hương làm giận chính là, nhà nàng hai song bảo thai cùng cầu cầu đem nữ nữ cùng tròn tròn che ở chính mình phía sau một bộ sợ chính mình lại qua đi đánh người phòng bị bộ dáng. Tạ Lan Hương còn không có tới kịp nói cái gì, làm cái gì. Kia đầu Lý Hồng tinh đỉnh cái ngực cùng Tạ Lan Hương nói, mẹ, ngươi đừng tấu tròn tròn, muốn tấu, ngươi liền tấu ta đi. Ta, ta loại tấu. Tạ Lan Hương bị tức giận đến ngực lúc lên lúc xuống, cảm tình hiện tại bọn họ huynh muội năm người mới là một đám, tự mình đảo thành cái kia ác nhân. Thành ác nhân tạ Lan Hương mãi cho đến thượng xe ba bánh, hồi huyện thành trên đường, vẫn là căng chặt một khuôn mặt. Chẳng sợ này sẽ tròn tròn đã quên mất phía trước tạ Lan Hương tấu chuyện của hắn, vẫn luôn dính ở tạ Lan Hương bên người làm tạ Lan Hương ôm. Tạ Lan Hương đều nháo biệt Nữu không đi xem đứa nhỏ này. Tròn tròn nếu không đến mụ mụ ôm một cái, lại bắt đầu bẹp cái miệng nhỏ, muốn khóc. Lúc này, Nữu Nữu nhẹ nhàng lôi kéo tạ Lan Hương quần áo, nhỏ giọng nói, mụ mụ. Ta sai rồi, ngươi đừng không để ý tới chúng ta được không. Nàng này một mở miệng, song bảo thai cùng cầu cầu cũng đi theo nhìn lại đây, đều một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tạ Lan Hương bỗng nhiên lập tức, liền mềm lòng. Chưa nói tha thứ không tha thứ nói, nhưng là lại đem khóc lóc tròn tròn cấp ôm tới rồi trong lòng ngược đi, sở trường nhẹ nhàng ở phía sau bối vô vô. Tròn tròn có mụ mụ ôm ấp, tức khắc lập tức liền không khóc. Đằng trước vẫn luôn mở ra xe ba bánh. Lại dựng lỗ hai thường thường chú ý một chút phía sau động tĩnh Lý Trí Quân, nhìn đến như vậy tình cảnh, lúc này mới yên lòng, chuyên tâm lái xe. Nay một đầu Lý Trí Cương bên này, tròn tròn một người bò đến trên nóc nhà sự tình, tự nhiên là không thể gạt được đại gia. Chờ đến nghiêm tú tú vừa nghe nói việc này, lập tức liền chạy tới tìm Lý Tiểu Phương. Bị nghiêm tú tú trừng mắt Lý Tiểu Phương có điểm tiểu ủy khuất, nàng hiểu môi không cao hứng nói, đều theo như ngươi nói. Không phải ta ôm tròn tròn lên lầu. Nàng liền lộng không rõ, vì sao nàng mẹ một có điểm không tốt sự tình, liền lao hai hướng trên người nàng đi đoán. Nghiêm tú tú tà nàng liếc mắt một cái, không phải ngươi ôm lên lầu, nhưng này chơi chủ ý, nhất định là ngươi nói ra. Lý Tiểu Phương, ngươi còn thật là ta thân mụ, này đều có thể đoán được. Vừa thấy Lý Tiểu Phương trầm mặc không nói lời nào bộ dáng, nghiêm tú tú liền càng thêm khẳng định tưởng tượng đến phía trước nghe nói tròn tròn một người bò mái nhà đi lên sự tình nàng bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ này nếu là thật một cái không cẩn thận té xuống mặc dù không phải lý tiểu phương ôm tròn tròn được lâu nàng bên này cũng không biết nên như thế nào đối mặt lý chí quân hơn nữa hôm nay vẫn là nàng nhi tử đại hỉ nhật tử thật muốn là xảy ra chuyện gì kia đều không may mắn a nghĩ vậy nghiêm tú tú dưới đáy lòng liền hô vài tiếng vạn hạnh Thô xong lúc sau, nghiêm tú tú nghi hoặc nhìn Lý Tiểu Phương liếc mắt một cái, ngươi ngày thường không phải không yêu cùng so ngươi tiểu nhân bọn nhỏ chơi sao? Hôm nay như thế nào lại đột nhiên mang theo bọn họ lại đây cùng nhau chơi a? Lý Tiểu Phương trọng mắt lập tức liền lan lộn lên. Này một lan lộn, tự nhiên không thể gạt được nghiêm tú tú, nói, ngươi hôm nay lại làm gì chuyện xấu? Lý Tiểu Phương, trộm tàng tiền sự tình, có tính không? Hẳn là, không tính đi. Đây là ta tự mình tiền, lại không ăn trộm không cướp giật. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Phương tức khắc tự tin đủ chút, tức khắc có điểm không cao hứng nói, mẹ, ngươi liền không thể tưởng ta điểm tốt. Còn không phải là cùng đệ đệ muội muội chơi một chút, cái gì kêu ta lại làm chuyện xấu a Nghiêm tú tú cũng ý thức được tự mình như vậy có điểm không nói đạo lý, rốt cuộc không đầu không đuôi liền đoán chính mình nữ nhi làm chuyện xấu, xác thật có điểm kia gì. Giờ phút này thấy Lý Tiểu Phương không cao hứng. Nàng cũng không hảo lại nói gì, dặn dò Lý Tiểu Phương muốn ngoan một chút sau, liền chuẩn bị rời đi. Nay cưới cái tức phụ, là kiện đại hỉ sự không tồi. Nhưng đồng dạng, kia cũng vội thật sự đâu. Nàng đến chạy nhanh qua đi đem mượn lại đây chén đua gì sửa sang lại một chút, một hồi làm cho Lý Trí Cương cho nhân gia còn trở về mới được. Thuận tiện còn thời điểm, còn phải cấp mượn người hơi thượng một tiểu túi kẹo mừng qua đi. Việc này quan hệ trong thôn nhân tình lui tới nhưng qua loa đại ý không được. Lý Tiểu Phương nhìn nghiêm tú tú không hỏi, chuẩn bị rời đi, đang muốn tùng một hơi thời điểm, Tạ Quế Hoa xuất hiện. Tạ Quế Hoa nhìn đến Lý Tiểu Phương câu đầu tiên lời nói chính là, Tiểu Phương, ngươi đi ngươi tẩu tử ra, ngươi tẩu tử đuổi rồi ngươi gì? Chạy nhanh cùng ta nói một chút, ta phải tống cầu ngươi tẩu tử bên này huynh đệ đi trở về. Tạ Quế Hoa ý tứ chính là, nhân tình lui tới đều là giống nhau, có tới liền có hướng. Giống nghiêm tiểu nhiều nhà mẹ đẻ tống cổ Lý Tiểu Phương cái gì, bọn họ bên này tống cổ cấp nghiêm tiểu nhiều nhà mẹ đẻ huynh đệ, chính là giống nhau đồ vật. Chính là, ta Quế Hoa không biết chính là, Lý Tiểu Phương chuyện lớn như vậy, cư nhiên sẽ không có cùng nghiêm tú tú nói. Vì thế, chuẩn bị rời đi nghiêm tú tú ngừng lại, xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Lý Tiểu Phương, ngươi hôm nay gì thời điểm đi ngươi tẩu tử ra, ta sao không biết ta. Lý Tiểu Phương giờ phút này hận không thể đối với tạ quế hoa tới một câu, mãi, ngươi cùng ta mẹ giống nhau, nàng là ta thân mụ, ngươi là ta thân mãi. Cái gì kêu thân a? Cái này kêu thân. Cuối cùng cuối cùng, Lý Tiểu Phương vẫn là không có thể giữ được nàng vất vả giấu xuống dưới 10 đồng tiền. Lưu luyến không rời nhìn này thật vất vả giấu đi tiền, đến cuối cùng, lại bay đến nghiêm tú tú trong tay. Dung nghiêm tú tú nói tới nói. Này tiền là ngươi tẩu tử nhà mẹ đẻ tống cổ ngươi, tự nhiên phải dùng để tống cổ còn cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ. Lý Tiểu Phương nhịn không được ám chọc chọc ở trong lòng án nghiệm, dù sao đạo lý đều là ngươi nói, này tiền chính là không thể cho ta là được rồi. Trương 156 Trương 155 Lý Chí Quân cùng tạ Lan Hương hồi huyện thành không chờ hai ngày, liền lại mở ra xe ba bánh mang theo cả gia đình, đi tề cùng thôn. Vì sao? Bởi vì lúc này là Chu Trường Anh thượng 60 tuổi. Dương Mỹ lệ cùng tạ quân hòa tuy rằng ở thành phố mặt gặp gền, nhưng thật đúng là tránh điểm tiền. Năm trước ăn tết thời điểm đem mượn lý trí quân dư lại 500 đồng tiền trả hết, lúc này lại thừa dịp Chu Trường Anh ăn sinh nhật, nàng liền tưởng đại làm một hồi. Vì việc này, tạ quân hòa còn gọi điện thoại lại đây cấp đến tạ Lan Hương. Ta liền không biết ngươi tẩu tử sao tưởng, lúc này mới tránh bao nhiêu tiền A. Liên lao nghĩ lộng này lộng kia, có này tiền, còn không bằng tồn lên tương lai sửa nhà cũng hảo. Rốt cuộc ta này không còn có bốn cái nhi tử sao. Thật sự không được, cấp đến ta mẹ, rốt cuộc còn có thể tồn cái tiền xuống dưới A. Tạ quân hòa ở trong điện thoại đầu, đối với tạ lan hương đại phun nước đắng. Hắn là thật cảm thấy áp lực đại, rốt cuộc một lưu năm cái nam hài, dựa theo lý gia thôn tập tục tới nói, tương lai bọn nhỏ cưới vợ làm gì. Ít nhất đến một người chuẩn bị một gian nhà ở đi. Nay tự mình phòng đều còn không có tu sửa, Dương Mỹ Lệ đã bị trong thôn một ít người thổi phồng, nói về phô chứng tới. Kỳ thật nếu bàn về Dương Mỹ Lệ có bao nhiêu thích Chu trường anh, kia chưa từng thấy đến. Nhưng Dương Mỹ Lệ kia tính cách, chỉ cần có người đối với nàng nói vài câu lời hay, lập tức liền tung ta tung tăng đối với nhân gia đảo tim đảo phổi. Khoảng thời gian trước, trong thôn có người liền chạy thành phố mặt tới chơi. Thông qua tạ ai quốc cùng Chu Trường Anh, thuận lợi tìm được rồi Dương Mỹ lệ địa chỉ, còn ở Dương Mỹ lệ trong nhà tá túc một đoạn thời gian. Người nọ miệng xảo, biết làm việc, một ngụm một cái Mỹ lệ tỷ gì, đem Dương Mỹ lệ hống đến đầu vóc tròn vắng. Đến cuối cùng, Dương Mỹ lệ gì lời nói đều cùng nhân Gia nói. Kết quả khen ngược, không đến một tháng, nhân Gia liền ở nhà hắn cửa hàng cách đó không xa khai một nhà trang phục cửa hàng, bán đến hóa vẫn là cùng cái địa phương lấy. Dương Mỹ Lệ đã biết lúc sau, cái kia khí A. Tức giận đến chạy nhân ra cửa tiệm đi nháo. Nhưng người ta có thể làm ra việc này tới, kia cũng không phải cái thiện tra. Đến cuối cùng, hai người đại xảo một trận, từ nay về sau không thông lui tới. Liên lúc này cấp chu trường anh làm tiệc rượu, cũng là bị người ta cấp thổi ra tới. Nói là các ngươi toàn gia đều là ở thành phố mặt khai cửa hàng tránh đồng tiền lớn người, này đương mẹ nó 60 đại thọ. Như thế nào cũng đến đại làm một hồi đi. Dương Mỹ Lệ bị người thổi đến nhất thời đầu gốc choáng váng, lập tức liền nói, kia khẳng định đến đại làm a. Thuận tiện còn mời nhân gia qua đi ngồi hiến hội. Làm cho ở một bên tưởng ngăn cản tới Tạ Quân Hòa, cũng không còn kịp rồi. Hán đảo không phải không muốn cấp Chu Trường Anh làm này tuyệt diệu, chỉ là bị Dương Mỹ Lệ này tính cách cấp chỉnh đến, có điểm tưởng thở dài. Gọi điện thoại lại đây, cũng chỉ là cùng Tạ Lan Hương oán giận vài câu. Rốt cuộc những lời này, trừ bỏ cùng tạ Lan Hương nói, tạ Quân Hòa cũng tìm không thấy người khác đi nói. Nhưng tạ Lan Hương có thể nói gì? Một cái là tự mình tẩu tử, đừng nhìn tạ Quân Hòa hiện tại cùng nàng oán giận Dương Mỹ Lệ, cũng thật tới rồi có gì sự thời điểm, bọn họ hai cái đóng cửa lại mới là chân chính người một nhà. Hơn nữa là cho nàng mẹ làm, nàng nếu là không đồng ý, không phải đại biểu nàng cái này làm nữ nhi đối Chu trường anh không hiếu tâm sao. Cho nên tạ Lan Hương chỉ là an ủi tạ quân hòa vài câu, mặt khác gì cũng chưa nói. Nhưng là cấp Chu trường anh làm tiệc rượu sự tình, lại là liền như vậy cấp đính xuống dưới. Đến Chu trường anh sinh nhật ngày này, tạ Lan Hương ở trên lầu cấp tròn tròn xuyên quần áo mới, một bên dặn dò mấy cái hài tử trở về thời điểm nghe lời điểm, nhưng ngàn vạn không thể xuất hiện lần trước như vậy sự tình. Lý trí quân tắc bắt đầu hướng xe ba bánh thượng dọn đồ vật. Giống địa phương tập tục. Lão nhân ra chuẩn bị tiệc thọ yến nói, tiệc rượu tiền là đương nhi tử ra, như vậy tống cổ tiền cùng đồ vật, còn lại là về làm nữ nhi cấp. Lý trí quân trong tay cầm một đại điệp bao lì xì, nghĩ nghĩ, lại chạy về trên lầu đi, cấp tới rồi tạ lan hương. Tiên lẻ chuẩn bị tốt không? Lý trí quân vừa nói, một bên đem trong tay bao lì xì đưa qua. Yên tâm, sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Tạ lan hương vô vỗ bên cạnh một cái đại túi. Sau đó đem Lý Trí Quân đưa qua bao lỷ xì cũng cấp nhét vào bên trong đi, ngươi kia đổ vật đều phóng trên xe sao. Thả. Lý Trí Quân nói, vậy ngươi cùng bọn nhỏ hiện tại nơi này chờ ta, ta trước đem đổ vật đưa qua đi trước, bằng không ta nhiều người như vậy hơn nữa đổ vật, này một xe cũng ngồi không được. Nghe Lý Trí Quân nói như vậy, tạ Lan Hương liền thúc giục hắn, kêu hành, vậy ngươi đi nhanh về nhanh đi. Lý Trí Quân lúc này chuẩn bị mấy dương quả táo một túi da rắn tử quả cam, còn có hồng bạch hộp trang một tiểu hộp một tiểu hộp viết sinh nhật vui sướng bánh kem. Loại này bánh kem cũng liền một cái bát cơm lớn nhỏ, là gần nhất mới tân ra. Người bình thường mọi nhà chuẩn bị tiệc thọ yến nói, đều sẽ mua điểm thứ này trở về, hồi túi thời điểm cấp phóng thượng hai hộp. Lý trí Quân lúc này cũng là như thế này tính toán, một cái trong túi mặt phóng hai hộp bánh kem, hai cái quả táo, bốn cái quả cam. Đến nỗi trong túi mặt tiền Đó là một cái trong túi đầu phong cái năm đồng tiền bao lì xì liền được rồi. Đến nỗi nhân gia đặt ở trong túi mặt bao lì xì, cái này đến về dương Mỹ lệ bên kia thu. Đến lúc đó nhân gia trong nhà làm thiệt rượu, nàng đến rửa theo trong túi mặt tiền trả lại trở về. Cho nên nói nhân tình thứ này, đều là ngươi tới nhiều ít, ta liền còn trở về nhiều ít ngoạn ý thật muốn tính rốt cuộc, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Nhưng thường thường ở nông thôn bên trong, chú ý một chút. Hảo mặt mũi một chút, cố tình lại đặc biệt coi trọng cái này. Trước kia điều kiện kém, bụng đều điền không no thời điểm đảo con hảo. Nhưng mấy năm nay, từng nhà không lo ăn mặc, điều kiện cũng hảo điểm lúc sau, liền lại bắt đầu chú ý này noạn ý. Nói đến cùng, vẫn là một cái mặt mũi cùng hư vinh lòng đang quay phá. Lý Tri Quân một đường mở ra xe ba bánh, thực mau liền đến trù trường Anh nơi đó. Dương Mỹ Lệ vừa thấy đến Lý Tri Quân trong mắt liền một cái kính hướng trên xe mặt nó đương nhìn đến kia một đống đồ vật khi lập tức liền cười thành một đóa hoa một ngụm một cái quân tử têo đến đặc biệt thân thiết nàng hôm nay cũng thật chính là kiếm đủ mặt mũi không thấy được trong thôn mặt già trẻ lớn bé đều chạy tới khen nàng có khả năng là cái đại lao bản sao lý trí quân đem trên xe đồ vật tá xuống dưới dọn đến chu trường anh trụ đường trong đi lại chạy nhanh mở ra xe ba bánh đi tiếp tạ lan hương cùng bọn nhỏ Chờ đến lý trí quân đem tạ Lan Hương cùng bọn nhỏ tiếp nhận tới thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, Dương Mỹ lệ lại hắt một khuôn mặt ở nơi đó. Dương Mỹ lệ đây là nhìn đến kẻ thù. Chính là lúc trước chạy đến huyện thành, ở nhà nàng ở một đoạn thời gian, cuối cùng ở nàng cách vách khai cửa hàng kia người một nhà, lúc này cũng lại đây. Dương Mỹ lệ nhìn đến gia nhân này, tâm tình có thể hảo mới kỳ quái. Bất quá nhân gia hai vợ chồng ra mặt thật là dày trưa hôm một chút cũng không ngại Dương Mỹ Lệ díu mặt, giống người nọ tức phụ vẫn luôn trước mặt cùng sau vây quanh Dương Mỹ Lệ, một ngụm một câu lời hay đến hót, tới rồi yến hội tan cuộc thời điểm, Lý Chí Quân ngạc nhiên phát hiện, này hai người lại hảo đến cùng thân tỉ muội dường như. Nếu không phải những việc này là Tạ Quân Hòa nói cho hắn, còn đem kia hai vợ chồng chỉ ra tới cấp đến Lý Chí Quân xem, Lý Chí Quân còn tưởng rằng có phải hay không tự mình nghĩ sai rồi đâu. Chỉ có thể nói Dương Mỹ Lệ người này thật đúng là chính là, tâm đại A. Việc này làm cho, tạ Lan Hương cũng có chút xem không lớn đi xuống. Bắt được một cơ hội tìm được Dương Mỹ Lệ, đi hỏi, tẩu tử, ngươi sao lại cùng kia người nhà hôn đến cùng nhau A. Dương Mỹ Lệ lại nói, cái gì kêu lại trộn lẫn khởi A. Phía trước là ta trách lầm bọn họ, bọn họ cũng là có khổ chung. Nói, liền tưởng cùng tạ Lan Hương giải thích một chút này khổ chung sự tình kia đầu kia hai vợ chồng ở cách đó không xa thấy được tạ Lan Hương, ánh mắt sáng lên, lại chạy nhanh thấu lại đây. Ai u, đây là Lan Hương đi, thật dài thời gian chưa thấy được người, thật đúng là càng ngày càng tuổi trẻ a. Nói lời này, là người nọ tức phụ. nay không, vừa thấy đến tạ Lan Hương, không đếm được lời hay liền xông ra. Nhưng thật ra phía trước cùng nàng liêu đến lửa nóng dương Mỹ Lệ, bị tế tới rồi một bên đi, như là không nàng người này giống nhau. Điều đầu, người này nam nhân, cũng tìm được rồi lý trí quân tới lôi kéo làm quen. Dương Mỹ lệ một nhìn này tình hình, sắc mặt lập tức liền không được tốt nhìn lên. Nàng cũng không phải thật gở, nơi nào còn xem không rõ nhân ra ý tứ A. Đây là muốn mượn nàng, đáp thượng tạ Lan Hương cùng lý trí quân bái. Bất quá tạ Lan Hương cùng lý trí quân đều nghe nói Dương Mỹ lệ sự tình, liền đối với này hai người có điểm không lớn bị cảm. Tuy rằng Dương Mỹ Lệ người này là có không ít khuyết điểm, nhưng ai làm Dương Mỹ Lệ là tự mình tổ tử, này người một nhà cùng người ngoài, kia vẫn là có khác nhau. Hơn nữa có thể làm ra việc này tới, có thể thấy được này nhân phẩm Đức cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đừng nhìn này sẽ là ở lấy lòng bọn họ, không chuẩn nào một ngày, tự mình liền thành cái thứ hai Dương Mỹ Lệ. Đừng nói, này hai vợ chồng thật đúng là liền đánh thượng chủ ý này. Nhớ trước đây. Bọn họ dựa vào cùng Dương Mỹ lệ lôi kéo làm quen, ở thành phố Mặt Khai một nhà cửa hàng, mới đột nhiên phát hiện, Nguyên Lai làm buôn bán như vậy kiếm tiền A. Lại một liên tưởng đến nghe nói sinh ý làm được càng tốt tạ Lan Hương ra, liền ở trong lòng âm thầm có chủ ý. So với Dương Mỹ lệ tới, bọn họ đối cái này gả đi ra ngoài tạ Lan Hương nghe nói càng nhiều. Nghe nói, đầu tiên là ở chợ thượng mua đất tu nhà lầu, khai siêu thị cùng ghi hình tính ngay sau đó không hai năm lại ở huyện thành bên trong lại mua đất tu nhà lầu, làm theo vẫn là khai siêu thị cùng ghi hình thính. Trước không nói sinh ý kiếm lời nhiều ít, đơn này hai nơi phòng ở liền giá trị không ít tiền. Đối lập dương mỹ lệ, này toàn gia bọn họ mới càng hẳn là đi nhiều thân cận thân cận mới được. Nhớ trước đây ban đầu thời điểm, nếu không phải một cái là bởi vì cùng tạ lan hương hai vợ chồng còn không lớn quen thuộc, một nguyên nhân khác, cũng là nghĩ tới này phòng ở là người ta chính mình. Tiền thuê gì cũng không cần ra, tự mình liền tính là chạy tới cùng nhân gia ai một khối làm giống nhau sinh ý, chưa chắc sẽ cạnh tranh đến quá người ta, bọn họ không chuẩn thật đúng là liền đi lộ. Chẳng qua, nay tạ Lan Hương cùng nàng nam nhân, thoạt nhìn tựa hồ không có dương Mỹ lệ hảo tiếp xúc. Dù sao phi không ít miệng lưỡi, không những không có kéo gần quan hệ, ngược lại cảm giác ra tới này hai người đối tự mình bài xích cùng không mừng. Này hai vợ chồng một quán tới sẽ xem người sắp mặt. Trong lòng lại tạc tinh tạc tinh, lập tức liền ở trong lòng có suy đoán, chỉ sợ tự mình làm sự tình, Dương Mỹ Lệ khẳng định cùng nàng này cô em chồng cùng cô gia cấp nói. Tức khắc ở trong lòng lại đoán trách một hồi Dương Mỹ Lệ tới. Lại đối với Dương Mỹ Lệ thời điểm, liền không có phía trước kia phân nhiệt tình. Làm cho Dương Mỹ Lệ trong lén lút đối với tạ quân hòa mắng này hai vợ chồng vô số lần, cái gì Bạch Nhãn lang A, Vong Ân Phụ Nghĩa A, Gián Độc, Nam Vùng. Đặc vụ gì, đều cấp mắng ra tới. Tạ quân hòa lạnh lạnh nhìn nàng một cái, chào phúng nàng, ngươi phía trước không còn giúp nhân gia giải thích, nói gì nhân gia là có khổ chung sao. Như thế nào này một chút, lại bắt đầu mắng chửi người ra. Dương Mỹ lệ oán hận nhìn thoáng qua tạ quân hòa, tự mình sinh hờn dỗi đặt mông ngồi ghế trên đi, một câu cũng không nói. Chẳng lẽ tự mình không mắng kia hai vợ chồng, còn quay đầu tới tự trách mình, lúc trước mắt bị mù. Bị người lừa một lần không đủ, lần thứ hai còn ngây ngốc thấu đi lên bị người hống chơi sao. Bởi vì chuyện này, Dương Mỹ Lệ làm một hồi tiệc mừng thọ hoa tiền, đến vẫn là bị một bộ khí. Bị khí, lại bị tạ quân hòa trào phúng Dương Mỹ Lệ nhất thời không nhịn xuống, thẳng tắp đứng lên, nghẹn một hơi liền chạy nhân ra đi. Trung hợp, liền nghe được nhân ra đang nói nàng nói bậy. Kỳ thật loại này nói bậy, bất quá chính là này hai vợ chồng ở tự mình trong phòng mặt trong lén lút nói. Cũng chỉ bất qua nói tạ Lan Hương cùng Lý Trí Quân hai vợ chồng so Dương Mỹ Lệ người này tinh, không giống Dương Mỹ Lệ như vậy xuẩn, một hống gì lời nói đều ra tới. Đến nỗi có sợ không đắc tội Dương Mỹ Lệ, bọn họ thật đúng là không lớn lo lắng, nhiều nhất mặt sau nhiều lời vài câu lời hay, mua điểm gì đồ vật đưa qua đi, hống một hống, là có thể đem Dương Mỹ Lệ hống trở về. Nghe thế, Dương Mỹ Lệ cũng thật không nhịn xuống, trực tiếp xông lên đi liền cùng người đánh nhau lên. Đi theo phía sau tạ quân hòa chạy tới thời điểm, bên trong đã đánh thành một đoàn. Đánh tới cuối cùng, hai nhà người ai cũng không nháo đến hảo, đều quài thải. Bất quá này xuống núi, xem như hoàn toàn kết lên. Lý Chí quân là thẳng đến Dương Mỹ Lệ muốn tới huyện thành ngồi xe đi thành phố, đến nhà hắn ở một đêm thượng, mới biết được việc này. Mà bởi vì tạ quân hòa không chạy tới phía trước, Dương Mỹ Lệ là chính mình một người, đơn đả độc đấu đối phó nhân gia hai vợ chồng cho nên trên mặt quải đến mẩu là nhiều nhất. Kia hai vợ chồng đánh lên người tới, cũng là cái hạ đến đi tàn nhẫn tay, giờ phút này Dương Mỹ Lệ trên mặt liền tràn đầy móng tay vẽ ra tới vết thương. Phòng trường Dương Mỹ Lệ tự mình cũng biết có điểm sợ xấu, vẫn luôn sở trường che đậy mặt. Xem đến tạ Lan Hương cùng Lý Tri Quân đều vâu ngữ khẩn, không biết nên nói như thế nào nàng. Trường 157 Trường 156 Lý Chi Quân đưa Dương Mỹ Lệ cùng Tạ Quân Hòa chân trước thượng ô tô, sau lưng Lý Hồng Kỳ liền cưỡi xe đạp lại đây. Nhìn đến Tạ Lan Hương, trước hô câu, thím sau đó liền bắt đầu Tạ hữu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mới nhìn Tạ Lan Hương hỏi: Ta nhị thúc không ở nhà sao? Ngươi nhị thúc tặng người đi bến xe Tạ Lan Hương nhìn Lý Hồng Kỳ, ngươi trước ngồi một hồi, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại. Lý Hồng Kỳ phỏng chừng là thực sự có sự tới tìm Lý Chi Quân. Người tuy rằng ngồi ở ghế trên mặt, đôi mắt nhưng vẫn nhìn cửa vẫn không núp nhích. ngay cả tạ Lan Hương cho hắn lấy trái cây, hắn cũng là đặt ở trong tay nắm. Bộ dáng thoạt nhìn, tựa hồ còn có điểm sốt ruột. Lý Chí quân cũng không có giống tạ Lan Hương nói như vậy, một hồi liền đã trở lại. Hắn mở ra xe ba bánh tiễn đi dương Mỹ lệ cùng tạ quân hòa lúc sau, cảm thấy chính mình buổi chiều giống như không gì sự, liền đi huyện thành bên trong xoay chuyển. Nay vừa chuyển mới phát hiện. Không biết gì thời điểm khởi, trung tâm thành phố địa phương khai mấy nhà cùng loại hắn như vậy bách hóa siêu thị. Chẳng qua diện tích so với hắn nhỏ không ít mà thôi, nhưng từ vào tiệm lượng người tới xem, vẫn là thực không tồi. Đông dạng, ghi hình thính cũng nhiều một hai nhà. Cửa ngồi một người, một bên cắn hạt dưa, một bên lấy tiền thả người đi vào. Mà ghi hình thính đại môn là dùng một khối dày nặng miếng vải đen chống đỡ, ở bên ngoài là nhìn không tới bên trong tình cảnh. Lý trí quân xoay vài vòng, tự mình ở trong lòng đánh giá một chút, bách hóa siêu thị sinh ý còn hảo, nhưng này ghi hình thính sinh ý, chỉ sợ không mấy năm hảo làm. Phía sau mấy năm, từng nhà đều mua nổi tivi lúc sau, đối ghi hình thính sinh ý khẳng định là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Lúc sau nhất kiếm tiền, hẳn là cái loại này cách đấu máy chơi game dần dần chiếm cứ thị trường. Lại lúc sau, liền hẳn là vong đi xuất hiện. Này hai dạng, Đều là phía sau tương đối kiếm tiền hạng mụ. Nay sẽ lý trí quân còn không có tưởng hảo phía sau muốn hay không khai loại này cửa hàng, nhưng hiện tại, hắn lại tưởng mua đất sửa nhà. Nay sẽ mà còn tương đối tiện nghi, tự mình tốn chút tiền liền có thể liền đất một khối cấp mua. Hùng chi hiện tại lại không có ra gì hạn mua không hạn mua chính sách, có thể mua, lại có tiền mua nói, làm gì không nhiều lắm mua một chút xuống dưới. Chẳng sợ hiện tại không tu nhà lầu. Đảo khi qua tay lại bán đi cũng có thể tránh một tuyệt bút tiền. Phải biết rằng hắn chính là có năm cái hài tử người, nhà này sản nếu là làm cho không gian chắc một chút, kia như thế nào có thể hành. Như vậy tưởng tượng, Lý Trí Quân liền càng không vội mà đi trở về, mở ra xe ba bánh nhưng thật ra đem toàn bộ huyện thành lại cấp đi dạo một vòng. Lý Trí Quân ở bên này chậm gì gì dạo, ngồi ở trong phòng chờ Lý Trí Quân trở về Lý Hương Kỳ, càng thêm đứng ngồi không yên. Thường thường đứng lên đi đến cạnh cửa đi xem một chút, một bộ rất là sốt ruột bộ dáng. Tạ Lan Hương nhìn hắn như vậy, liền hỏi, Hồng Kỳ a ngươi có phải hay không có gì việc gấp a Thật sự không được liền cùng thím nói một chút, xem thím có thể giúp ngươi không? Nghe vậy, Lý Hồng Kỳ há miệng thở dốc tưởng nói gì, đến không biết làm sao vậy, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Lý Hồng Kỳ này nhất đẳng. Liên chờ tới rồi trên tường đồng hồ treo tường chuyển tới buổi chiều 6 giờ. Nay sẽ, hắn là thật sự không có biện pháp lại chờ đợi. Cùng tạ Lan Hương nói một tiếng lúc sau, liền đủ giúp cụp đuôi rời đi. Nào biết đâu rằng hắn chân trước không đi bao xa, sau lưng Lý Trí Quân liền mở ra xe ba bánh đã trở lại. Tạ Lan Hương thấy được, chỉ có thể nói một câu, này cũng thật chính là quá không vừa khéo. Lý Trí Quân nghe tạ Lan Hương nói Lý Hồng Kỳ lại đây tìm chuyện của hắn. Câu đầu tiên lời nói liền hỏi, nhưng có nói là bởi vì sự tình gì sao? Tạ Lan Hương lắc lắc đầu. Nàng có hỏi Lý Hồng Kỳ tới, nhưng Lý Hồng Kỳ lại một chữ cũng không có cùng nàng nói. Đang lúc hai vợ chồng nghi hoặc Lý Hồng Kỳ rốt cuộc là vì chuyện gì mà đến thời điểm, nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương đại buổi tối lại nổi giận đùng đùng đi tìm tới. Lý Trí Quân lúc này mới biết được, Lý Hồng Kỳ là tìm hắn tới làm gì? Nghiêm tú tú hiển nhiên còn thực tức giận. Ngươi nói một chút đứa nhỏ này, hảo hảo cửa hàng không khai, phi nào muốn đi lái xe kiếm khách. Này xe như vậy quý, trước đừng nói nhà ta mua không mua đến khởi không nói, liền tính mua nổi, kia hiện tại phòng ở không tu không kiến. Nói là cái gì lái xe kiếm khách gì, thanh danh không dễ nghe không nói, này lại có thể tránh bao nhiêu tiền. Bùm bùm, nghiêm tú tú đối với lý trí quân liền nói một đống lớn ra tới, ta nói với hắn, ta đi tìm cái hảo điểm cửa hàng. Làm hắn hai vợ chồng thủ này cửa hàng, làm điểm mua bán nhỏ không khá tốt sao. Này nếu là làm tốt lắm, tương lai còn có thể thỉnh vài người, nhiều khai mấy nhà cửa hàng, nhà này không phải khởi sướng tới sao. Nhưng hắn đâu, còn nói cái gì tự mình mồm mép không được, không thích hợp làm buôn bán. Nghiêm tú tú càng nói càng kích động, càng nói cũng càng tức giận. Này đương cha mẹ một phen hảo tâm giúp hải tử tưởng này tưởng kia, nhưng Lý Hồng Kỳ nói cự tuyệt liền cấp cự tuyệt. Nàng có thể không tức giận sao? Tức giận thời điểm, càng nhiều vẫn là có chút thương tâm. Đứa nhỏ này như thế nào liền một chút cũng không hiểu một chút nàng khổ tâm đâu. Làm buôn bán thật tốt a, Giống Lý chi quân, còn không phải là làm buôn bán tránh lớn như vậy một phần gia sản ra tới sao? Lại nói cái này, dựa vào cái kia tiểu điếm, thế một tế, lại mượn một chút, không cũng ra tới sao? Hảo hảo cho hắn lộng một cái thoải mái lộ không đi. Thế nào cũng phải tự mình lăn lộn mù quáng, nghiêm tú tú khí bất quá nói hắn vài câu, Lý Hồng Kỳ đầu tiên là buồn đầu không hẹ răng, đến cuối cùng nói phiền trực tiếp tới câu, Hành, ngươi nếu là không đồng ý nói, ta đây liền đi tìm nhị thuốc mượn. Ta viết giấy nợ cho hắn, chờ ta tránh tiền ta trả lại. Ném xuống những lời này, liền cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Nay một chạy ra đi, liền cả ngày đều không có đã trở lại. Thật vất vả chờ đến Lý Hồng Kỳ đã trở lại, rồi lại là âm một khuôn mặt, không rên một tiếng trực tiếp trở về tự mình phòng. Cho dù là mặt sau, nghiêm tú tú làm nghiêm tiểu nhiều đi kêu Lý Hồng Kỳ ra tới ăn cơm, cũng không gặp hắn ra cửa quá. Nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương ngồi không yên, mặc dù là đại buổi tối, vẫn là lại đây tìm Lý Trí Quân. Ở cha mẹ cùng hai tử chi gian rằng có chung, thường thường trước hết mềm lòng lui bước, phần lớn đều là làm phụ mẫu. Không quan hệ mặt khác, bất quá là đường cha mẹ đối hài tử một mảnh từng quyền ái tử chi tâm thôi. Cho nên đừng nhìn này sẽ nghiêm tú tu đối với Lý Trí Quân, một cái kính cỡ trách Lý Hồng Kỳ nào nào không tốt địa phương, nhưng này trong lòng, đã lùi bước. Bằng không, nghiêm tú tu cùng Lý Trí Cương này đại buổi tối cũng sẽ không chạy tới. Quả nhiên, chờ nghiêm tú tu cỡ trách xong Lý Hồng Kỳ lúc sau, lại vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Lý Trí Quân. Trên mặt một bộ rồi giám. Muốn nói gì rồi lại không biết nên nói như thế nào biểu tình. Nghiêm tú tú là thật ngượng ngùng khai cái này khẩu, liền lấy ánh mắt đi xem lý trí cương, ý bảo hắn đi khai cái này khẩu. Nhưng lý trí cương tựa hồ căn bản liền không thấy được nàng đưa qua ánh mắt giống nhau, chính cầm trên bàn một cái quả cam lột ăn Nghiêm tú tú ngầm đều sắp cắn hàm răng, thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, dùng sức ở lý trí cương trên eo mặt cấp khác một phen. T. Lý trí cương bị nghiêm tú tú này một méo, đào hút một ngụm khí lạnh. Nhìn đến nghiêm tú tú trừng mắt hắn ánh mắt khi, mới nhớ tới tự mình lúc này là tới làm gì sự tình. Chạy nhanh đem quả cam hướng trên bàn một phóng, mở miệng, cái kia, quân tử A, đại ca, đại ca có việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Nghiêm tú tú tự cho là vừa rồi động tác nhỏ thực bí ẩn, nhưng bên này lý trí quân lại đã sớm xem ở trong mắt. Cho nên này sẽ chẳng sợ Lý Chí Cương còn không có mở miệng, hắn đều đoán được kế tiếp muốn thương lượng sự tình. Chẳng qua, hắn có điểm kinh ngạc chính là, Lý Hồng kỳ thoạt nhìn không riêng có tự mình hiểu lấy, hơn nữa ánh mắt vẫn là không tồi. Kỳ thật hai cái cháu trai cháu gái, Lý Chí Quân tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hai người phẩm tính gì, hắn vẫn là biết một chút. Lý Tiểu Phương không cần phải nói, các phương diện đều cực kỳ giống Nghiêm Tú Tú. Nếu không phải này sẽ tuổi còn nhỏ, Chỉ sợ là sẽ trò giỏi hơn thầy. Nhưng thật ra Lý Hồng Kỳ, Lý Chí quân đầu một hồi phát hiện tự mình cư nhiên nhìn lầm. Vốn tưởng rằng là cùng nhà mình đại ca giống nhau, hàm hậu hàm hậu. Không nghĩ tới, này trong lòng vẫn là có vài phần chú ý. Ít nhất Lý Hồng Kỳ nói này hành phương pháp, vẫn là tương đối đáng tin cậy. Cũng giống hắn tự mình nói như vậy, hắn mồm mép không được, căn bản liền không phải khai cửa hàng làm buôn bán kia khối liêu. Bên này Lý Tri Cưng nói muốn cùng Lý Tri Quân thương lượng một sự kiện, kỳ thật cũng chính là bọn họ đường cha mẹ lưu bước, giúp đỡ Lý Hồng Kỳ tới tìm Lý Tri Quân, mở miệng vay tiền thôi. Đương nhiên bọn họ trong miệng xe, kỳ thật chính là cái loại này mang theo đồng cái cải trang quá xe ba bánh. Dân bản xứ còn thích đem loại này xe kêu chậm rãi du Chính là bởi vì này xe khai lên tốc độ, cũng không có nhiều mau. Đến nổi ô tô này một loại đồ vật, Chứ đừng nói kia giá cả hủ chết cá nhân. Đơn nói liền tính là có tiền, này mua không mua được đến, vẫn là cái vấn đề tới. Ô tô nhưng không giống đời sau như vậy phương tiện, bởi vì rất nhiều ô tô chính sách vấn đề còn không có mở ra. Đại bộ phận xe đều đến dựa vào nhập khẩu mới được. Lúc này mua xe, càng có rất nhiều chú ý một loại mặt mũi. Giống như vậy ô tô, liền tính là mua đã trở lại phòng trưng lúc này cũng không vài người bỏ được cầm đi đương đón khách công cụ. Loại này làm chính sự yêu cầu dùng tiền, Lý Chí Quân hai lời liền chưa nói, trực tiếp làm tạ Lan Hương về phòng cầm 2.000 đồng tiền, giao cho Lý Chí Cương trong tay. Lý Chí Cương một tiếp nhận đi, lập tức liền lại cho Nghiêm tu tú, tú. Nghiêm tu Tú, tú mắt đều có điểm đỏ, lôi kéo tạ Lan Hương một cái kính kể ra, chúng ta này đương cha mẹ, nói đến cùng đều là vì hải tử. Nhưng này đương hải tử, Lại chưa chắc có thể như vậy thông cảm chúng ta làm phụ mẫu. Nói tạ Lan Hương trong lòng cũng cảm thán thực, nàng tự mình cũng là đương mẫu thân, tự nhiên là lý giải nghiêm tú tú này sẽ tâm tình. Nhiều nói cũng không biết nên nói gì, tạ Lan Hương liền chỉ có thể hảo sinh an ủi nghiêm tú tú vài câu. Nghiêm tú tú cùng lý trí cương mượn tới rồi tiền, liền cũng không ngồi bao lâu liền nói phải đi về. Đi thời điểm nghiêm tú tú cùng lý trí quân lần nữa bảo đảm, quân tử A. Này tiền ngươi yên tâm, tẩu tử bên này một có thừa tiền ra tới, lập tức liền trả lại ngươi. Không có việc gì, tẩu tử, ta không nóng nảy, ngươi chờ có tiền, đỉnh đầu lỏng trả lại ta cũng không muộn. Lý trí quân sợ nghiêm tú tú gánh nặng quá nặng, liền chạy nhanh nói. Lý trí quân cũng lý giải này sẽ nghiêm tú tú cùng Lý trí cương, này tân nhà lầu còn ở tu, nào nào đều là dùng tiền địa phương. Lại mới vừa cấp Lý Hồng Kỳ cưới tức phụ chỉ sợ cũng hoa không ít tiền đi ra ngoài, đỉnh đầu chỉ định đến nhiều khẩn. Đều là thân huynh đệ, đương ca ca đỉnh đầu khẩn, hắn cái này làm đệ đệ không giúp còn có thể tìm ai hỗ trợ à. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nghiêm tú tú nghe Lý Trí Quân lời này, trong lòng đừng nói có bao nhiêu cảm động. Trở về thời điểm, nhưng thật ra đối với Lý Trí Cương lại nhắc mãi một đường. Bất quá lúc này theo tới khi nhắc mãi đối tượng cấp thay đổi, từ Lý Hồng Kỳ biến thành Lý Trí Quân. Lý trí cương sớm thói quen nghiêm tú tú nhắc mãi, đặc biệt là lúc này nhắc mãi tất cả đều là lý trí quân lời hay, hắn này dọc theo đường đi liền cười ha hả ứng hòa đi trở về. Liên như vậy một đường nhắc mãi thẳng đến vào phòng, nghiêm tú tú phát hiện Lý Hồng Kỳ trong phòng đèn còn ở sáng lên. Nghiêm tú tú ở cửa đứng một hồi lâu, cuối cùng thật dài thở dài một hơi, sợ trường gõ gõ cửa phòng. Môn thực mau liền mở ra, mở cửa chính là nghiêm tiểu nhiều, mẹ. Hồng Kỳ ngủ không?" Nghiêm Tú Tú đứng ở cửa hỏi. Nghiêm Tiểu Nhiễu quay đầu lại lại nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, "Còn không có đâu." Nghiêm Tú Tú liền đi vào. Đi vào, liền thấy dựa vào gối đầu nửa nằm ở trên giường Lý Hồng Kỳ. Mẫu tử hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, Lý Hồng Kỳ trên mặt biểu tình dễ rủa một chút, một lát sau mới nhỏ giọng hô một câu, "Mẹ." Nghiêm Tú Tú trầm mặc một chút, Sau đó từ trong túi đem từ Lý chí Quân nơi đó mượn tới tiền giao cho Lý Hồng Kỳ trên tay lúc sau, chỉ nói câu, này tiền ta giúp ngươi mượn đã trở lại, nếu quyết định phải làm nói, kia liền hảo hảo đi làm, đừng đạp hư này tiền. Cầm tiền Lý Hồng Kỳ bỗng nhiên lập tức đỏ đôi mắt, trong tay dùng một chút lực nắm chặt này tiền, môi chịu động vài cái, mẹ, thực xin lỗi. Câu này thực xin lỗi nháy mắt khiến cho nghiêm tú tú nhịn hồi lâu nước mắt, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống cấp hạ xuống. chương một trăm năm mươi chương một lý trí quân mượn tiền cấp nghiêm tú tú, đưa này hai vợ chồng đi trở về, mới giữ cửa cấp đóng lại, trở về phòng ngủ. phòng ngủ bên trong, tạ lan hương đang ở đói nước gấm cấp tròn tròn tắm rửa, bị thải hết quần áo tròn tròn nhét ở trong chân mặt, nhìn đến lý trí quân lại đây, liệt khai cái miệng nhỏ hướng về phía lý trí quân cười ngây ngô, trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu ba ba ba ba đâu đến lý trí quân nhịn không được qua đi, bẹp một chút ở trên mặt hắn hôn một cái. Vừa lúc bị tạ lan hương thấy được, liền đoán trách một câu, đều già đầu rồi người, còn không có cái chính hành. Mới vừa đoán trách xong, kia đầu tròn tròn học theo cũng chu lên cái miệng nhỏ muốn ở lý trí quân trên mặt bẹp một chút tới. Kết quả lý trí quân vừa vặn bởi vì tạ lan hương nói kia lời nói, đầu hơi chút nâng một chút. Đứa nhỏ này cái miệng nhỏ liền dùng sức thân ở lý trí quân trên cằm. Tròn tròn sửng sốt một chút, thực mau cái miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng gào khóc lên. Vì sao? Bởi vì Lý Tri Quân cầm trường dâu bái. Tròn tròn nộn nộn cái miệng nhỏ gặp phải Lý Tri Quân kia chát người dâu, nhưng không phải đem hắn cấp chát đau sao. Nay niên đại nhưng không gì giao cạo dâu, cạo dâu giống nhau đều là dùng cái loại này hơi mỏng lưới dao. Đối với mới vừa xuyên tới Lý Tri Quân, kia chính là phá lệ chú ý tự mình hình tượng. Ít nhất kia dâu... Mỗi ngày nhất định là quát đến sạch sẽ. Cũng không biết nói gì thời điểm khởi, lý trí quân dần dần liền không có giống lúc trước như vậy. Chú ý tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn như cũng là thể thể diện diện, nhưng này dâu từ nguyên lai mỗi ngày một quát biến thành cách 2-3 ngày một quát. Lần này chắt tròn tròn cái miệng nhỏ, cũng là vì hắn hợp với 3 ngày không tạo dâu. Nhìn khóc đến đặc biệt thương tâm tiểu nhi tử, lý trí quân chạy nhanh luôn cuống tay chân hống. Đến nỗi như thế nào hống? Đại khái vẫn là cái kia cũ kỹ lộ, nâng lên cao bái. Ai làm lý trí quân sức lực đại, lại không có sử đại lực khí cơ hội. Cũng may cái này đại lực khí cũng không có bởi vì lý trí quân mấy năm gần đây đối nó lãnh đạo, mà bởi vậy đem hắn cấp vứt bỏ. Đại đệ tiểu hài tử đều mê chơi loại này kích thích trò chơi. Thức mau, tròn tròn liền bị lý trí quân làm cho không khóc không nói, còn ha ha ha thẳng nhạc a. Đống nhiên Lý Trí Quân trên lưng đã bị Tạ Lan Hương cấp chụp một cái tác. Ngươi nói một chút ngươi, đều sắp làm ra ra người, như thế nào còn như vậy không nhẹ không nặng. Tròn tròn gì quần áo đều không có xuyên, ngươi mang theo hắn như vậy trời cũng không sợ đem hắn lộng bị cảm. Tạ Lan Hương một bên cỡ trách Lý Trí Quân, một bên chạy nhanh đem tròn tròn từ trong tay hắn đoạt lại đây, phóng tơi đói nóng quá thủy buồn tắm bên trong. Nhưng thật ra Lý Trí Quân bị Tạ Lan Hương câu kia. Đều sắp làm ra ra người cấp lôi đến không được. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, so nhà mình song bảo thai liền lớn hơn 2 tuổi Lý Hồng kỳ không phải kết hôn sao. Như vậy tính toán, nếu là Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh thi đại học không thi đậu đại học nói, không cũng thực mau liền sẽ kết hôn sinh hải tử. Chỉ cần song bảo thai một kết hôn, tự mình thật đúng là liền sắp làm ra ra. Nghĩ đến đây, lý Chí quân nhịn không được đánh lạnh run. Âm thầm hạ quyết tâm. Gần nhất đến nhiều rút ra điểm thời gian tới, hảo hảo nhìn chằm chằm hai hải tử học tập mới được. Hắn cảm thấy tự mình còn trẻ thật sự, thật không tính toán như vậy đã sớm đương ra ra. Không tính toán đương ra ra Lý Tri Quân, bắt đầu dị thường quan tâm khởi hai song bảo thai học tập tới. Đối với Lý Hồng Lợi tới nói, hắn học tập luôn luôn tới ổn định thực, chính mình cũng là một cái thập phần tự giác gái học tập người. Mặc dù là không có đại nhân đốc xúc, Hắn thành tích ở trong trường học mặt đều là mặt liệt trước mao, Đến nỗi lý hồng Tinh đảo không thể nói hắn thành tích không tốt, mà là giống tàu lượn siêu tốc giống nhau, trận cao trận thấp. Nói đến cùng, chính là tự khống chế năng lực tương đối kém làm cho thành tích không ổn định. Cho nên lý trí quân bên này một nghiêm túc lên, hắn liền có điểm hoảng hốt sợ hãi. Sợ hãi gì? Hắn lần này ngữ văn khảo thí không khảo hào bái. Lần này ngữ văn tiểu thí nghiệp trung. Hắn khảo toàn ban đếm ngược đệ nhất, đến nội đếm ngược đệ nhị, khảo sau còn ở đoán trách hắn. Sớm biết rằng sao ngươi khảo kém như vậy, ta còn không bằng chính mình viết, lại thế nào, ta cũng không đến mức khảo cái đếm ngược đệ nhị danh trở về. Đây là sao hắn bài thi đồng học, một bắt được bài thi lúc sau đối hắn nói câu đầu tiên lời nói. Lý Hồng Tinh nhìn bài thi thượng thành tích, đặc biệt đặc biệt thủy khuất. Kỳ thật lần này khảo thí đề mục thật sự đặc biệt đặc biệt đơn giản, đều là hắn sẽ... Nhưng ai làm hắn đầu một ngày buổi tối cầm đèn tin trong ổ chăn mặt xem tiểu thuyết, vẫn luôn nhìn đến hướng đông. Lại nói tiếp này đèn tin vẫn là lý trí quân cố ý cấp hai song bảo thai một người xứng một cái, chính là vì ở trong trường học mặt phương tiện một chút. Tiểu huyện thành bên trong cao trung ký túc xá điều kiện tự nhiên là hảo không đến chạy đi đâu. Một gian ký túc xá được thượng 12 người không nói, đến nội vệ đút cờ gì, kia đều đến ra ký túc xá đến hai đầu công cộng nơi đó đi. Hơn nữa nhất hô chính là, vừa đến tắt đèn thời gian, đó là liền vế đút cờ đèn đều cấp dập tắt. Lý Trí Quân vừa nghe nói việc này, lập tức liền cấp hai hải tử một người xứng một cái đèn tin. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn xứng này đèn tin đảo phương tiện Lý Hồng Tinh nửa đêm cầm đi xem tiểu thuyết dùng. Do đó làm cho hắn lúc này đây tiểu khảo thời điểm, trực tiếp cấp ngủ rồi. Bởi vì là tiểu thí nghiệm, liền lão sư lại đây giám thị đều không có. Đoàn người phiên thư tìm đáp án tìm đến vui vẻ vô cùng. Đến nỗi Lý Hồng Tinh ngủ, ai có tâm tư đi quản hắn A. Nhưng thật ra lần này gái này khảo đến ngược đệ nhị danh, đang ngồi ở Lý Hồng Tinh phía trước chỗ ngồi, vẫn luôn ám chọc chọc chờ Lý Hồng Tinh viết xong bài thi hảo sao đâu. Kết quả hắn tính hảo thời gian muốn sao thời điểm, quay đầu lại vừa thấy, trợn tròn mắt. Lý Hồng Tinh ra hỏa này, cư nhiên cho hắn ngủ rồi. Đến nỗi bài thi mặt trên. Vẫn là chỗ trống một mảnh, liền cái tên đều không có viết đi lên. Gấp đến độ hắn chạy nhanh đẩy tỉnh Lý Hồng Tinh, ngươi như thế nào còn ở ngủ a? Đều mau đến nộp bài thi thời gian, ta còn chờ ngươi đáp án đâu? Bị đẩy tỉnh Lý Hồng Tinh nhìn chỗ trống bài thi, lại nhìn nhìn trên tay đồng hồ biểu hiện thời gian, cuối cùng là bắt đầu xuất ruột, cầm bút bắt đầu giải bài thi. Hấp tấp dưới viết ra tới đáp án, thành tích khẳng định Hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng làm Lý Hồng Tinh không thể tưởng được chính là, lần này thành tích sẽ kém như vậy. Hắn được toàn ban đếm ngược đệ nhất. Toàn ban duy nhất hai cái không đạt tiêu chuẩn, cũng chính là hắn cùng cái kia sao hắn bài thi đồng học. Lý Hồng Tinh tuy rằng tưởng được đến đồng học cùng Lão Sư chú ý, nhưng một chút cũng không nghĩ dưới tình huống như thế được đến. Bị Lão Sư trước mặt mọi người điểm danh phê bình Lý Hồng Tinh tao đến mặt đều không địa phương thả. Kết quả một hồi ra, Lý Chí Quân lại đây quan tâm khởi hắn thành tích tới. Đỏ mặt, ấp áp ấp húng nói câu còn hành, liền bay nhanh con cặp sách chạy nhanh hồi tự mình trong phòng đợi đi. Lưu lại phía sau đối với hắn cười như không cười ca ca, Lý Hồng Lợi. Lý Hồng Lợi không có vạch trần Lý Hồng Tinh nói dối, còn thập phần hưu hảo giúp đỡ hắn viên dối. Cho nên tiên phòng, Lý Hồng Tinh liền chạy nhanh đối Lý Hồng Lợi tỏ vẻ cảm tạ. Đối với Lý Hồng Lợi trưởng nghĩa trợ giúp, Lý Hồng Tinh đặc biệt đặc biệt cảm động. Lý Hồng Lợi gì lời nói cũng chưa nói trực tiếp ôm đôi tay, lấy ánh mắt vẫn luôn hướng Lý Hồng Tinh cặp sách bên trong nó. Nháy mắt đã hiểu Lý Hồng Tinh từ cặp sách bên trong đem hắn mới vừa mua võ hiệp tiểu thuyết, tất cung tất kính phóng tới Lý Hồng Lợi trên tay. Lý Hồng Tinh vốn tưởng rằng Lý Hồng Lợi cũng là muốn nhìn Tiểu Thuyết tới, kết quả sách này bị Lý Hồng Lợi cầm đi, lại một chút xem ý tứ cũng không có. Qua mấy ngày Lý Hồng Tinh trong lòng nữa, nhịn không được muốn hỏi Lý Hồng Lợi muốn thời điểm, Lý Hồng Lợi lại lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Ta nếu là ngươi, vẫn là trước hết nghĩ như thế nào đem cuối kỳ khảo thí khảo hảo đi. Nói xong, còn vô Lý Hồng Tinh bả vai nói, ngươi nếu là cuối kỳ thi được lớp trước năm tên, ta liền đem thư trả lại ngươi. Nếu là khảo không hảo, nếu là khảo không tốt, sách này chẳng những sẽ không còn, còn sẽ làm chứng cứ phạm tội giao cho tạ Lan Hương cùng Lý Trí Quân trên tay. Cho nên nói, Lý Hồng Tinh phía trước đối Lý Hồng lợi cảm động á gì, căn bản liền không nên có. Hắn sớm nên có loại này rắc ngộ, chơi tâm nhãn gì, hắn là đấu không lại Lý Hồng lợi. Khoảng cách cuối kỳ khảo thí cuối cùng 2 tháng, Lý Hồng Tinh bắt đầu rồi hăng hái khắc khổ học tập. Cũng may nỗ lực luôn là có hồi báo, cuối kỳ thành tích vừa ra tới, hắn khảo toàn ban đệ tam, cả năm cấp đệ thập danh. Nay thành tích là hắn tiến cao trung tới nay khảo đến tốt nhất một lần. Đừng nói Lý Hồng Tinh tự mình vui mừng choáng váng, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng dự kiến không đến Lý Hồng Tinh lúc này đây có thể khảo đến tốt như vậy. Đến nỗi Lý Hồng Lợi, căn bản liền không cần phải nói, vẫn luôn ổn định tuổi đệ nhất bảo tọa. Chủ nhiệm lớp nhịn không được ở trong lòng cảm thán, này hai huynh đệ, không hổ là song bảo thai, đều giống nhau thông minh. Chính là cái này Lý Hồng Tinh tính tình không Lý Hồng Lợi ổn trọng, người lại ái ham chơi chút. Nhưng đầu vẫn là cơ linh, không thấy được này sau hai tháng một nỗ lực, thành tích lập tức liền đuổi theo nhiều như vậy sao. Vì không cho một cái có hy vọng thi đậu đại học hạt giống tốt như vậy hoang phế, chủ nhiệm lớp quyết định học kỳ sau thời điểm, đem Lý Hồng Tinh vị trí đổi một chút. Đến nỗi đổi làm sao? Không còn có so rửa gần bục giảng bàn thứ nhất vị trí càng thích hợp hắn. Từ nay về sau, Lý Hồng Tinh quá thượng ở Lão Sư mí mắt phía dưới đợi nhật tử. Hai người chủ nhiệm lớp họ phương Đông, là cái thượng tuổi Lão Nhân. Vốn dĩ tới rồi về hưu tuổi? Rồi lại bị trường học tiêu tiền cấp thỉnh trở về dạy học Phương Đông lão Sư từ thấy được Lý Hồng Tinh tiêm lực Liền càng thêm đối hắn thượng tâm Đặc biệt là hắn đi học nhật tử Càng là thích đặt mông ngồi ở Lý Hồng Tinh bàn học mặt trên Trong tay cầm một cây tinh tế cây gậy chúc Thường thường đối với Lý Hồng Tinh đầu nhẹ nhàng điểm một chút Dưới loại tình huống này Lý Hồng Tinh đừng nói khai lưu xem tiểu thuyết Hoặc là làm mặt khác động tác nhỏ Ngay cả thất thần đều làm không được Nội tâm bi phẫn vô cùng Lý Hồng Tinh, ở lão sư mí mắt phía dưới, càng thêm bó tay bó chân. Nhưng mà cùng hắn hậm hực tâm tình tương phản chính là, này thành tích lại càng thêm ổn định xuống dưới. Mỗi lần khảo xong thí trở về thời điểm, đối mặt Lý Trí Quân quan tâm, đại khái chính là Lý Hồng Tinh nhất đắc ý lúc. Bởi vì bài thi mặt trên đỏ tươi một mảnh, làm hắn lần có mặt mũi không nói, Lý Trí Quân còn quá sảng khoái một người thêm nhiều 10 đồng tiền một tháng tiền tiêu vặt. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, tự nhiên là làm Lý Hồng Tinh vui sướng dị thường. Bắt được này số tiền thời điểm, Lý Hồng Tinh biệt biệt nỉu nỉu nhìn Lý Hồng Lợi, ở trong lòng ám trọc chóng nghĩ, xem tại đây tiền phân thượng, tự mình liền trước tha thứ ca ca đối hắn khiến cho hỏng rồi. Đến nỗi bị Lý Hồng Lợi xử kế lừa đi kêu bổn võ hiệp tiểu thuyết, cuối cùng vẫn là không có chờ tới nó chủ nhân cứu rồi. Này sẽ, nó chủ nhân đại khái là thật sự đã đem nó cấp quên mất đi. Chương 159 chương 158 Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Tạ Lan Hương cùng Lý Trí Quân liền đã tỉnh. Hai vợ chồng tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó chính là mặc tốt quần áo lập tức từ trên giường bỏ lên. Đừng nhìn hai người động tác rất nhanh, nhưng này tay chân đều phong đến đặc biệt đặc biệt nhẹ. Gión ra giòn rén làm tốt hết thể lúc sau, nhẹ nhàng mở cửa, Tạ Lan Hương còn chạy đến hai song bảo thai phòng cửa trộm nhìn thoáng qua. Sau khi xem xong lại tay chân nhẹ nhàng đi đến lý trí quân trước mặt, đặc biệt nhỏ giọng nói, còn không có tỉnh, còn ngủ đâu. Nghe vậy, lý trí quân lập tức liền nói, kêu hành, ta chạy nhanh đi vào, giúp bọn hắn đem đồ vật thu thập một chút trước. Bên này mới vừa nói, tay liền sờ lên cửa phòng đem trên tay. Kết quả, bang một chút vang, lý trí quân tay đã bị tạ lan hương đánh một chút. Khả năng bởi vì chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Này một cái tát bang đi xuống ở trong phòng đảo có vẻ phá lệ vang dội. Hiện nhiên, tạ Lan Hương cũng bị thanh âm này cấp dọa tới rồi, sững sốt một chút mới để thấp giọng đối lý trí quân nói, ngươi một đại nam nhân, khẳng định không ta này làm nữ nhân cẩn thận, vẫn là ta đi vào cho bọn hắn thu thập đồ vật đi. Nói còn không quên phân phó lý trí quân, ta xem bên ngoài đã có điểm ánh sáng, dứt khoát ngươi hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem, này tiệm bánh bao cửa mở không. Khai nói ấn ta phía trước thương lượng, đem đồ vật cấp mua thẻ. Lý Chí Quân bị đánh cũng không tức giận, kia hành, vậy ngươi động tác nhẹ một chút, đừng xảo chứ bọn họ ngủ, ta đây liền đi ra ngoài cho bọn hắn mua trứng gà cùng bánh quẻ trở về. Hai vợ chồng thương lượng hảo, một cái lặng yên không một tiếng động đem cửa phòng cấp mở ra, lặng lẽ lưu đi vào. Một cái tắc chạy nhanh lấy thượng chìa khóa cùng tiền, cấp vội vàng chạy ngoài đầu đi mua đồ vật đi. Sơ vào nhà Tạ Lan Hương, dựa vào tốt đẹp thị lực nương cửa sổ phùng lộ ra tiến vào một đinh điểm ánh sáng sờ đến một cái án thư bên bắt đầu giúp đỡ thu thập đi lên mà Lý Chi Quân cầm chìa khóa ra cửa thẳng đến gần nhất một tiệm bánh bao hướng lao bản hồ lao bản cho ta hai căn bánh quẩy bốn cái nấu trứng gà không trách này hai vợ chồng hôm nay như vậy khẩn trương bởi vì ngày này là Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh thi đại học nhật tử Lý Chi Quân cùng Tạ Lan Hương này đối làm phụ mẫu Là cố ý dậy thật sớm tới chuẩn bị. Cũng không biết nghe ai nói, khảo thí hôm nay buổi sáng nếu là cấp hải tử ăn một cây bánh quẹ cùng hai trứng gà, là có thể khảo một trăm phân trở về. Gác trước kia lý trí quân kia khẳng định là khịt mũi coi thường, căn bản liền không khả năng tin loại này lời nói. Nhưng thật chờ chính mình đương cha mẹ lúc sau, liền tính là như cũ không tin, nhưng lại không tự chủ được đi theo đi làm. Rốt cuộc là đồ cái hảo dấu hiệu sao. Lý trí quân lại như thế này đối chính mình nói. Lấy lòng đỡ sáng, lý trí quân một chút cũng không dám trì hoãn, sách theo đồ vật liền cấp vội vàng gấp trở về. Phòng khách bên trong, Tạ Lan Hương cầm một trường giấy, đối diện trên giấy mặt đồ vật, nhất nhất cùng trên bản đồ vật đối ứng. Nay tờ giấy thượng viết đồ vật, đều là lúc này đây khảo thí, hai hải tử yêu cầu dùng được với. Mà nay tờ giấy, là lý trí quân cố ý chạy đến trường học, hỏi chủ nhiệm lớp lúc sau. Sợ tự mình quên mất, liền lấy bút ký lên. Nghĩ đến lúc trước nhớ mấy thứ này chính mình, Lý Trí Quân đều có điểm không thể tưởng tượng. Chính là chính mình không có mặc tới phía trước thi đại học, tựa hồ cũng chưa như vậy coi trọng cùng khẩn chương quá. Nay đại khái chính là làm phụ mẫu cùng làm con cái chi gian trên lệ đi. Lý Trí Quân mua đồ vật khi trở về, tạ Lan Hương vừa vặn đem đồ vật cấp sửa sang Lại Hảo. Nàng sợ xuất hiện đề xuất địa phương, đã kiểm tra rồi vài biến. Này sẽ, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tình cũng đã tỉnh, mới vừa xuyên quần áo mở cửa đi ra. Vừa thấy đến hai song bào thai, tạ Lan Hương liền chạy nhanh vùng trong tay đồ vật, mau, đi đánh răng rửa mặt. Người ba giúp các ngươi đem bánh quậy trứng gà mua đã trở lại, tẩy song liền trước đem cái này ăn. Thúc giục hai hài tử đi rửa mặt đồng thời, tạ Lan Hương cũng chạy tới phòng bếp đi, nhanh nhẹn bắt đầu phía dưới điều. Từ tủ lạnh bên trong đem thịt heo lấy ra tới, cắt thành ti cấp gác qua một cái không trong chén. Sau đó trong nồi đảo ru, trên hai cái trứng trắng bao, thịnh ra tới lúc sau, lại đem thịt phiên đi vào phiên xào một chút, sau đó thêm thủy đi vào. Chờ thủy khai phía dưới điều, thừa dịp nấu mì sợi thời điểm, lại chạy nhanh giặt sạch điểm rau xanh. Mì sợi bảy tám phần thuộc thời điểm, lại đem rau xanh bỏ vào đi, lăn vài cái, chín chạy nhanh quan hỏa, trước thịnh hai chén ra tới. Cuối cùng đem phía trước chiên tốt hai cái trứng trắng bao. Một cái trong chén phóng thượng một cái. Chuẩn bị cho tốt này hết thể lúc sau. Tạ Lan Hương lại chạy nhanh đem mì sợi đoan đến hai song bảo thai trước mặt. Hảo, các ngươi chạy nhanh ăn. Hôm nay khảo thí, đến ăn nhiều một chút, mới có sức lực viết. Hai song bảo thai trong miệng chính tắc đồ vật đâu Nhìn đến mì sợi khó mà nói lời nói. liền một cái kính đối với Tạ Lan Hương gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ đã biết. Chuẩn bị cho tốt này hai hải Tử lúc sau. Tạ Lan Hương mới có thời gian chạy trong phòng bếp đi, cho chính mình cái lý chi quân thịnh mì sợi. Chờ đến Tạ Lan Hương đem dư lại hai chén mì sợi bưng lên bàn thời điểm, Lý Hồng lợi vừa vặn nhìn lướt qua qua đi. Này liếc mắt một cái, làm hắn ngẩn ra một chút. Dư lại hai chén mì sợi bên trong, không riêng không có trứng trắng bao, liền thị ti cũng cơ hội nhìn không thấy. Nhưng thật ra tự mình cùng Lý Hồng tinh trong chén, không riêng nhiều trứng trắng bao liền thịt ti đều mau chiếm một nửa vị trí đi lý hồng lợi trong lòng rung động một chút như là tất cả tư vị nảy lên trong lòng lại không biết nên như thế nào nói ra hắn này vừa thất thần bên kia tạ lan hương lập tức liền phát hiện làm sao vậy có phải hay không khát nước a ngươi chờ mẹ đi cho ngươi đảo chén nước đi nói xong lời này tạ lan hương lại vội vội vàng vàng chạy trong phòng bếp đi thức mau hai ly nước gấm liền đổ ra tới Một ly đặt ở Lý Hồng lợi trước mặt, một ly đặt ở Lý Hồng tinh trước mặt. Thế hai hài tử khen ngược thủy, tạ Lan Hương liền lại thúc giục Lý Tri Quân, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong rồi còn có một ít đồ vật không thu thập hảo đâu. Bên này đối với Lý Tri Quân thúc giục xong, bên kia lại đối với hai song bảo thai ăn nói nhỏ nhẹ nói, các ngươi đừng nóng nội, thời gian còn sớm đâu. Đồ vật ta cùng ngươi ba sẽ giúp các ngươi thu thập hảo, trễ chút lại làm ngươi ba đưa các ngươi đi trường thi. Nói xong, mới vùi đầu ăn tự mình trong chén mì sợi tới. Đến nỗi trong chén không có trứng gà, này thật đúng là không phải nói trong nhà nghèo, liên tiếp. Mà là Tạ Lan Hương đánh trứng gà thời điểm, qua nghĩ hai hải tử đi, trong khoảng thời gian ngắn đảo đem chính mình cùng Lý Chí Quân cấp quên mất. Bất quá này mì sợi bên trong có thịt lại có rau xanh, đối với Tạ Lan Hương tới nói, đã là thứ tốt. Ăn xong bữa sáng, Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương lại lăn lộn một phen. Đến cuối cùng, Lý Trí Quân trên người treo hai cái cặp sách không nói, tay trái sách một cái đại đại phích nước nóng, tay phải cầm một túi thức ăn, ở tạ Lan Hương nhìn theo hạ, mở ra xe ba bánh đưa hai song bảo thai đi trường thi. Trường thi Ly Lý Trí Quân ra cũng không xa, vẫn là ở huyện Thành bên trong, bất quá không phải huyện Nhị Trung, mà là huyện Tam Trung. Vạn hạnh chính là, hai hải tử ở một cái trường thi. Sợ hai song bảo thai khẩn trương tiến trường thi trước. Lý Chí Quân còn ở nơi đó dặn dò: "Đừng lo lắng, đừng có áp lực. Liên cung bình thường khảo thí giống nhau, khảo xong rồi ta liền trực tiếp về nhà. Các ngươi chủ nhiệm lớp đều cùng ta nói, chỉ cần bình thường phát huy, khẳng định là có thể thi đậu đại học." Cùng loại với nói như vậy, Lý Chí Quân niệm không sai biệt lắm có 10 tới phút. Lý Hồng Lợi đã sớm phát hiện, Lý Chí Quân nói làm cho bọn họ hai cái đường cần trương, nhưng kỳ thật chân chính cần trương, ngược lại là chính hắn. Chính mình nhưng thật ra ổn được tâm thái, cũng không biết. Nghĩ đến đây, Lý Hồng lợi trộm quan sát một chút Lý Hồng Tinh. Này một quan sát, thiếu chút nữa liền bật cười. Cảm tình tự mình cũng cùng Lý Chi quân giống nhau, lo lắng vô ích. Này sẽ Lý Hồng Tinh trong tay chính cầm một cái cực đại hồng quả táo, chính vùi đầu khổ ăn. Mà Lý Hồng Tinh trong tay quả táo, là hắn hạ xe ba bánh lúc sau, lập tức liền ổn ảo làm Lý Chi quân đưa cho hắn. Dùng Lý Hồng Tinh phía trước nói tới nói. Đó chính là hắn lại đói bụng, muốn ăn đồ vật. Lý Trí Quân bên này mỗi một câu nói, kia đầu Lý Hồng Tinh liền ứng phó điểm một chút đầu. Đến nỗi Lý Trí Quân nói gì, Lý Hồng Tinh tỏ vẻ, lần này quả táo đặc biệt ăn ngon, hắn chỉ lo ăn quả táo đi, căn bản liền không nghe rõ Lý Trí Quân đang nói gì. Tuy rằng sự thật thực thiếu tấu, nhưng Lý Hồng Tinh tỏ vẻ cũng thực bất đắc dĩ, hắn gần nhất ở trường cái, trong bụng tiêu hóa quá nhanh, lão dễ dàng đói à. Chờ đến hai song bảo thai đều đi vào lúc sau, Lý chí Quân tìm cái dựa vào đại thụ dâm mắt mà, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nay tháng 7 thời tiết, thật sự là quá nhiệt. Nhiệt đến người cả người đổ mồ hôi không nói, tâm còn hoảng hoảng loạn loạn, luôn tính không xuống dưới. Kỳ thật Lý chí Quân không biết chính là, chân chính làm hắn tâm phiền ý loạn không phải này quá nhiệt thời tiết, mà là hai hải tử lúc này đây khảo thí. Ở Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh khảo thí không có khảo xong trước liền tính là mưa rầm thiên, hắn cũng giống nhau sẽ có như vậy bệnh trạng xuất hiện. Hiện tại, bất quá là đem tự mình khẩn trương ném nổi cho nóng bức thời tiết thôi. Trên thực tế, chờ đến hai song bảo thai này một khảo xong thí, lý trí quân này bệnh trạng cũng hảo đến không sai biệt lắm. Đến nỗi có lo lắng hay không thành tích vấn đề này, lý trí quân trong lòng đã sớm đã có đáp án. Thật sự không được, còn không phải là học lại một năm sao? Này cũng không tính cái gì đại sự bất quá những lời này lại không có cùng hai hải tử đi nói nhưng thật ra lý hồng lợi cùng lý hồng tinh một khảo xong thí liền cùng lý trí quân nói bọn họ tưởng về quê đi giúp tạ quế hoa bọn họ trích hoa cúc kinh hai hải tử vừa nhắc nhở lý trí quân mới phục hồi tinh thần lại lại là tới rồi trích hoa cúc mùa lý trí quân cơ hồ là không hề nghĩ ngợi lập tức liền đồng ý chưa hôm đó liền mở ra xe ba bánh đưa mấy cái hải tử trở về lý gia thôn cùng trở về Còn có một đài đại tù đông. Nay tù đông, là Lý Trí quân cố ý cấp tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ mua đưa trở về. Không thành tưởng chính là, dựa vào cái này tù đông, nhà mình mấy cái hải tử cùng Lý Tiểu Phương một bên trích hoa cúc đồng thời, một bên còn làm nổi lên đi ra đi hết nhà này đến nhà kia bán băng côn nghề. Tìm mấy cái ngăn nắp bọt biển dương, bên trong lót một kiện pha áo đông, sau đó đem băng côn phóng tới bên trong, mặt trên còn dùng một kiện áo đông cái. Ở đắp lên bọt biển dương gác ở xe đạp mặt trên Một đường cưới xe đạp Một đường đi ra đi hết nhà này Đến nhà kia giao hàng bằng côn Không thành tưởng Này nghề liên can lên Sinh ý đảo thật đúng là rất không tồi Đặc biệt là đại nhiệt tiên Này mấy cái hải tử cưới xe đạp chạy hoa cúc Trong đất một giao hàng Cơ hồ chỉ cần là đỉnh đầu có điểm tiền lẻ Đều sẽ tiêu tốn một mao hai mao Mua một cây tới ăn Lộng tới cuối cùng Bên này vừa thu lại đến thư thông báo trúng tuyển, Lý Trí Quân liền vui mừng mở ra xe ba bánh hồi Lý ra Thôn tìm hai song bảo thai thời điểm, này mấy cái hải tử đều không ở nhà bên trong. Đến nỗi đi đâu, kia còn dùng nói sao? Tự nhiên là bán bọn họ băng côn đi bái. Duy nhất ở nhà, cũng, cũng chỉ có nhà mình cầu cầu cùng La Yến. Này hai hải tử, một đám tử quá thấp bé, còn kỵ không được xe đạp, một cái còn lại là bởi vì không có xe đạp. Mới bị giữ lại Vừa thấy đến Lý Tri Quân Cầu cầu liền vui mừng chạy tới Nhưng mà nhìn đến cầu cầu trong nháy mắt kia Lý Tri Quân trong đầu chỉ toát ra tới một cái ý niệm Xong rồi Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp Hắn thật vất vả dưỡng trắng tiểu khuê nữ Lại cấp phơi thành cái hắc than đá Không biết bị tự mình ba ba Ở trong lòng ghét bỏ cầu cầu Nhìn đến Lý Tri Quân Miên bản có bao nhiêu thân thiết Ôm Lý Tri Quân rủi lại bắt đầu thói quen tính hướng lên trên mặt bò lên. Một bên bò, còn không quên tố cáo nhà mình hai cái ca ca cùng tỷ tỷ một trạng, ba ba, ba ba, ca ca cùng tỷ tỷ đều đi ra ngoài, chính là không mang theo ta đi ra ngoài. Chương 160 chương 159. Lý Hồng Lợi có thể thi đậu đại học, Lý Chí Quân một chút cũng không kỳ quái, không ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở thi đại học trước Hán ban ban chủ nhiệm phương Đông lão Sư liền cùng Lý Tri Quân nói qua, chỉ cần Lý Hồng lợi lần này thi đại học có thể phát huy ra ngày thường bình thường trình độ, là khẳng định có thể khảo được với. Duy nhất lo lắng, đó là Lý Hồng Tinh. Đứa nhỏ này, thành tích chợt cao chợt thấp, lại còn có đặc biệt thiên khoa. Tuy rằng tuyển khoa học tự nhiên, nhưng này ngư văn vẫn là muốn khảo. Mỗi lần ngư văn khảo thí, luôn là ở đạt tiêu chuẩn tuyến trên dưới bồi hồi. Chứ bỏ cái này. Lý Hồng Tinh đọc sách còn không có Lý Hồng lợi vững chắc chịu dụng công. Cũng ít nhiều sau lại phương đông lão sư đem hắn chỗ ngồi cấp điều tới rồi mí mắt phía dưới, thật đúng là làm hắn thu liễm không ít, người chăm chỉ, thành tích cũng lên đây. Cho nên lý trí quân thu được hai phân thông chi thư thời điểm, mới có thể như vậy mừng rỡ như điên. Không dễ dàng a, nhà hắn Lý Hồng Tinh cư nhiên cấp thi đầu đại học. Vui sướng dị thường Lý Trí quân một bàn tay dễ như trở bàn tay liền đem cầu cầu, cầu cấp cử lên. Sau đó giống khi còn nhỏ giống nhau, đem cầu cầu cấp giá tới rồi chính mình trên cổ mặt. câu cầu ngồi xuống đi lên, lập tức liền vui vẻ liệt cái miệng nhỏ thẳng nhạc ga tay không tự chủ được, liền bắt được lý trí quân đầu tóc. Nay một chảo, tóc liền cùng rơm dạ giống nhau hỗn độn. câu cầu vừa thấy, lại chạy nhanh lấy tay nhỏ ở mặt trên sờ sờ, đem tóc cấp sờ bình. Lý trí quân này sẽ cả người đều lâng lâng, choáng váng. Căn bản liền không chú ý tới cầu cầu đối hắn tóc làm cái gì. Giá cầu cầu, đi nhanh liền chiều trong phòng đi đến. Dưng ở hai người phía sau la yến, vẻ mặt hâm mộ nhìn, Lý Chí quân một bước vào sân, liền nhịn không được hưng phấn hô lên. Ba, mẹ, hồng lợi hồng tình thi đầu. Kết quả, hợp với hô vài câu, trong phòng đều là im ắng một mảnh. Nông thôn đại môn giống nhau đều là rộng mở, liền tính là chủ nhân có việc đi ra ngoài một chút kia cũng sẽ không khóa cửa, nhiều nhất hở khép là được. Này lui tới đều là quê nhà hương thân, dân phong thuần phát thực. Cho nên Lý Tri Quân thấy hô không ai ứng, liền trực tiếp vào nhà tìm người đi. Nhưng mà đem trong phòng trong ngoài ngoại đều tìm khắp, vẫn là không có nhìn đến Lý Xuân hỉ cùng tạ quê hoa. Cầu cầu, người ra nãy đâu? Nhưng mà ngồi ở Lý Tri Quân trên cổ cầu cầu cũng không biết này hai người đi đâu a. Rõ ràng nàng nhớ rõ. Tự mình cùng La Yến ở bên ngoài chơi thời điểm, Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa còn ở trong phòng. Lúc này, đi theo Lý Chi quân phía sau La Yến, đồng nhiên nói một câu, nhị cứu, ta phía trước giống như nhìn đến có người lại đây kêu ra nại đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lý Xuân Hỷ nơi này là không có trang điện thoại cơ, rốt cuộc cái này niên đại trang cái điện thoại máy, quang an chi phí liền không tiện nghi, tạ Quế Hoa nhưng luyến tiếp hoa này tiền tiêu đổng phí. Trong thôn nhưng thật ra có điện thoại, lại là ở Lý Hữu Hỉ nơi đó. Lý Hữu Hỉ này điện thoại máy đều không phải chính hắn tiêu tiền trang, mà là bởi vì hắn là đại đội thư ký, này điện thoại cơ mới đặt mua đến hắn trụ địa phương đi. Bởi vì cái này, trong thôn mỗi lần lưu điện thoại đều là lưu cái này. Chờ đến điện thoại một tá lại đây, nói muốn tìm ai ai ai thời điểm, không phải cầm đại loa kêu vài câu, chính là chạy nhân ra trong nhà đi gọi người. Tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ này sẽ chính là bởi vì đột nhiên bị người hô, mới vội vội vàng vàng đuổi qua đi. Này điện thoại một tiếp, hai vợ chồng già lúc trước đều nhạc choáng váng. Lý Xuân Hỷ vẻ mặt khiếp sợ quải xong điện thoại lúc sau, hai vợ chồng liền vui mừng cất bước liền hướng tự mình trong nhà chạy. Nhìn đến hai người đã trở lại, Lý Chí Quân đang định đứng lên, đem hai song bảo thai thi đậu đại học sự tình cùng hai người nói một chút thời điểm. Nơi nào hiểu được? Này hai vợ chồng đối nhà chính ngồi lý trí quân cùng không thấy được giống nhau, trực tiếp chạy đến quẩy bán quả vật kia đầu đi. Mở cửa, cầm áo ra tới, Tạ Quế Hoa liền thúc dục Lý Xuân Hỷ đi phóng. Chỉ nghe thấy sét đánh lay một trận vang, làm cho chung quanh hàng xóm hàng xóm đều chạy ra nhìn. Xuân Hỷ thúc, các ngươi đây là có gì đại hỉ sự a? Giống nhau loại này không duyên cớ vô cớ phang pháo, trừ bỏ đại hỉ sự chính là đại tai sự. Bất quá xem tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỉ này vẻ mặt nhà ca bộ dáng, kia khẳng định là hỉ sự không thể nghi ngờ. Làm cho một bên Lý Trí Quân còn ở nơi đó buồn bực, này Lý Xuân Hỉ cùng tạ Quế Hoa là đánh nào biết, hai hài tử thi đậu đại học sự tình A. Bất quá này sẽ không phải hỏi cái này thời điểm, Lý Trí Quân ấn xuống trong lòng nghi vấn, lập tức cười đi ra nhà chính, tính toán mở miệng cùng người khoe ra một chút hai song bảo thai thi đậu đại học sự tình. nhưng mà Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, kia đầu tạ Quế Hoa liền vẻ mặt vui sướng nói cho nhân ra, hỷ sự, là hỷ sự. Nhà ta tiểu phương thi đậu đại học lạc. Nghiêm tú tú cùng Lý Chi cương cũng không có đặt mua điện thoại cơ, lúc trước cấp trường học lưu địa chỉ là lưu huyện thành trong tiệm đầu, nhưng này số điện thoại lại lưu chính là Lý Gia Thôn. Này điện thoại đó là trường học lão sư đánh lại đây, báo tin vui. Lý Chi Quân Hắn thật đúng là đem Lý Tiểu Phương cấp quên mất. Đứa nhỏ này cùng hai song bảo thai cùng năm, lại là một khối thường học, nhưng không phải cũng là năm nay thi đại học sao. Bất quá, này thật đúng là lại là vừa ra đại hỉ sự. Liên như vậy một phát lăng công phu, tạ quế hoa cùng Lý Xuân hỉ bên người liền vây quanh một đám người, các vẻ mặt hỉ khí dương dương bộ dáng, một năm miệng mười khen Lý Tiểu Phương. Ta liền biết, Tiểu Phương đứa nhỏ này chỉ định có thể thi đầu. Nói lời này chính là trong thôn một cái thím, nếu là cầu cầu cùng La Yến nhớ không lầm nói, khoảng thời gian trước còn chạy tới hỏi tạ Quế Hoa, muốn hay không nàng giúp đỡ cấp giới thiệu đối tượng. Trong miệng còn nói cái gì nữ hải tử đọc như vậy nhiều thư làm gì, dù sao lại thì không đậu đại học. Cũng không phải là sao, tiểu phương Hoa Nhi này đánh xem thường liền cùng trong thôn mặt khác hải tử không giống nhau. Nhưng không giống nhau sao? Ngài còn nói nàng tặc tinh tặc tinh. Cạn kẽ chui vào lỗ đồng tiền đi. Đây là mấy cái hài tử bán băng côn lúc sau, lão nghị chiếm tiện nghi, kết quả tiện nghi không chiếm, phản bị Lý Tiểu Phương cấp châm chọc một đốn trở về. Bất quá này sẽ, đoàn người đều tự động xem nhẹ Lý Tiểu Phương phía trước sở hưu không tốt hành vi. Môn năm miệng 10, tranh tiên đoạt sau đều ở khen Lý Tiểu Phương nào nào không giống người thường. Phải biết rằng, đây chính là Lý Gia Thôn này gần 20 năm qua, đầu một cái thi đậu đại học A. Vì thế Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa bị hương phấn các hương thân cấp vây quanh cái chật như nêm cối, căn bản liền nhìn không tới đứng ở đám người bên ngoài Lý Trí Quân. Cũng trách bọn họ kêu một roi pháo phóng, đem đoàn người đều cấp hấp dẫn lại đây. Đại gia hỏa này sẽ đều ở cao hứng kính mặt trên, Lý Trí Quân cũng không nghĩ lại đuổi kịp đi xem náo nhiệt. Lúc này, mấy cái hài tử cũng bán xong rồi băng côn cưới xe đạp tới rồi cửa phòng khẩu. Vừa thấy đến này mênh mông một đám người. Mấy cái hài tử đều có điểm dọa tới rồi. Còn không có tới kịp biết rõ ràng là sao hồi sự, trong đám người có kia mắt sắc lập tức liền thấy được đẩy xe đạp, đứng ở cửa Lý Tiểu Phương. Ai nha, là Tiểu Phương đã trở lại. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên hô một câu, đại gia hỏa lập tức liền vùng ra Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa, vây quanh ở Lý Tiểu Phương trước mặt. Lập tức đối với Lý Tiểu Phương mồm năm miệng mời khen lên. Nay sẽ... Mấy cái hài tử mới xem như minh bạch, nguyên lai like Lý Tiểu Phương cấp thi đầu đại học. Nghĩ đến đây, Lý Hồng Tinh trong lòng lột bột một chút, khó được khẩn trưng lên. Này Lý Tiểu Phương thi đầu, thu được tin tức, như vậy hắn đâu? Hắn thi đầu không? Còn nhà mình đại ca, cũng thi đầu sao? Lý Hồng Tinh nghĩ vậy, sắc mặt có điểm khó coi trộm ngắm vẻ mặt một bên Lý Hồng Lợi. Nhưng mà Lý Hồng Lợi vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng một chút cũng không lo lắng dường như. đâu? Các hương thân một vây đến Lý Tiểu Phương bên lề Lý Xuân Hỷ cùng Tạ Quế Hoa lúc này mới nhìn đến, không biết gì thời điểm Lý Trí Quân cư nhiên bồi thường tới. Tạ Quế Hoa lập tức cười đối Lý Trí Quân nói, quân tử A, ngươi gì thời điểm tới A? Đã đã trở lại hảo một đoạn thời gian Lý Trí Quân. Thật đúng là bị bỏ qua có thể A? Đang muốn trả lời Tạ Quế Hoa nói, Tạ Quế Hoa liền lập tức hưng phấn đối với Lý Trí Quân nói, quân tử, ngươi thấy được không? Tiểu phương thi đầu đại học lạc. Lý Chí quân cười nói, ân, ta đều đã biết. Ta lần này trở về chính là muốn nói cho các người, Hồng Lợi cùng Hồng Tình cũng thi đầu đại học. Ai nha, chúng ta tiểu phương A, nhưng cấp ta lão lý ra tránh cái đại mặt mũi đã trở lại. Ngay cả ngày thường luôn luôn rất ít khen người Lý Xuân Hỷ, lúc này cũng nhịn không được đối với Lý Chí quân khen khởi Lý tiểu phương tới. Đây chính là ta lão lý ra cái thứ nhất sinh viên, ta đến hảo hảo chúc mừng. Chính hương phấn nói, đột nhiên, Lý Xuân Hỷ liền ngừng lại, trường lớn đôi mắt nhìn Lý Trí Quân, gì, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không như thế nào nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lý Xuân Hỷ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Liên quan bên cạnh tạ Quế Hoa, cũng là giống nhau biểu tình nhìn chầm chầm Lý Trí Quân. Ta nói, ta hồng lợi cùng hồng tình cũng cấp thi đậu đại học lạc. Những lời này, là Lý Trí Quân gân cổ lên giống ra tới. Nay một giống, không riêng tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ cấp nghe được, ngay cả bên cạnh các thôn dân cũng cấp nghe được. Nháy mắt, cái cỏ ồn ảo sân lập tức liền trở nên im ắng. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều cho rằng tự mình có phải hay không xuất hiện ảo tính. Chẳng lẽ lần này không ngừng Lý Tiểu Phương một cái thi đậu đại học, ngay cả Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh hai song bảo thai cũng cấp thi đậu lạp. Đừng nói bọn họ cảm thấy khó có thể tin, ngay cả cửa đứng mấy cái hài tử. Ngáy mắt đều khẩn trương nhìn về phía Lý Chí Quân. Nơi này, lại lấy Lý Hồng Tinh nhất gì? Nếu là hắn không nghe lầm nói, mới vừa hắn ba nói, hắn cùng hắn ca cũng thi đậu lạc. Lý Chí Quân chỉ có thể tiếp theo nói nữa một lần, ta nói, ta hồng lợi cùng Hồng Tình cũng cấp thi đậu đại học. Những lời này vừa ra tới, ngáy mắt liền khiếp sợ tới rồi mọi người. Mỗi người trong đầu chỉ có một ý niệm, ai nha, này lao lý ra phần mộ tổ tiên thật đúng là liền mạo khói nhẹ a một cái sinh viên còn chưa đủ trực tiếp liền cấp tới ba cái a trước hết phản ứng lại đây chính là Lý Hồng Tinh trong nháy mắt liền vọt tới Lý Chi Quân trước mặt khẩn trương lại hỏi một câu ba ta thật sự thi đấu Lý Chi Quân gật gật đầu đúng vậy ngươi thi đấu điểm xong đầu đầu tiên là vui mừng vỗ vô Lý Hồng Tinh bả vai sau đó nhìn nhìn bị chấn choáng váng các thôn dân không khỏi ở trong lòng đắc ý cực kỳ cho các ngươi vừa mới như vậy xem nhẹ ta, trực tiếp ném cái tiến vào, nhìn nhìn đều ngu đi. nhìn đến Lý Chi Quân gật đầu, Lý Hồng Tinh bỗng nhiên liền nhảy lên, trong miệng hương phấn ồn ào đi lên, ta thi đấu, ta cùng ta ca đều thi đấu. đứng ở cửa Lý Hồng Lợi, này sẽ trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười ra tới, này sẽ trong viện đầu, trừ bỏ Lý Hồng Tinh hương phấn ồn ào thanh, rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm, cùng phía trước cái cỏ ồn ào so sánh với hiện tại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nếu nói phía trước các hương thân còn chỉ là đơn thuần hâm mộ, nay sẽ liền nhiều thật nhiều phức tạp cảm xúc nảy lên từng người trong lòng. Nghĩ đến nhà mình hài tử, trong lòng không biết như thế nào liền toát ra tới một câu, thứ này so hóa, đến ném. Người so người, tức chết cá nhân A. Lý Hồng Tinh hưng phấn sau khi xong, mới nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tới, Ba ta đây cùng ta ca thi đậu chính là nào sở đại học A. Lúc trước trí nguyện điền ba cái, hiện tại chỉ biết thi đầu, nhưng thi đầu cái nào trí nguyện, nơi đó mặt khác nhau có thể to lắm. Lập tức, hỏi xong lời này, không riêng Lý Hồng tinh mắt trông mong nhìn Lý Trí Quân, ngay cả Lý Hồng lợi cũng nhịn không được lặng lẽ dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe xong lên. Nhưng mà Lý Trí Quân, hắn có thể nói cho hai hài tử, hắn lúc ấy chỉ nhớ rõ mặt trên viết Bắc Kinh hai chữ, nhưng mà Bắc Kinh nơi nào, hắn có thể nói, Hắn lúc ấy mở ra thông chi thư lúc sau vội vàng quét liếc mắt một cái lúc sau, cả người liền nhạc tròn váng, liền nhịn không được hưng phấn mở ra xe ba bánh chạy trong thôn tới báo tin vui. Nay sẽ đối thượng hai hải tử tha thiết ánh mắt, lý trí quân trận tròn mắt. Trường 161 trường 160 Liên ở lý trí quân vô cùng khó xử đồng thời, bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận vang, lại là một chiếc xe ba bánh ngừng ở viện muôn khẩu. Vừa thấy này xe, lý trí quân liền biết, Là nghiêm tú tú cùng lý trí cương kia toàn ra đã trở lại. Quả nhiên, cửa xe vừa mở ra, đầu tiên xuống xe đó là nghiêm tú tú. Vẻ mặt ý mừng nghiêm tú tú vừa xuống xe, còn không có tới kịp nói gì, liền thấy được nhà mình cửa phòng khẩu kia một đám người, lập tức liền sững sốt một chút. Nghiêm tú tú chẳng qua đã phát một hồi lăng, đuổi ở hắn phía sau xuống xe lý trí cương nhảy dựng đi xuống, lập tức liền lôi kéo lớn giọng hô lên, ba, mẹ. Nhà ta Tiểu Phương thi đậu đại học, bọn họ hai vợ chồng là thu được Lý Tiểu Phương thư thông báo chúng tuyển lúc sau, liền chạy nhanh tìm được Lý Hương Kỳ, làm hắn mở ra xe ba bánh đưa bọn họ trở về. Tiều xong lúc sau, Lý Chí Cương mới nhìn đến trong viện kia một đám người, Lý Chí Cương sở trường gãi gãi cái, ốc, có điểm ngượng ngùng hướng về phía đoàn người cười cười, lại lui về phía sau vài bước đến nghiêm tú tú trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Tu a. Nhà ta cửa phòng khẩu sao như thế nào nhiều người a? Nghiêm tú tú, ta cũng không biết a. Bất quá bọn họ này toàn gia đã đến, nhưng thật ra tạm thời giải cứu Lý Trí Quân. Tạ Quế Hoa vui tươi hớn hở hướng về phía bọn họ nói, các ngươi cũng đã trở lại a? Trở về Hảo, trở về Nhưng Hảo. Nói, lại đẩy một phen bên cạnh đứng Lý Xuân Hỷ, Lão Nhân, đừng ngẩn người, chạy nhanh vào nhà đi, ở lấy hai xuyến pháo ra tới phóng. Này thi đậu một cái sinh viên phóng một chối, nhà bọn họ lần này chính là thi đậu tam đại học sinh, như thế nào cũng phải tha thượng tam xuyến đi. Bùm bùm. Thức mau Lý Xuân Hỷ liền lấy ra pháo thả lên. Lúc này, nghiêm tú tú mới từ chung quanh người trong miệng biết được, lý trí quân gia Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh cũng cấp thi vào đại học. Làm trong thôn này gần 20 năm mới ra tới 3 cái sinh viên, tam hải tử lúc này thật sự liền thành đoàn người trong miệng con nhà người ta. Mà làm dưỡng ra tam đại học sinh trong nhà, các thôn dân làm ẩm ý nói làm lao lý ra bãi tiệc rượu. Bãi! Lý Xuân Hỷ lập tức liền ứng hạ. Phân phó lý trí cương cùng lý trí quân huynh đệ hai cái, một cái đi trong thôn tìm giết heo thợ lại đây, chiều nay liền sát một đầu heo ra tới chúc mừng một chút, thỉnh các thôn dân buổi tối lại đây ăn cơm. Một cái khác đi quen biết nhân ra trong nhà mượn bàn ghế chén đũa, để tránh buổi tối người nhiều không đủ dùng. Tạ Quế Hoa còn làm nghiêm tú tú lấy tiền đánh 30 cân rượu gạo, buổi tối ăn cơm thời điểm nếu ai từng uống, tự nhiên có thể làm cần uống. Lớn như vậy thì sự, tự nhiên là như thế nào náo nhiệt như thế nào tới. Đương nhiên các thôn dân cũng không có ăn không trả tiền chầu này thật rượu, trở về lúc sau đều bao bao lỉ xì lại đây tùy lễ. Kim ngạch nhiều ít không sao cả, nhưng bao lỉ xì ta đến bao ba cái a. Ba cái sinh viên, một người một cái, ai cũng không rơi hạ. Liên ở đại gia hỏa đều vui tươi hớn hở thượng bàn ăn cơm thời điểm, Lý Hồng Tinh khẽ meo meo lại cấp vòng tới rồi Lý Chí Quân bên người, "Ba, ngươi còn không có nói cho ta, ta rốt cuộc khảo nào a?" Lý Hồng Tinh một khắc không từ Lý Chí Quân trong miệng được đến đáp án, hắn này trong lòng liền lao nhớ chuyện này. Nay không đồng nhất nhìn đến Lý Chí Quân không xuống dưới, lập tức liền chạy tới hỏi. Phải biết rằng hắn mới vừa nhưng nghe đại bá cùng đại bá nương nói, Lý Tiểu Phương cấp thi đầu thành phố mặt sư phạm đại học. Còn nói cái gì, chờ Tiểu Phương tỷ một tốt nghiệp, kia ra tới nhưng chính là phùng bát sắt lao sư. Tức khắc Lý Hồng Tinh trong lòng liền càng thêm ngứa lên, đặc biệt muốn biết chính mình cấp khảo nào. Đương nhiên, Thuận tiện cũng có thể hỏi một chút Lý Hồng Lợi khảo nào. Đừng nhìn Lý Hồng Lợi này sẽ một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, kỳ thật Lý Hồng Tinh đều đã biết, hắn cùng chính mình giống nhau, đều đặc biệt quan tâm khảo đi đâu vậy. Bàng không liền vừa mới chính mình hỏi hắn, có một có nhìn đến Lý Trí Quân thời điểm, Lý Hồng Lợi lập tức liền đem cụ thể vị trí chỉ cho hắn nhìn. Này thuyết minh gì? Thuyết minh Lý Hồng Lợi vẫn luôn ở chú ý Lý Trí Quân hành tung. Người này thật đúng là chính là, rõ ràng trong lòng để ý muốn chết, cố tình bề ngoài còn giả bộ tới một bộ bình tĩnh bình tĩnh bộ dáng. Lý Trí Quân nhìn nhắm mắt theo đuôi đi theo tự mình phía sau Lý Hồng Tinh, đối thượng hắn kia tha thiết ánh mắt. Nội tâm hỏng mất vô cùng. Qua một hồi lâu, mới vẻ mặt thống khổ đối Lý Hồng Tinh nói, cái kia Hồng Tinh à, ba chỉ có thấy Bắc Kinh. Lý trí quân kỳ thật tưởng nói chính là, hắn thật sự thật sự, không phải cố ý quên trường học tên. Chính là, lời nói không có nói xong, kia đầu Lý Hồng Tinh đã nhảy lên. Một bên nhảy, một bên hướng Lý Hồng lợi phương hướng chạy tới, ca, ca. Chúng ta thi đấu, thi đấu để nhất trí nguyện. Lúc trước bọn họ hai người điền trí nguyện thời điểm, đệ nhất trí nguyện điền đều là Bắc Kinh, đệ nhị trí nguyện cùng đệ tam trí nguyện điền chính là Bổn thị đại học. Cho nên lý trí quân bên này chỉ nói Bắc Kinh hai chữ, Lý Hồng Tinh liền có thể xác định, bọn họ hai đều thi đậu đệ nhất trí nguyện đại học. Nay sẽ, đừng nói Lý Hồng Tinh, ngay cả Lý Hồng Lợi cũng nhịn không được nết môi nở nụ cười. Trận này náo nhiệt vẫn luôn lăn lộn tới rồi đã khuya, mặc dù là ăn xong tiệc rượu. Đều còn có không ít các thôn dân không có rời đi. Có quen biết lại đây giúp đỡ thu thập tàn cục, càng nhiều người đều dọn ghế ngồi ở nhà chính bên trong xem náo nhiệt. Tạ Quế Hoa cũng có vẻ đặc biệt hào phóng, chỉ cần người không đi, nàng còn từ quẩy bán quà vật bên trong cầm một túi hạt dưa, một túi đậu phộng ra tới. Trực tiếp liền ngã xuống nhà chính trên bàn, cung đoàn người tùy tiện ăn, tùy tiện lấy. Như thế như vậy, đại gia liền càng luyến tiếp đi rồi như vậy vẫn luôn làm ẩm ý đến đã khuya nhân tài lục tục thiếu nghiêm tú tú lúc này mới hâu nghiêm tiểu nhiều lại đây mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng nhau quét tước vệ sinh bên này lý xuân hỉ đã uống có vài phần men say bị tạ quế hoa đỡ về phòng thời điểm còn không quên dặn dò lý trí cương cùng lý trí quân huynh đệ hai cái các ngươi hai nhớ rõ ngày mai nhất định phải đi trường học thỉnh lão sư nhà ta hải tử có thể thi đậu đại học này lão sư công lao cũng không nhỏ a Lý trí cương cùng lý trí quân sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Lý Xuân Hỷ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Hồng Lợi lần này thi đậu chính là Bắc Kinh Y Dư Khoa Đại học, mà Lý Hồng Tinh ngoài dự đoán, lại thi được Bắc Kinh Hàng Không Học Viện, cũng chính là sau lại sửa tên Bắc Kinh Hàng Không Vũ trụ Đại học. Lý Chí Quân đi trường học thỉnh Lão sư thời điểm, Phương Đông Lão sư còn nhịn không được đối Lý Chí Quân nói như vậy một đoạn lời nói, Hồng Lợi đứa nhỏ này đi ổn trọng vững chắc lại chăm chỉ, ta vẫn luôn đều đặc biệt xem trọng hắn. Hắn có thể thi đậu cái này đại học, ta thật sự một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra này hồng tinh, nói thật, lòng ta cũng trộn dạ. Đặc biệt là điền chí nguyện thời điểm, ta xem hắn điền đệ nhất trí nguyện trong lòng tưởng chuyện thứ nhất, đó chính là, có điểm huyền. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật đúng là làm tiểu tử này cấp thi đậu. Giật mình đâu chỉ là phương đông lão sư. Ngay cả lý trí quân từ hai hài tử trong miệng biết bọn họ đệ nhất trí nguyện khi, lúc ấy cũng là chấn kinh rồi hồi lâu. Lúc trước hai hài tử điền trí nguyện thời điểm, là có trở về hỏi qua hắn. Nhưng lý trí quân nhớ rõ chính mình lúc ấy là nói như thế nào tới, việc này quan hệ đến các ngươi tương lai, ba ba không nghĩ thế các ngươi đi quyết định tương lai phải đi lộ. Các ngươi thích cái gì liền điền cái gì, chính mình tưởng hảo tự mình nhất cảm thấy hứng thú, đừng làm cho chính mình tương lai hối hận là được. Chính là bởi vì cái này ý tưởng, lý trí quân mới ngạnh buộc chính mình không có đi hỏi hai hải tử chí nguyện. Nếu không cũng không đến mức có hậu tới một cái sơ ý nhìn xót chúng tuyển trường học, mà không biết hai hải tử khảo đi đâu vậy sự tình. Nhưng là giờ phút này, lý trí quân đối với phương đông lão sư, sắc thật tự đáy lòng cảm tạ. Cảm tạ lão sư nghiêm túc đào tạo cùng dạy dỗ, mới làm nhà hắn hai hải tử có thể thuận lợi thi đậu đại học. Tạ sư Yến qua đi. Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương phải vội vàng giúp hai hài tử chuẩn bị vào đại học dùng đồ vật. Thứ ăn đến xuyên, nào giống nhau đều yêu cầu chuẩn bị. Tại đây đoạn vội đến cùng con quay giống nhau thời gian, Lý Chí Quân còn không quên từ trong túi cầm 500 đồng tiền ra tới, cấp tới rồi Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh. Cầm đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút. Lý Chí Quân lại như thế này cùng hai hài tử nói. Lại không nghĩ rằng hai hải tử chẳng những không có tiếp nhận này tiền, ngược lại từ tự mình trong túi móc ra một chồng tiền ra tới giao cho trên tay hắn. Này số tiền, đúng là mấy cái hải tử nghỉ hẹ bán băng côn tránh trở về. Lý trí quân tự nhiên là sẽ không thu, nhưng không chịu nổi mấy cái hải tử thiệt tình tương cấp. Cuối cùng lý trí quân dứt khoát đi ngân hàng khai ba cái tài khoản tiết kiệm, đem này số tiền phân biệt tồn tại nữ nữ, cùng hai song bảo thai tài khoản mặt trên. Hiện tại cầm sổ tiết kiệm tam hải tử, đều nhạc đem đôi mắt bị lên. Thức mau, liền tới rồi hai song bảo thai muốn đi Bắc Kinh báo danh nhận tử. Lý trí quân lúc này mới nhớ tới, phiếu cấp quyền mua. Chờ đến hắn vội vã chạy đến ga tàu hỏa đi mua phiếu thời điểm, lại bị báo cho, phiếu đã không có. Nếu nhất định phải mua nói, chỉ có thể mua tăng ca phiếu. Bán phiếu nhân viên hỏi, mua vẫn là không mua. Lý trí quân cắn răng một cái, mua. Tăng ca phiếu là buổi tối 11 giờ 30 hôm nay buổi tối, Lý Chí quân trước tiên đem đồ vật chuẩn bị tốt, trong lòng ngược xùy sổ tiết kiệm sách theo hành lý mang theo song bảo thai chạy tới ga tàu hỏa. Chờ đến lên xe lửa lúc sau, Lý Chí quân mới phát hiện, cái gọi là tăng ca xe kỳ thật chính là vận hóa xe lửa. Loại này xe lửa chỉnh chiếc xuống dưới là không có chỗ ngồi. Trong xe mặt đã có không ít người, mọi người đều là đem đồ vật hướng trên mặt đất một phóng hoặc lấy giấy lót ngồi dưới đất, hoặc đứng. Nghĩ đến tương lai còn có hơn 20 tiếng đồng hồ xe trình, lý trí quân đột nhiên cảm thấy, này đoạn lữ đồ chỉ sợ nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu. Trên thực tế, không riêng gì không có chỗ ngồi không nói, loại này tăng ca xe liền cơm thực cũng chưa đến bán. Nếu không phải tạ lan hương ở lên xe trước liền cho bọn hắn chuẩn bị một đống ăn, chỉ sợ phụ tử ba người chỉ có thể bị đói đến trạng. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Hạ xe lửa lúc sau, phụ tử ba người vừa xuống xe chuyện thứ nhất chính là vội vã tìm vé lô cờ. Ngươi thử qua cái loại này xe không có, không có chỗ ngồi, còn không hạn nhân số. Chỉ cần có người mua phiếu, bọn họ liền cấp thượng. Lý trí quân bọn họ là buổi tối lên xe, khi đó còn hảo, người thật sự không tính đặc biệt nhiều. Nhưng tới rồi buổi sáng 6-7 chung lúc sau, mỗi đến một cái chạm điểm đỉnh một chút, đều có thể đi lên một đại số người. Ngươi càng nhiều. Trong xe liền càng chen chúc, tệ đến cuối cùng phụ tử ba người liền hoạt động địa phương đều không có. Nghe nói bọn họ này còn xem như tương đối tốt, ít nhất tới sớm, dựa vào hành lý đứng vị trí, có thể ngồi một chút. Phía sau lên xe những người đó đều tệ đến vê đút cửa cạnh cửa đi, đừng nói là ngồi, liền đi vê đút cửa tưởng khai hạ môn đều là một kiện chuyện phiền toái. Lý trí quân mang theo hai song bảo thai chính là một đường nghẹn, cấp nghẹn đến xuống xe cũng mất công chỉ có hơn 20 tiếng đồng hồ, này nếu là lại trường một chút thời gian, chỉ sợ bảng quang đều đến nghẹn ra vấn đề tới. Trường 162 trường 161, hơn 20 tiếng đồng hồ xe lửa, đến Bắc Kinh thời điểm, đã là dạng sáng 2 điểm nhiều. Phụ tử ba người đi với đút cờ giải quyết xong thân thể nhu cầu lúc sau, liền đứng ở phòng đợi nhìn bên ngoài đen như mực không trùng, chờ đợi ban ngày buông xuống. Bất qua mới từ xe lửa trên dưới tới, Cả người khẳng định là lại vây lại mệt. Lý Chi Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem hành Lý phóng tới một góc bên trong, sau đó làm Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng Tinh ngồi ở mặt trên, dựa vào chính mình trên người ngủ một chút, dưỡng điểm tinh thần. Ba, vậy còn ngươi? Lý Hồng lợi hỏi. Lý Chi Quân nói, yên tâm đi, ta khẳng định cũng muốn ngủ một chút. Trên thực tế, Lý Chi Quân vẫn luôn chờ đến hai hải tử đều ngủ say lúc sau. Hắn đều là cố nén mỏi mệnh không dám nhắm mắt. Đảo không phải hắn không đây, mà là này sẽ trên người suy một trương sổ tiết kiệm cùng không ít tiền mặt, lại ở ga tàu hỏa như vậy một người nhiều phức tạp địa phương, hắn nơi nào có thể yên tâm hiếp mắt ta. Vì thế chờ đến ngày hôm sau hừng đông thời điểm, lý trí quân tinh thần càng thêm vệ vại. Chờ hai hài tử vừa tỉnh tới, lý trí quân liền chạy nhanh chạy trong vệ đút cờ đi phác nước lạnh ở trên mặt, lúc này mới làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một chút. Phụ tử ba người đến bên ngoài ăn chút gì, sau đó tìm cái gần nhất lữ quán đem hành lý cấp phóng hảo. Cuối cùng, mới cầm thư thông báo chung tuyển đưa hai song bảo thai đi báo danh. Hai đứa nhỏ tuy rằng đều khảo ở Bắc Kinh, nhưng trường học không giống nhau, cho nên này báo danh thời gian cũng là có khác biệt. Hơn nữa trừ bỏ này đó, lý trí quân còn có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn làm. Cho nên chờ đến đem sở hữu sự tình toàn làm thỏa đáng, đã là hơn 10 ngày lúc sau. Làm thỏa đáng song sở hữu sự tình, lý trí quân lập tức liền ngồi lên hồi huyện thành xe lửa. Theo tới khi không giống nhau chính là, này vẽ xe lửa là trước tiên lấy lòng, cũng liền không phải cái gì cái gọi là tăng ca xe. Lại còn có may mắn mua được giường nằm phiếu, tự nhiên liền gần đây phía trước muốn thoải mái nhiều. Một hồi đến tự mình trong phòng, lý trí quân trước tắm rửa một cái, sau đó nằm trên giường liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là buổi tối, mở to mắt trong nháy mắt kia, lý trí quân ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn đến tròn tròn ghé vào chính mình trên người ngủ ngon lành, đầu nhỏ gối lên chính mình trên vai, trong lỗ mũi hô hấp vừa ra tiếng toàn nhào vào tự mình trên cổ. Thật cẩn thận đem tròn tròn phóng tới trên giường lấy chăn cái hảo, lý trí quân mới ra phòng ngủ. Phòng khách bên trong, tạ lan hương chính một bên dệt len sợi y một bên xem tivi. Có thể là sợ xảo trong phòng một lớn một nhỏ, TV thanh âm khai đến đặc biệt tiểu. Nhìn đến Lý Trí Quân đi lên, Tạ Lan Hương đem trong tay len sợi hướng bên cạnh một phóng, đói bụng đi, ta đi cho người lộng điểm ăn. Lý Trí Quân lúc trước trở về thời điểm, Tạ Lan Hương không ở nhà. Hắn khi đó lại vây lại mệt, cũng không rảnh lo ăn gì đồ vật. Này sẽ đừng nói, thật đúng là đói lả. Nghĩ Lý Trí Quân cũng sẽ đói được ngay, Tạ Lan Hương cũng không có làm cho nhiều phức tạp. Nàng buổi chiều trở về thời điểm liền thấy được nằm ở trên giường Lý Trí Quân, lúc ấy không nhận tâm kêu hắn lên, bất quá buổi tối ăn cơm thời điểm là có để lại đồ ăn ra tới. Nay sẽ chỉ cần đun nóng một chút, liền có thể đưa cho Lý Trí Quân ăn. Chờ đến Lý Trí Quân ăn xong, tạ Lan Hương lập tức liền cầm chén đua thu thập một chút, bắt được phòng bếp đi giặt sạch. Thời xong trở về, Lý Trí Chí Quân chính tập trung tinh thần xem TV. Hắn ngủ một buổi trưa, nay sẽ tinh thần thực tự nhiên liền ngủ không được, nhìn đến Tạ Lan Hương tẩy song chén đã trở lại, Lý Chí Quân mới ngẩng đầu lên, Lan Hương, ta có một việc cùng ngươi thương lượng một chút. Nghe vậy, Tạ Lan Hương nhìn về phía Lý Chí Quân, gì sự a? Còn có thể là gì sự? Vì hai cái song bảo thai sự tình bái. Lần này Lý Chí Quân đưa Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh đi báo danh đồng thời, cũng hoa hai ngày công phu ở Bắc Kinh các địa phương xoay một chút. Bất quá không phải vì dạo phong cảnh du lịch mà là nghị ở Bắc Kinh giúp hai hài tử cắt mua một bộ phòng ở. Dựa theo Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh khảo trường học tới nói, tương lai lưu tại Bắc Kinh công tác tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nếu nói như vậy, rất nhiều chuyện hiện tại phải bắt đầu làm chuẩn bị. Bắc Kinh giá nhà tự nhiên là muốn so thành phố quý đến nhiều, nhưng so với đời sau giá trên trời tới nói, hiện tại lại tiện nghi nhiều. Thật muốn là tưởng mua nói, cũng không phải mua không nổi. Nhưng mua xong lúc sau, trong nhà sổ tiết kiệm thượng tiền chỉ sợ phải xóa hơn phân nửa. Hơn nữa chuyện này liên quan đến hai hải tử tương lai sẽ lưu tại Bắc Kinh, Lý Trí Quân là cần thiết muốn cùng Tạ Lan Hương nói một chút. Tạ Lan Hương có thể có ý kiến gì, trong nhà đại sự gì nàng trước nay đều là nghe Lý Chí Quân an bài. Loại tình huống này, Lý Chí Quân sáng sớm liền đoán được, này sẽ hướng về phía Tạ Lan Hương cười cười. Sau đó từ trong túi đem mang đi Bắc Kinh sổ tiết kiệm cấp đem ra, giao cho tạ Lan Hương trên tay. Tạ Lan Hương vừa thấy đến Lý Trí Quân kia cười, trong lòng lột bột một chút, tiếp nhận sổ tiết kiệm vừa mở ra, nhìn đến mặt trên con số lúc sau, trong phòng lập tức liền vang lên một tiếng giống, Lý Trí Quân, ngươi đây là thương lượng sao? Bị giống Lý Trí Quân sờ sờ cái mũi, sau đó sở trường lôi kéo tạ Lan Hương quần áo, ngươi nói nhỏ chút, ta hải tử đều ngủ rồi. Nhưng đừng đem hắn cấp đánh thức. Nói nữa, ngươi không phải nói ngươi không ý kiến sao. Tạ Lan Hương này sẽ khi đều nói không ra lời. Cái gì kêu nàng không ý kiến A? Là, nàng là đồng ý lý trí quân cấp 2 song bảo thai mua phòng ở sự tỉnh, nhưng đó là ở hải tử tốt nghiệp lúc sau, có lưu tại Bắc Kinh tính toán lại mua A. Này sẽ hai hải tử vừa mới đi học đâu. Nào biết lý trí quân này đi ra ngoài đưa hai hải tử đi báo cái danh là có thể hoa lớn như vậy một số tiền, vô thanh vô tức chạy Bắc Kinh đi đem hai căn hộ cấp mua. Lại cứ liền ở vừa mới, còn cùng nàng nói cái gì, thương lượng chuyện này. Đây là thương lượng sao? Còn không bằng nói thẳng báo cho còn có thể làm nàng dễ chịu một chút. Nhưng mà mặc kệ thế nào, phòng ở cũng đã mua tới, Tạ Lan Hương trừ bỏ nhiều cấp lý trí quân phiên 2 xem thường, mặt khác gì cũng làm không được. Bất quá rốt cuộc hoa lớn như vậy một số tiền đi ra ngoài, Vẫn là làm nàng thịt đau thật dài một đoạn thời gian mới hoãn quá mức tới. Liên ở Lý Chi quân từ Bắc Kinh trở về lúc sau ngày thứ ba, Lý Chi Mị cũng vội vã từ thành phố đã trở lại. Nàng lúc này trở về nguyên nhân chủ yếu, là muốn đem trong nhà hộ khẩu cấp đánh dấu thành phố đi không nói, nhân tiện còn muốn giúp đỡ La Yến chuyển trường. Bất quá tới đón La Yến thời điểm, Lý Chi Mị sắc mặt có điểm không được tốt xem. Nàng cùng La Kiến dân ở thành phố phân đấu mấy năm. Rốt cuộc có thể ở thành phố mặt đem phòng ở cấp mua, vốn là kiện đại hỉ sự, muốn đánh cái điện thoại trở về cùng tự mình nhà mẹ để người ta nói một chút, kết quả lại bị Tạ Quế Hoa mắng cái máu chó phun đầu, mắng gì, còn không phải mắng bọn họ hai vợ chồng không xứng đương người cha mẹ, đem cái đại nữ nhi ném quê quán đã nhiều năm không quan tâm bái. Tạ Quế Hoa trước kia thương yêu nhất một nhi một nữ đó là Lý Chi Quân cùng Lý Chi Mỹ, chính là lần này vì La Yến lại đem lý trí Mỹ cấp thoá mạ một đốn. Cuối cùng còn ở trong điện thoại đầu nói cho lý trí Mỹ, tiểu Mỹ, ta cùng ngươi nói, nếu lần này ngươi không thể đem yến tử cùng nhau tiếp thành phố đi đọc sách, vậy ngươi về sau cũng không cần đã trở lại, yến tử cho ta dưỡng được. Lời này nói thực trọng, lý trí Mỹ lúc ấy quải xong điện thoại liền khóc. Nàng lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi bị tạ quế hoa mang đến lợi hại như vậy, trong lòng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Nàng không phải không muốn tiếp La Yến đi thành phố đọc sách, này không phải dự thính phí quá cao sao? Hơn nữa nếu không phải bởi vì La Yến ở quê quán nguyên nhân, nàng dùng đến mỗi năm đều về nhà ăn Tết sao? Này đó, chẳng lẽ tạ Quế Hoa liền nhìn không thấy sao? Nhưng mà lời này, ở đối mặt nghe được chính mình cũng có thể đi thành phố niệm thư mà vui sướng khác thường La Yến trước mặt, Lý Chí Mỹ bỗng nhiên liền trột dạ lên. Lúc trước Lý Chí Mỹ mới vừa đi thành phố làm buôn bán thời điểm. Nói đặc biệt dễ nghe Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Hiện tại không có tiền Ra không dậy nổi này dự thính phí Chỉ có thể làm La Yến ở quê quán niệm thư Tuy rằng ngay lúc đó tình huống là thật sự Nhưng mà đến phía sau La Lan cùng La Tuấn Lý trí Mỹ tiểu nhi tử Tới rồi niệm thư tuổi tác Lý trí Mỹ lại đem này hai hài tử cấp lưu Tại thành phố mặt đọc sách La Yến như cũ ở quê quán đợi Nếu nói dự thính phí quý nói Kìa vì cái gì phía sau hai tiểu nhân có thể ở thành phố đọc sách thời điểm, lại không nghĩ đem La Yến cũng cấp cùng nhau tiếp đi đâu? Lần này nếu không phải Lý Chí Mỹ có thể ở thành phố mua phòng ở, lại bị Tạ Quế Hoa cấp như vậy thoá mạ một đốn, có phải hay không La Yến liền vẫn như cũ không cơ hội đi theo cùng đi thành phố niệm thư? Nói đến cùng, Lý Chí Mỹ cùng La Kiến dân này đối làm phụ mẫu, là thua thiệt La Yến đứa nhỏ này. Đối với có thể đi thành phố niệm thư Lại có thể cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, La Yến là đặc biệt đặc biệt vui vẻ. Khả năng bởi vì đánh tiểu cha mẹ không ở bên người nguyên nhân, La Yến cũng có vẻ đặc biệt hiểu chuyện. Giống thu thập hành lý này một loại sự tình, căn bản liền không cần Lý Chi Mỹ thao một chút tâm. Chờ đến Lý Chi Mỹ nghĩ tới đi hỗ trợ thời điểm, La Yến thẹn thùng chung mang điểm hương phấn nói cho Lý Chi Mỹ, Mẹ, ta đều đã thu thập hảo. Lý Chi Mỹ nhìn như vậy La Yến ngực như là bị cái gì đụng phải một chút, lại toàn lại sát. Qua một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói một câu, Hảo, kia chúng ta liền đi thôi. Nói xong lý trí Mỹ muốn đi giúp La Yến sách hành lý, La Yến lại không biết từ nơi nào tìm tới một cây gậy gỗ, đem hai cái trang đồ vật túi ra rắn tử bộ cùng dây thừng, sau đó quải đến gậy gỗ thượng, liền cấp gánh chịu lên. La Yến nói, mẹ, ta sức lực đại, ta có thể chính mình gái ngài đừng mệt. Lý Chí Mỹ, mẹ con hai cái một trước một sau ra cửa, Lý Chí Quân xe ba bánh lúc này đã ngừng ở sân cửa. Nhìn đến La Yến chịu trách nhiệm đồ vật ra tới, Lý Chí Quân chạy nhanh xuống xe giúp La Yến đi lấy. La Yến như cũ nói, "Nhị Cửu, liền này vài bước lộ, ta có thể." Nói thật, đứa nhỏ này đôi khi thật sự hiểu chuyện làm người thực đau lòng. Lý Chí Mỹ lần này trở về, thời gian kỳ thật rất khẩn. Rốt cuộc thành phố mặt có một nhà mắt kính cửa hàng không nói, trong nhà còn có hai đi học hải từ đâu. Cho nên nhận được La Yến, cũng chỉ là cùng ngày ở Lý Chí Quân trong nhà ăn một đốn giữa trưa cơm, buổi chiều liền ngồi gần nhất nhất ban ô tô trở về thành phố. Lý Chí Quân là tặng Lý Chí Mỹ cùng La Yến lên xe lúc sau, mới trở về. Tiến phòng, tạ Lan Hương liền hỏi, tiểu Mỹ lên xe A. Lý Chí Quân gật gật đầu, thần sát thoạt nhìn tựa hồ không phải như vậy vui sướng. Làm lý trí quân bên gối người, tạ lan hương nào còn có thể không biết lý trí quân này sẽ tưởng gì à, quân tử, ngươi cũng đừng quay tiểu Mỹ, nàng cũng rất khó. Nói đến cùng, lý trí quân như vậy, bất quá là thế la hiến cảm thấy đau lòng thôi. Đứa nhỏ này lúc còn rất nhỏ, đã bị lý trí Mỹ cấp ném ở quê quán, từ một cái trọng nam khinh nữ không nói, còn cùng hai tử mẹ có xấu san mãi mãi mang theo, trong đó chịu khổ cùng ủy khuất có thể nghĩ. Lý trí quân cùng tạ Lan Hương trong lòng đều minh bạch, lại không hảo đi nói cái gì. Tuy rằng là thân huynh muội, nhưng trong nhà người khác sự tình vẫn là tận lực ít đi nhúng tay tương đối hảo. Nói nữa, lý trí Mỹ cùng lý trí Hà không giống nhau, nàng trước nay đều có chính mình chủ kiến. Nói được nhiều, chỉ sợ nhân ra hai vợ chồng còn không vui. Chính là bởi vì minh bạch này đó đạo lý, cho nên lý trí quân đối những việc này vẫn luôn chịu đựng, chưa bao giờ đi nói. Ngay cả nhà mình mấy cái hài tử đôi khi không hiểu chuyện, trở về nói cho bọn họ, tạ quế hoa lao bất công la yến thời điểm, lý trí quân đều sẽ giáo dục nhà mình hài tử, không thể đi theo la yến so đò cái này. Trên thế giới này, phỏng trừng cũng liền tạ quế hoa thật sự có đem la yến đau đến tâm khảm đi đi. Trường 163 trường 162 Từ khi Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh này một thi đầu đại học, trong nhà thật giống như thiếu cái gì giống nhau. Lão cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng phía trước hai hải tử đọc cao trung thời điểm cũng là ký túc, một tháng liền trở về hai lần, không coi là ở nhà ngốc đến đặc biệt nhiều. Nhưng cảm giác này, thật đúng là không giống nhau. Đừng nói lý trí quân cùng Tạ Lan Hương hai cái đại nhân như vậy cảm thấy, ngay cả nhỏ nhất tròn tròn, đôi khi đều sẽ toát ra tới một câu, đại ca ca cùng nhị ca ca không thấy. Chờ đến qua một tháng lúc sau, hai hải tử cuối cùng là cho trong nhà tới điện thoại. Trước hết tiếp điện thoại chính là Lý Chí Quân, cùng kia đầu chưa nói thượng hai câu, đã bị Tạ Lan Hương đoạt qua đi, sau đó bùm bùm liền hỏi ra một đống lớn vấn đề. Thì như, bên kia thời tiết thế nào a? Ăn ngon không tốt, ăn mặc ấm không ấm? Nếu không phải bên cạnh còn có cái tròn tròn, vẫn luôn ở phía dưới liều mạng lôi kéo Tạ Lan Hương quần, trong miệng một cái kính ồn ào, mụ mụ, mụ mụ, ta cũng muốn cùng đại ca ca cùng nhị ca ca nói chuyện. Không biện pháp Tạ Lan Hương chỉ có thể lại nhắc mãi vài câu, mới làm Lý Chi Quân đem tròn tròn ôm đến nàng trước mặt đi tiếp điện thoại. Tròn tròn con nhỏ, bắt không được điện thoại cơ, đó là Tạ Lan Hương giúp hắn cầm, phóng tới Lô Thay Hán Biên. Cũng không biết bên kia nói gì, liền nghe được tròn tròn ở bên này nghiêm trang nói: Đại ca ca, nhị ca ca, tròn tròn có thể tưởng tượng các ngươi. Nói xong, lại tiếp tục nói: Các ngươi trở về được không? Trở về mang ta đi. đứa nhỏ này cũng không biết tùy cái nào, miệng đặc biệt ngọt, đặc biệt ngoan ngoãn. Đừng nhìn hiện tại mới như vậy một đinh điểm đại, gì lời nói đều sẽ nói. Dù sao này điện thoại tới rồi tròn tròn trên tay lúc sau, trong nhà những người khác là đừng nghĩ lại dựa lại đây, hắn bở la bở là nói một đồng lớn, cuối cùng vẫn là chính mình nói mệt mỏi, mới bỏ được vông ra điện thoại. Một vông ra điện thoại máy, liền đối với Lý Trí Quân nói, ba ba, ta khát nước. Lý Trí Quân. Nói thời gian dài như vậy nói, có thể không khát nước sao? Sau đó rất có điểm bất đắc dĩ đi cấp tròn tròn đổ một chén nước, đưa tới trước mặt hắn. Tròn tròn tiếp nhận Lý Chí Quân đưa qua cái ly, tự mình phùng lộc gục lộc gục liền uống lên lên. Uống xong lúc sau, mới vẻ mặt thỏa mãn nói, ta hết khát rồi. Cái ly lại đưa cho Lý Chí Quân, ý tứ chính là làm Lý Chí Quân cho hắn phóng hảo. Liên ở Lý Chí Quân đi phòng cái ly thời điểm, Kia đầu tròn tròn đặc biệt đắc ý nói cho tạ Lan Hương, đại ca ca cùng nhị ca ca vừa mới đáp ứng ta, chờ bọn họ nghỉ trở về, sẽ cho ta mang lễ vật. Lúc này Lý Tri Quân đã không biết nên nói đứa nhỏ này gì. Trong nhà năm cái hài tử, khả năng đằng trước 3 cái khi còn nhỏ ăn khổ quá nhiều, liền so giống nhau hài tử muốn hiểu chuyện nghe lời nhiều. Phía sau này 2 cái, cầu cầu cùng tròn tròn, kia đều là điều kiện hảo lúc sau mới sinh hạ tới. Tự nhiên cũng tương đối tới nói, sẽ kiều khí một chút. Nhưng cầu cầu cùng tròn tròn tính cách, lại chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược thực. Lý trí quân nhớ rõ, cầu cầu khi còn nhỏ, khi đó còn ở chợ mặt trên ở cách vách lao bản đường vài câu lời hay là có thể từ cầu cầu trong tay đầu, hống một đống ăn đi ra ngoài. Chính là này tròn tròn, tính cách hoàn toàn tương phản. Đừng nói người khác hống đồ vật của hắn, hắn không hống người khác liền không tội. liền trước hai ngày Tạ Lan Hương tìm người lộng điểm bó củi tiết trở về, là tính toán hân thịt khô. Hân sau khi xong, còn dư lại một chút, Tạ Lan Hương ngại thứ này dơ, liền không phóng tới phòng phía trên, mà là đặt ở lầu một cửa thang lầu một góc bên trong. Kết quả, bị tròn tròn cấp thấy được. Lúc ấy tròn tròn là nói như thế nào tới, ba ba, cái này là nhà của chúng ta đồ vật. Hắn nhận được này trang bó củi tiết túi, bởi vì Tạ Lan Hương hân thịt khô thời điểm là mang theo hắn cùng đi làm cho. Tức khắc ôm cũng không cho lý trí quân ôm, tự mình từ lý trí quân trong lòng ngực nháo muốn đi xuống. Lần này tới lúc sau, đi đến trang bó củi tiết túi trước mặt, dùng ra ăn mại sức lực, bao đủ kính kéo cái này túi, sau đó ở lý trí quân giật mình ánh mắt hạ, một đường cấp kéo giải tới trên lầu. Là thật sự kéo lên đặc biệt cố hết sức cái loại này, hơn nữa mỗi kéo động một chút, hắn phải đình một chút nghỉ ngơi một hồi lại động. Vẫn luôn kéo dài tới lầu ba chính mình trụ địa phương, tròn tròn mới thở hổn hển đem này túi bó tuổi tiết phóng tới cạnh cửa, đứng ở nơi đó nói, mệt chết ta. Bang quan toàn bộ hành trình Lý Trí Quân. Tạ Lan Hương một hồi tới, liền thấy được cửa phòng khẩu phóng kia túi bó củi tiết, cao mày hỏi Lý Trí Quân, ngươi như thế nào lại đem nó cấp mang lên a? Không thấy được này túi dơ muốn chết sao? Ta là cố ý phóng tới dưới lầu mặt. Nói xong. Tạ Lan Hương vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia túi bó tuổi tiết, đối lý trí quân nói, chạy nhanh, hiện tại liền cho ta đem nó lấy xuống. Không phải ta mang lên. Lý trí quân nhỏ giọng nói thầm câu. Tạ Lan Hương nhất thời không nghe rõ, nhưng thấy lý trí quân còn không có động, nàng có điểm không kiên nhẫn thúc giục, còn thất thần làm gì à. Mau đem nó lấy xuống, lại dơ lại chiếm địa phương, cũng không biết người mang lên làm gì. Đối nổi lý trí quân tiếp tục giải thích. Không phải ta mang lên Lúc này nói chuyện thanh âm lớn điểm Tạ Lan Hương cuối cùng là nghe được Không phải ngươi mang lên Còn có thể có ai Nữ nữ cùng cầu cầu đều đi học đi Trong nhà tổng cộng hiện tại liền bọn họ Hai người thêm một cái tròn tròn Chẳng lẽ còn có thể là tròn tròn kia nhóc con mang lên Ngươi sợ là đang nói đùa lời nói đi Nhưng mà lý trí quân vẻ mặt bất đắc dĩ Nói cho Tạ Lan Hương Chính là tròn tròn cấp kéo đi lên Liên ở tạ Lan Hương vẻ mặt không tin thời điểm, vốn dĩ ngồi ở phòng khách bên trong nhìn TV tròn tròn, phòng trừng là nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, chạy nhanh chạy ra tới cùng tạ Lan Hương tranh công, mụ mụ, ta nhớ rõ, cái này là nhà của chúng ta, ta đem nó cấp kéo lên đây. Tạ Lan Hương, thật đúng là chính là tròn tròn cấp kéo đi lên A. Vì thế, tạ Lan Hương lập tức cười khen tròn tròn một câu, nhà ta tròn tròn thật lợi hại, đều hiểu được hộ nhà mình đổ vận. Bị khen tròn tròn, đắc ý đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực, lúc này mới vô cùng cao hứng lại chạy phòng khách bên trong xem TV đi. Này khác nhau đãi ngộ, thật đúng là chính là, làm lý trí quân không biết nên nói gì. Chỉ có thể nhận mệnh cầm lấy kia túi bó tuổi tiết, chuẩn bị đem nó cấp sách xuống lầu. Tạ Lan Hương lúc này lại nói, thôi bỏ đi, liền phóng cạnh cửa trong một góc đi. Đỡ phải ngươi sách đi xuống lại làm tròn tròn thấy được, hắn lại đến kéo đi lên. như vậy điểm đồ vật cũng chiếm không được nhiều ít địa phương. Lý Trí Quân Dù sao đến cuối cùng, nay túi bó cửi tiết liền ở nhà mình cửa phòng khẩu cấp chắc ăn. Cho nên lúc này nghe được tròn tròn đắc ý cùng tạ Lan Hương nói, Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh đáp ứng nghỉ trở về thời điểm, cho hắn mang lễ vật, Lý Trí Quân là thật sự một chút cũng không kỳ quái. Đứa nhỏ này nói ngọn, có thể hứng người, ngay cả tạ Quế Hoa cũng đặc biệt thích hắn. Có thể nói này mấy cái đời cháu trong bọn trẻ mặt, Trừ bỏ la hiến, tạ quế hoa thích nhất đại khái chính là tròn tròn đi. Mỗi lần trở về cấp tạ quế hoa đưa hóa thời điểm, tạ quế hoa đều đem trong nhà gà mái hạ trứng toàn đem ra, dặn dò Lý Tri Quân, nhất định phải lấy về đi cấp tròn tròn ăn. nay đã ngộ, không nói người khác, liền nói tự mình trong nhà năm cái hài tử, cũng liền tròn tròn có thể được tới rồi. Trên thực tế, liền tròn tròn như vậy cái nhóc con, hắn nơi nào ăn cho hết nhiều như vậy đồ vật ta. Nhưng tạ Quế Hoa lại láo lo lắng, tròn tròn sẽ không đủ ăn. Bởi vì mỗi lần tròn tròn nhìn đến tạ Quế Hoa, trước sẽ nói hai câu, Nãi nãi, ta có thể tưởng tượng ngươi. Phía sau nhất định đi theo, nãi nãi, ngươi cho ta trứng gà ăn rất ngon. Tạ Quế Hoa vừa nghe, ai nha, ta tròn tròn thích ăn, vậy đến nhiều lấy điểm cho hắn. Lộng tới cuối cùng, hai vợ chồng ra tự mình một cái cũng luyến thích ăn, toàn tồn xuống dưới cấp tròn tròn. Để cho lý trí quân vô ngữ chính là, tạ quế hoa ngẫu nhiên một lần cùng lý trí quân ở nơi đó cảm thán một câu, quân tử A, tròn tròn bộ dáng này, này tính cách, cùng ngươi khi còn nhỏ là giống nhau như lúc A. Cảm tình tạ quế hoa trước nay liền ăn này một bộ, nay sẽ, cùng lý hồng lợi cùng lý hồng tinh thông xong điện thoại, lại đến ngủ lúc. Tạ lan hương làm lý trí quân đánh nước gấm lại đây, đem tròn tròn quần áo cởi phóng buồn tắm bên trong cho hắn tắm rửa một cái lúc sau. Lấy khăn lông tùy tiện xoa xoa, liền cấp ném trong ổ chăn đi. Trong ổ chăn mặt trơn bóng tròn tròn đôi mắt chớp há chớp, bỗng nhiên liền hỏi Tạ Lan Hương, "Mụ mụ, bên ngoài như vậy hắc, có thể hay không có quỷ a? Ta, ta có điểm sợ hãi, ta sợ nó sẽ bắt ta." Nói đến quỷ cái này, vẫn là Tạ Lan Hương ngày nọ buổi tối lóng tròn tròn ngủ, vẫn luôn hướng không, liền nói khi còn nhỏ chính mình nghe được một cái chuyện xưa cho hắn nghe. Nghe xong lúc sau, Tròn tròn ngày đó buổi tối là gắt gao bắt lấy tạ lan hương quần áo mới ngủ. Nhưng cũng là từ ngày đó bắt đầu, hắn liền nhớ kỹ quỷ cái này từ ngữ. Ở tròn tròn trong lòng, quỷ là đáng sợ nhất đồ vật. Tạ lan hương từ tủ quần áo bên trong đem tròn tròn áo lót đem ra, đi đến mép giường, một bên cấp tròn tròn thay quần áo, một bên nói, cho nên à, ngươi muốn nghe lời nói, nghe lời quỷ liền không tới bắt ngươi. Tròn tròn phối hợp tạ lan hương. Muốn rối cánh tay liền rối cánh tay, muốn chen chân vào liền chen chân vào, đầu nhỏ thẳng gật đầu, mụ mụ, ta nghe lời, quỷ đừng tới bắt ta. Tạ Lan Hương tiếp tục hứng hắn, ơn, ngươi nghe lời, nghe lời quỷ sẽ không bắt ngươi. Ngồi ở phòng khách dựng lỗ hai nghe bên trong đối thoại Lý Trí Quân, bị này đồng ngôn đồng ngữ làm cho thẳng bật cười. Chính là cười không bao lâu, liền cười không nổi. Bởi vì phòng ngủ bên trong tròn tròn đống nhiên liền tới rồi câu, mụ mụ ta như vậy nghe lời, quỷ liền đừng tới bắt ta. Muốn bắt, bắt ba ba đi thôi. Bên trong tạ Lan Hương còn ở hống tròn tròn, ân, hảo, bắt ngươi ba ba đi. Tròn tròn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm trên giường ngủ đi. Đương nhiên, ở hắn còn không có ngủ phía trước, tạ Lan Hương khẳng định là muốn ở trên giường bồi hắn. Phòng khách Lý Tri Quân, đây là ngồi cũng nằm cũng trúng đạn A. Bất quá tuy rằng là như thế này, Nhưng rốt cuộc là nhiều như vậy cái hài tử tại bên người, bổ khuyết Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh rời đi chỗ trống, làm Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương cũng không như vậy nhiều thời gian đi thương cảm hài tử trưởng thành, rời đi bên người sự tình. Liên lấy trong khoảng thời gian này Lý Trí Quân mỗi lần hồi Lý Gia thôn, vẫn an tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ thời điểm là có thể đủ cảm giác ra tới, này hai vợ chồng cô đơn cô đơn rất nhiều, đặc biệt là tạ Quế Hoa, Chứ bỏ tròn tròn ở ngoài, một cái khắc nhắc mãi chính là La Yến. Dung tạ quế hoa nguyên lời nói tới nói, cũng không biết Yến tử lúc này đi thành phố, quá đến thế nào, sao chưa cho ta tới cái điện thoại đâu. Trước kia La Yến ở tại La Gia bá thời điểm, đó là mỗi phung nghỉ, là nhất định có tiểu cặp sách chạy bên này. Lúc này đi theo Lý Chi Mỹ đi thành phố mặt, chỉ sợ về sau gặp mặt sẽ càng thêm thiếu. Lý Trí Quân cũng là từ khi Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh đi Bắc kinh nghiệm thư lúc sau, mới hoàn toàn cảm nhận được tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ lúc này cảm giác. Ra rồi ra rồi, hai tử dần dần lớn lên, đều sẽ ly chính mình đi xa, nói đến cùng, có thể vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, cũng cũng chỉ có bên gối người kia. Trương 164-163 chương Hiện giờ hai tử đều trưởng thành, trong nhà điều kiện cũng hảo mà tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân hỉ lại ra rồi. Lý Trí Quân lần này trở về, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chính là, hắn vừa mới khai cái khẩu, kia đầu tạ Quế Hoa liền một cái kính lắc đầu, không muốn không muốn, ta tại đây trụ thói quen, ngươi làm ta đi trong huyện, ta ngốc không được. Mặc kệ Lý Trí Quân như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên, tạ Quế Hoa chính là không đồng ý đi theo hắn cùng đi huyện thành sinh hoạt. Đi huyện thành làm gì, trời xa đất lạ. Ta chính là nghĩ ra đi la cả cũng chưa địa phương đi. Ta ở nhà trụ hào hảo, loại điểm ăn sáng gì, cuộc sống này nhiều thoải mái a. Người ba, người ba hắn cũng không nghĩ đi huyện thành. Hắn hiện tại thoải mái thực, đều học được chơi lá cây bài. Đi huyện thành, ai cùng hắn cùng nhau chơi cái này a. Đôi khi, lão nhân ra cố chấp lên, đó là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Nói đến Lý Xuân Hỉ chơi lá cây bài sự tình. Tạ Quế Hoa nhưng xem như bắt được đến người nói hết, người ba hiện tại từ khi chơi cái này, đừng nói đi ra ngoài làm việc, liền ra đều trở về thiếu. Đang nói, kia đầu Lý Xuân Hỷ vừa vặn lại đây, vừa nghe đến Tạ Quế Hoa lại cùng người ta nói hắn chơi lá cây bài sự tình, hơn nữa vẫn là đối với nhi tử nói, Lý Xuân Hỷ mặt già liền có điểm không nhịn được. Ngươi đều hạt ồn nào gì a? Cái gì kêu ta không làm việc, liền ra đều không trở về a? ta rõ ràng mỗi ngày đều là buổi sáng làm việc, buổi chiều mới đi ra ngoài cùng người chơi một chút. nói nữa, ta chơi lại không lớn, chính là tống cổ thời gian mà thôi. hơn nữa ta có chừng mộc thực, thua nhiều ta khẳng định không tới a. huống chi trong nhà tiền đều ở ngươi trên tay, ta liền tính là tưởng chơi đại, ta cũng không có tiền a. nhắc tới cái này, lý xuân hỷ bắt đầu lôi kéo lý trí quân nhắc mãi đi lên. mẹ ngươi cũng thật là, ta đều lớn như vậy đem tuổi. Ta liền không thể chơi một chút sao? Hơn nữa ta còn là thắng được nhiều, nào một ngày nếu là thắng 3 năm khối, không phải mua một khối tiền thịp, giữ lại tiền đều giao mẹ ngươi trong tay đi sao? Lý Xuân Hỷ tuy rằng là đối với Lý Tri Quân nói lời này, nhưng đôi mắt này nhưng vẫn là nhìn tạ Quế Hoa. Tạ Quế Hoa có điểm không được tự nhiên khẽ hừ một tiếng, đảo cũng không phản bác. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Xuân Hỷ lời nói đều là thật sự. Lam nhi tử. Lý Trí Quân chỉ có thể làm người điều giải, mẹ, ba đã có đúng mực nói, ngươi khiến cho hắn chơi điểm đi. Đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng là tới rồi nên hưởng phúc lúc. Tuy rằng chơi là cây bài là không được tốt, nhưng Lý Xuân Hỷ người này có chừng mực thực. Chỉ cần không quá phận, coi như tiêu ma cho hết thời gian. Nhưng tạ quế hoa nhưng không như vậy tưởng, nàng xưa nay hiếu thắng thực. Dựa theo nàng ý tưởng, nàng chỉ cần năng động được, trong nhà phân xuống dưới mà. Nàng đều tưởng toàn bộ loại lên Nhưng Lý Xuân hỉ nếu là mỗi ngày chơi nửa ngày lá cây bài Kia này mà khẳng định là loại bất quá tới Phải biết rằng Tạ Quế Hoa hiện tại không riêng loại phân cho bọn họ hai vợ chồng già Liền Lý Trí Cương cùng Lý Trí Quân hai nhà phân xuống dưới mà Nàng đều lòng tham muốn cùng nhau cấp gieo tới Dựa theo Tạ Quế Hoa nguyên lời nói là nói như thế nào tới Không phải loại chỉa xuống đất sao Có gì vất vả a Nói nữa Này vất vả có thể so sánh được với lúc trước một bên lôi kéo năm cái hài tử, một bên còn muốn đi ra ngoài thủ công phân vất vả sao. Lúc này vốn là tưởng thừa dịp Lý Trí quân lại đây, gỡ trách gỡ trách vài câu Lý Xuân Hỷ chơi lá cây bài sự tình, tưởng kéo cái minh hữu tới, kết quả minh hữu không kéo thành, Lý Trí quân bên này còn giúp Lý Xuân Hỷ nói chuyện đi. Tức khắc, tạ Quế Hoa có điểm không lớn cao hứng, hợp lại này vẫn là ta sai rồi. Lầm bầm vài câu. Tạ Quế Hoa Hoành này phụ tử hai liếc mắt một cái, thần sắc buồn bực chạy sau phòng y heo đi. Lý Chí Quân có điểm bất đắc dĩ, đi thời điểm nghĩ nghĩ, lại từ trong túi cầm 200 đồng tiền ra tới cấp đến Lý Xuân Hỷ. Ba, cái này ngươi liền chính mình thu đi. Nếu là có điểm gì yêu thích, ngươi tưởng chơi liền chơi, không có tiền cùng ta nói một tiếng là được. Mẹ nơi đó, ngươi liền nhiều nhường nàng đi. Lý Xuân Hỷ cười tủm tỉm tiếp nhận tiền, không ngừng gật đầu, ngươi yên tâm ta đều hiểu được. cấp song lý xuân hỉ tiền lý trí quân đối với nhà chính phía sau hô câu mẹ ta đây liền đi về trước hôm nào lại trở về xem các ngươi à nói xong lý trí quân liền mở ra xe ba bánh rời đi lý xuân hỉ nhìn theo lý trí quân rời đi sau quay đầu tung ta tung tăng chạy đến phòng phía sau chuồng heo tìm tạ quế hoa đi tạ quế hoa chính vì lý trí quân giúp lý xuân hỉ nói chuyện sự tình mà không cao hứng nay không Nhìn đến Lý Xuân Hỷ lại đây, mắt lẽ nhìn một chút, như cũ lôi kéo một khuôn mặt. Lý Xuân Hỷ lại giống không thấy được giống nhau, vui tươi hớn hở từ trong túi đem lý trí quân mới vừa cho hắn tiền lại thành thành thật thật đưa tới tạ Quế Hoa trước mặt, lấy lòng nói, Quế Hoa, cấp, đây là vừa mới quân tử trộm đưa cho ta, làm ta chơi bài dùng. Nếu là trộm cho ngươi chơi bài, ngươi cho ta làm gì a? Tạ Quế Hoa tức giận liền tới rồi một câu. Lý Xuân Hỷ lại một chút cũng không tức giận, nhà ta tiền không đều đến giao cho ngươi trên tay sao? Ta không cho ngươi, ta cho ai a? Tạ Quế Hoa lúc này mới nguyện ý con mắt lại đây xem Lý Xuân Hỷ, sau đó một bộ cố mà làm bộ dáng đem này tiền cấp thu được tự mình trong túi đi. Đừng nói, tạ Quế Hoa trong lòng vẫn là rất đắc ý. Chính mình đem Lý Xuân Hỷ khống chế gắt gao, liền tính là con cái có nghị thẩm trộm tắc điểm cấp đến Lý Xuân Hỷ. Lý Xuân Hỷ kết quả là không còn phải thành thành thật thật toàn giao lại đây. Trước kia Lý Trí Mỹ cùng Lý Trí Tú là như thế này, hiện tại Lý Trí Quân cũng giống nhau. Nói đến cùng, nàng mới là này lao Lý ra một nhà chi chủ. Lý Xuân Hỷ chơi lá cây bài sự tình, Lý Trí Quân một hồi đi lập tức liền cùng Tạ Lan Hương nói, thuận tiện còn đem chính mình cho 200 đồng tiền cấp Lý Xuân Hỷ sự tình, cũng nói một chút. Kêu hành... Ta về sau trở về vẫn là trộm tắc điểm tiền cấp ba đi. Như vậy, hắn đỉnh đầu lơi lòng chút, cũng liền không cần lo lắng vì loại chuyện này cãi nhau. Tạ Lan Hương nói. Nhưng mà liền ở Lý Trí Quân cùng Tạ Lan Hương hai vợ chồng thương lượng hảo không mấy ngày, kia đầu Tạ Quế Hoa liền chạy đến Lý Hữu Hỉ nơi đó, một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Câu đầu tiên lời nói liền hỏi, quân tử, ngươi ba có hay không lại đây người nơi đó? Lý Trí Quân, không có A. Tạ Quế Hoa vừa nghe, gấp đến độ không được, hợp với mắng vài câu, cái này chết lão nhân. Cuối cùng mới nói cho Lý Tri Quân, quân tử A, ta đêm qua nhiều niệm ngươi ba vài câu, hắn ném môn liền đi ra ngoài. Mãi cho đến hiện tại, đều còn không có trở về. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Quế Hoa thanh âm đều thay đổi, mang theo nghẹn ngào khóc nức nở. Nàng hiện tại lại cấp lại hối hận, sớm biết rằng Lý Xuân Hỉ tính tình như vậy đại, nàng đêm qua nên ít nói vài câu còn không phải là mấy khối hoa cúc trong đất cột tịch thu xong, sau đó Lý Xuân Hỷ liền chạy tới cùng nhân ra chơi bài đi. Tạ Quế Hoa nhất thời khí bất quá, liền nhiều nhắc mãi vài câu. Lý Xuân Hỷ khó được trở về câu miệng, ta lại không phải không làm việc, lúc trước không đều nói tốt, làm nửa ngày chơi nửa ngày sao? Lần này miệng, Tạ Quế Hoa liền càng thêm sinh khí, nhắc mãi liền càng lợi hại. Nơi nào hiểu được Lý Xuân Hỷ bị này một nhắc mãi? sẽ cùng tiểu hài tử giống nhau phát giận rời nhà trốn đi. Sớm biết rằng như vậy, vãn mấy ngày liền vãn mấy ngày bái. Thật sự không được, những cái đó cột từ bỏ cũng không gì quan hệ A. Chính là trên thế giới, nơi nào có hối hận rửa căn A. Tạ Quế Hoa vốn tưởng rằng Lý Xuân Hỷ phát giận, nhiều nhất cũng liền chạy ra đi tìm hai nhi tử. Nhưng lúc này nghe được Lý Tri Quân nói, Lý Xuân Hỷ chưa từng có tới tin tức, trong lòng liền lạnh một chút. Lý Chí Quân này sẽ cũng chỉ có thể trước an ủi Tạ Quế Hoa. Mẹ, ngươi đừng nội, ta hiện tại liền chạy đến đại ca nơi đó. Không chuẩn ba này sẽ ở ca nơi đó ở đâu? Nói xong treo điện thoại lúc sau, Lý Chí Quân vội vội vàng vàng mở ra xe ba bánh liền đi Lý Chí Cương bên kia. Nhưng mà nhìn thấy Lý Chí Cương cùng nghiêm tú tú, bên kia vẻ mặt là mờ mịt. Này Lý Xuân Hỷ căn bản liền không có lại đây tìm bọn họ a. Lúc này sự tình cũng thật quá độ. Trước mắt chỉ có thể làm Lý Hồng Kỳ mở ra xe ba bánh hồi Lý Gia Thôn đem tạ Quế Hoa cấp trước tiếp nhận tới. Sau đó bên này hai huynh đệ đi trước Lý Chi Tú nơi đó hỏi một chút. Nếu Lý Xuân Hỷ cũng không có đi Lý Chi Tú nơi đó nói, chỉ có thể một bên báo nguy một bên nơi nơi tìm người. Ông cuối cùng một kia may mắn đi tìm Lý Chi Tú, kết quả lại là thất vọng tột đỉnh. Lý Xuân Hỷ cũng không có tới Lý Chi Tú nơi này. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nơi nơi đi tìm A. Chính là Lý Xuân hỉ là đêm qua phát giận rời nhà trốn đi, hỏi tạ Quế Hoa, tạ Quế Hoa cũng không biết hắn chạy đi đâu. Nay sẽ liền tính là muốn tìm người, cũng không biết nên từ đâu tìm khởi. Chuyện lớn như vậy, thành phố mặt Lý Trí Mỹ cùng Lý Trí Hà khẳng định cũng là muốn thông chi. Chờ đến này hai tỷ muội từ thành phố mặt gấp trở về thời điểm, Lý Trí Cương cùng Lý Trí quân bọn họ đã ở bên ngoài tìm một ngày, lại một chút manh mối cũng không có. Bởi vì Lý Trí quân ra phòng nhiều nhất, cho nên cơm chiều là ở Lý Trí quân bên này ăn. Chú nói, tạ Quế Hoa cùng từ thành phố gấp trở về Lý Trí Mỹ còn có Lý Trí Hà cũng là ở tại Lý Trí quân nơi này. Bởi vì Lý Xuân hỉ rời nhà trốn đi, đoàn người cũng chưa gì ăn uống ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, Lý Trí Mỹ liền nhịn không được oán trách một câu, mẹ, ba đã lớn tuổi như vậy rồi, tưởng chơi lời nói ngươi khiến cho hắn chơi điểm sao. Làm gì muốn đem hắn bức như vậy khẩn a? Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói vốn dĩ liền tự trách thực Tạ Quế Hoa càng là chạy nước mắt đấm chính mình ngực, khóc kêu nói, "Trách ta, trách ta, đều do ta." Thấy Tạ Quế Hoa như vậy, Lý Chí Tú cùng Lý Chí Hà chạy nhanh chạy tới an ủi Tạ Quế Hoa, kia đầu Lý Chí Quân dùng sức kéo một chút Lý Chí Mỹ, ý bảo nàng hiện tại loại tình huống này ít nói nói như vậy. Lý Chí Mỹ oan trách xong rồi Tạ Quế Hoa, Xem nàng như vậy khổ sở bộ dáng, trong lòng cũng ai nay thực. Miệng trương vài hạ, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Lại là ấy nấy lại là tự trách đặt mông ngồi ghế trên mặt, yên lặng lưu nước mắt tới. Lộng như vậy vừa ra, đại gia vốn dĩ liền không tốt tâm tình, càng thêm trầm trọng lên. Nay sẽ đã là cuối mùa thu, này Lý Xuân hỉ hơn phân nửa đêm chạy ra đi đến bây giờ, đã hai ba mươi tiếng đồng hồ, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu quá đến thế nào.